t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai tới đều tới đều lưu lại a t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai tới đều tới đều lưu lại a có đ i tập ở ạ cát sủ kỵ xâm lấn đồng thời hồ nội hạ ám bộ lập tức phát hiện hổ cá bên ngoài phòng làm việc xạ rủ t ổ bị hỉ dù dẹn nhìn lấy tập kết mà đến tinh anh thượng nhẫn nhị dạ chuẩn bị một chút đạt đến chiến đấu chỉ thị những người này có cả c ả sĩ xạ rủ t ổ bị ạ sủ mạ dạ mạ tổ rủa hỉ c ủ hệ n mẹ ạ kỳ mị triệu công v u toạ không có tới nhân đều ở đây bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trên bầu trời một chỉ bạch sắc đất xét chim to bay qua đứng ở phía trên ấ y đã dạ rất ư vấn yêu đều tụ ở một chỗ ngược lại là tiết kiệm phiền phức của chúng ta bọn họ nhân số hơi nhiều đừng khinh địch g i ấ u ở khôi lỗi bên trong xạ sổ gì nhắc nhở một câu h à n h ba đời hồ c ả cũng ở hắn có thể khó đối phó hồ s ì gạ kỳ kỳ xàm rút ra đại đao giao cơ chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ nhất thời nửa khác không cần liều mạng ấy đã ra cấp tốc chế tạo tốt l ắ m bom đất xét hướng phía phía dưới cổ nổ hạ đoàn người bỏ lại oanh cự đại bạo tạc lập tức vang lên bên kia ạ cắt s ủ kỳ nhân đã bao vây hì nạ tạ gia tộc từ tuyệt nơi đó thu hoạch đến tình báo biết được đường cảnh đang ở bên trong phát hiện đại môn bị bạo lực mở ra đường cảnh cao mày đứng dậy xem ra đám người kia là hướng t a tới không phải là bắt một cái ủ chi hạ ý chia ạ cà sủ kỵ còn như lại động càn qua như vậy sao không đúng hắn lập tức hủy bỏ cái suy đoán này nghĩ đến ạ cà sủ kỵ kế hoạch hắn đưa ra kết luận bọn họ có thể là sông trạ gì giờ tới đ ư ờ n g tiên sinh xin ngài yên tâm quan chiến đám này người xâm nhập giao cho chúng ta là tốt rồi khi u g ạ h ì ạ xỉ vì biểu hiện đại gia tộc gia chủ y nghiêm chuẩn bị tự mình xuất thủ đối địch bất quá khi nhìn đến một đám hy nạ tạ tộc nhân bị v ẹ thiên đạo một cái thần la thiên trinh đơn giản đánh bay phía sau hắn lặng lẽ thối lui đến phía sau may mắn hì nạ tạ ra tộc tộc nhân chủ tu thể t h u ậ n thân thể so với đại bộ phận mỹ già muốn càng cứng rán mới không còn phát sinh thương vong nghiêm trọng đường tiên sinh giao ra thông linh thú vẹn thiên đạo xuất hiện ở đường cảnh trước mặt đường cảnh đương nhiên sẽ không bằng lòng nhìn lấy vẹn thiên đạo hắn tùy ý nói ra đi ra ngoài đánh đi chỗ này quá nhỏ nói hắn liền hướng phía không trung bay đi thấy thế vẹn thiên đạo lập tức đuổi kịp ngoài thôn một cái trống trải đất bằng thẳng đường cảnh rơi vào mặt đất ngay sau đó vẹn lục đạo hỉ đạn sừng đều rối rít xuất hiện đưa hắn bao vây lại cái trận chiến này thật ra khiến đường cảnh hoàn toàn không nghĩ tới giao hay hoặc là gia nhập vào hiểu vẹn thiên đạo còn nói thêm đường cảnh đều lười để ý trực tiếp một q u y ề n đánh bể chính mình gần nhất sừng đều dù cho sừng đều có bốn cái trái tim chỉ cần còn lại một cái là có thể cam đoan bất tử có thể đường cảnh một q u y ề n này cũng là bổ sung thêm chấn động trái cây năng lực ở bắn c h ú n g sừng đều đồng thời đưa hắn cả người đều chấn động thành khối b ụ n không phải chắc là so với mảnh vỡ còn muốn nhỏ v i hạc m i ê u sát thật mạnh chứng kiến sừng đều chết vong vẹn thiên đạo thi thể hình dáng trên mặt xuất hiện kiếp sợ màu sắc đê tởm đi c h ế đi thì đắn lại là thừa dịp đường cảnh công kích khẽ hở cầm trong tay h ồ n nhận liêm đao không hăng hướng hắn chém tới ở liêm đao liền muốn chém tới người lúc thì đạn trên mặt lộ ra nụ cười t à n n h ẫ n chỉ cần có thể chém tổn thương đường cảnh là hắn có thể tiến hành chớ chú nghi thức đến lúc đó mạnh đi nữa người cũng chắc chắn phải chết có thể làm liêm đao khoảng cách đường cảnh còn có một tấc khoảng cách lúc giống như bị cái gì đổ vật chặn cũng không còn cách nào đi phía trước di động mảy may nguy hiểm thật đâu kém chút bị ngươi thương tổn tới đ ư ờ n g cảnh cố ý nói rằng đối với hì đạn năng lực hắn chính là rất rõ ràng đương nhiên vẫn cũng có chú ý tuy là lấy thực lực của hắn bây giờ cái này chúng chớ chú không nhất định có hiệu quả có thể làm để ngừa một phần bạn hắn đương nhiên sẽ không lấy thân thử、hiểm. khi đạn triệt để trận tròn mắt hắn cảm giác vũ khí của mình liêm lao tựa hồ bị một cổ cường đại lực lượng trói buộc lại không mà vẹn vẹn cầm lưới hai hắn hai cái chân cách mặt đất thoạt nhìn lên có chút khôi hài đúng lúc này đường cảnh động rồi hắn không có t i ế n công mà là thối lui đến hơi địa phương xa một chút sau đó một phát quang đạn ném ra một đoá đám mây hình nấm m â y lên cự đại bạo tạc chiếu sáng toàn bộ cổ nộ hạ thôn giờ k h ắ c này cổ nộ hạ nghi g i cùng các thôn dân đều không biết làm sao mãnh liệt trầm cảm trước nhãn hỏa quang để cho bọn họ biết được thôn xóm phủ cận nhất định xảy ra đại sự tình h u ố n gì đang rằng có ba đời hổ cả đám người toàn bộ mục trường khẩu nốc cái này bạo t ạ g cường độ so với vi thú ngọc còn lợi hại hơn gấp mười lần mau chóng lui lại thủ linh thất bại hz thanh nhâm hợp thời vang lên lời này làm cho ý đạ dạ ba người khiếp sợ không tôi h bọn họ thành t i ể u ạ cả xù k ỳ thành viên đối với b ẹ n lục đạo cường đại lại không rõ lắm nhưng này mới chỉ có quá thêm vài phút đồng hồ lại tựa như bình liền ba phút cũng chưa tới a cái kia v ị đường tiên sinh thực lực đến tột cùng là kinh khủng dường nào hiểu mấy người biết tình huống đang chuẩn bị rút lui khỏi nhưng không nghĩ lúc này một gã thiếu niên thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mắt tới đều tới cũng đừng đi đ ư ờ n g cảnh cười nhìn về phía hiểu nhân hắn cười đến rất rực rỡ có thể nhìn mọi người tại đây trong mắt phản phất là ác ma nói nhỏ không c h u n g đầy đ ạ dạ thấy tình thế không ổn lập tức liền muốn bay đi lại bị đường cảnh từ hồ kỳ bạn trung thả ra chạ dị dơ một ngụm hỏa diễm đốt thành trọng thương tuyệt muốn trộm trộm dung nhập mặt đất ly khai cũng ở trong khoảnh khắc bị đường cảnh dùng chấn động trái cây năng lực giết chết cái này tuyệt thân thể một nửa là hát dẹt đường cảnh biết nó là ý chí hắn liền không chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn h u ố n hồ dám tập kích hắn vậy thì phải thừa nhận nên có đại giới thì như lựa giận của hắn bảy chương hai trăm tám mươi ba bèn lục đạo toàn diện chương hai trăm tám mươi ba bèn lục đạo toàn diện thấy mọi người dại ra hồ s ì g ạ kỷ kị s à m cùng xạ sổ dì âm thầm trao đổi cái ánh mắt bọn họ chuẩn bị thừa cơ hội này phân công nhau chạy trốn nếu như lần này có thể chạy trốn bọn họ đại khái v i n h viễn sẽ không lại tới cổ n ổ hạ cái kia gọi là đường tiên sinh thiếu niên đích thực quá đáng sợ mới vừa tuyệt bị đánh bạo hình ảnh thật sâu khắc ở hai người não hải nào có người muốn chạy trên bầu trời trạ dị giật nhãn tỉnh sáng lên đập cánh bay lên rồi thân thể cao lớn dẫm ở xạ sổ dị khôi lỗi bên trên trực tiếp đem khôi lỗi đạp dẹt khôi lỗi bên trong chân chính bản thể cũng bởi vì lấy cái này dẫm lên một cái biến thành hai đoạn chết là không chết chính là cũng không tốt đến nơi nào chứng kiến xạ sổ dị tắm ngũ linh t h n g trạng hồ sĩ gạ k ỳ kỵ xảm toàn thân tê dại phát hiện trạ dị giật miệng rộng đối diện hắn một ngụm hỏa diễm phun ra hắn vội vã nâng lên dao cơ ta đại đao dao cơ nhưng là có thể hấp thu toàn bộ chặt ca bất luận cái gì lấy chặt ca làm trụ cột nhận thuật cùng năng lực toàn bộ đều có thể sau đó hỏa hoạn phun ở trên người hắn nhưng ở nói đem hắn đốt thành cho b ụ i nói song thông linh thú đâu cái này không khoa học một bên mọi người thấy tình huống này mỗi người đều mở to hai mắt nhìn bọn họ đều không biết nói cái gì cho phải cạ cạ s ỉ cho tới nay thong dòng lúc này hoàn toàn tiêu thất lại c h ứ n g ngây mồm hắn há to mồm thật lâu không cách nào hoàn hồn những người khác cũng không khá hơn chút nào đều cảm giác mình có phải hay không c h ú n g rồi h ảo thuật mấy cái đem nhóm người mình q u ố n lấy thành viên ạ c a t s u k ỳ đường tiền sinh nửa phút liền giải quyết rồi ed cấp phản nhất lúc nào như thế lôi kinh h ạ i nhất không ai bằng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn toàn thân hắn đều xuất mồ hôi lạnh cả người là bị sợ lúc t r ư ớ c s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ làm cho hắn nói xin lỗi nội tâm hắn vẫn còn có chút khó chịu tất ý mình cũng là đường đường hổ cả nhưng lúc này hắn cũng là không gì sánh được may mắn thậm chí hận không thể đem đàn xì mù dạ h ế thổ chuyển sinh đi ra đánh cho một trận những thứ này phản nhẫn giao cho các ngươi tiền nhớ ký tiếp tục giao cho h ỉ nạ tạ bảo quản đám người còn không có chậm quá thần đường cảnh t ì n h lỉnh tới câu phía trước bắt lại ủ trí hạ ít trịa tiền thường kỳ thực đã không ít nhưng có người tới cửa đưa tiền hắn cũng sẽ không, không thu hơn nữa coi như hắn không muốn. s ạ rủ tô bị hì dù rèn cũng không dám không cho đúng đúng tiếng s ạ rủ tô bị hì dù rèn nói đều run run thấy tận mắt thiếu niên xuất thủ ai còn dám quyền nợ trải qua chuyện tối nay cô nộp hạ tất cả n ý dạ, đối với đường cảnh chỉ còn lại có nhìn lên mấy cái còn chưa có chết chạy trốn có thể không phải tính cho ta đường cảnh nói rằng còn lại c ô nộp hạ n ý dạ cũng phản ứng kịp lập tức xuất thủ đem trọng thương ạ cả xù kỳ thành viên bắt lại lần này hiểu tập kích c ô nộ hạ tổng cộng mười ba người chỉ có tiểu nam cổ nạn thành công đào tẩu những người còn lại không chết cũng bị thương vẹn lục đạo trực tiếp bị tặc thành vai chi căn bản là phế đi hì đạn cho dù có bất tử c h i thân cũng không một miếng thịt là hoàn chỉnh so với chết rồi còn thống khổ hơn gấp trăm lần giải quyết rồi cổ n ổ hạ bên trong nguy cơ đường cảnh n g ầ g đầu trông về phía xa bẹn lục đạo chân chính người không chế hẳn là liền tại cổ n ổ hạ phụ cận bất quá hắn không có lại đánh tính tiếp tục xuất thủ mà là đem tin tức này nói cho xạ dù tô bị hì dù rẽn làm cho đối phương đi xử lý dù sao cũng phải cho bọn hắn một ít chuyện làm còn như có thể hay không giải quyết đường cảnh khả năng liền bất kể trở lại hì nạ tạ gia tộc đường cảnh đem hì nạ tạ kêu tới mình trước mặt cổ nộ hạ nguy cơ đã giải ngoại trừ ta cũng cần phải trở về khi nạ ta nhu thuận lần đầu ngài về sau còn biết được sao đường tiên sinh tốt như vậy nội tâm của nàng còn là không cam lòng cho phân biệt có thể nàng cũng không có thể lại muốn cầu nhiều lắm đương nhiên ngươi có việc tùy thời có thể tìm ta không đường cảnh cười v ô vô thiếu nữ đầu cảm ơn ngài h i nạ tạ xấu hổ mà túi thấp đầu mặt của nàng vừa đỏ có thể muôn ngàn lần không thể làm cho đường tiên sinh chứng kiến quân thái của mình vì để ngừa một phần bạn đường cảnh vẫn là cùng hy nạ tạ nói rất nhiều chuyện tỉ như nạ gạ tổ là bị ủ trì hạ ô bị tổ cho lừa rồi ủ trì hạ ô bị tổ lại bị ủ trì hạ mã đạ dạ lừa ủ trì hạ mã đạ dạ lại bị hắt d ẹ t xứ lừa tổng kết xuống tới chính là ủ trì hạ nhất tộc đặc biệt thích gây sự chủ yếu là làm cho hy nạ tạ chú ý một điểm đừng gặp phải nguy hiểm thiếu nữ thân phận địa vị bây giờ không giống ngày xưa ngoại trừ ngày hôm đó hướng gia tộc chắc chắn người thừa kế vẫn là cỗ nộ hạ nhiệm kỷ gặp phải nguy cơ đồng dạng càng nhiều h í nạ ta nghe được nửa hiểu nửa không b ấ t quá lời này là đường tiên sinh nói nàng không có bất luận cái gì hoài nghi ta nhớ k ỹ rồi sẽ không đem ngại những lời này nói cho những người khác đợi đường cảnh nói xong h í nạ ta lời thề son sát địa b ả o chứng đường cảnh do dự một hồi nói ra liên quan tới ủ trí hạ nhất tộc sự t ì n h ngươi có thể tìm một cơ hội nói cho h á o sắt tiên nhân cũng chính là tam n h ậ n chi nhất gì dị dạ nếu như hắn đã biết phía sau không hai sự tình cũng không cần ngươi quan tâm nguyên bản đường cảnh phải không chuẩn bị nói nhiều như vậy chỉ là sự xuất hiện của mình đã cải biến cái thế giới này quỹ tích tương lai trở nên không thể nào đoán trước sơ đại cùng nhị đại n g h sĩ truyền sinh bị c ố nổ hạ triệt để phong ấn cái kia họ rổ xì m à còn có thể ở chính giữa nhẫn sát hạch o tập kích bản diệp sao a ca á sủ kỳ hầu như toàn diệt phòng chừng sẽ đối với đến tiếp sau sàn bắn vi thu tạo thành ảnh hưởng rất lớn hz bị giết rồi sủ kỳ c ả cụ dạ khả năng cũng vô pháp phục sinh hắn có chút chờ mong tương lai sẽ biến thành thế nào cười cùng cô gái nói đừng đường cảnh một bước bước vào trong hư không hiện lên thông đạo chương hai trăm tám mươi bốn trở về hết nhóc con cùng ngoan nhân chụp ảnh chung chương hai trăm tám mươi bốn trở về hết nhóc con cùng ngoan nhân chụp ảnh chung em hết nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh xin chú ý kiểm tra và nhận mới từ hồ cả thế giới phản hồi thanh âm nhắc nhở cũng đã đồng bộ vang lên nhanh như vậy đã có hình đ ư ờ n g cảnh có chút n g o à i ý muốn theo lý thuyết hắn ở hồ cả thế giới đợi một tháng chủ thế giới cũng đi qua một ngày hết nhóc con cư nhiên cũng đã gửi trở về một tấm hình hiệu suất này không tệ à. không suy nghĩ nhiều đ ư ờ n g cảnh cấp tốc tiến nhập trò chơi sau đó đem gợi ý quân điểm rơi một tấm hình rất nhanh bắn ra trong tấm ảnh một con ế t một nữ đặt song song mà ngồi chung quanh là c ả n h cây cùng nham thạch phía trước lại là trống rông rất rõ ràng bọn họ đang ngồi ở vách đá thẳng đứng bên xa xa màu lửa đỏ tịch dương chậm rãi hạ xuống xem tịch dương bất quá người nữ nhân này là ai n g ắ m lại hết nhóc con trước khi ra cửa mang theo lễ vật trong lòng đường cảnh mơ hồ có chút chờ mong đáng tiếc hết nhóc con cùng không một người nữ nhân này đều là đưa lưng về phía ông kính nhìn không thấy chính diện nhưng đường cảnh quan sát sau một hồi hay là từ nữ nhân bên h ồ n g phát hiện mặt nạ một góc nói cách khác cái này có khả năng rất lớn chính là n g o n nhân nữ đế đáng tiếc ta nhìn không thấy may mặt đ ư ờ n g cảnh có chút tiết đối thở dài xem tình huống này hết nhóc con tạm thời là sẽ không trở về bất quá đường cảnh cũng là có chút chờ mong lần này trở về không biết biết mang về cái gì lữ hành đặc sản hoặc là vật kỷ niệm đ ư ờ n g cảnh duy nhất có thể xác định chính là nhất định là g i a thiên thế giới thứ tốt hơn nữa tám chín phần mười vẫn cùng ngoan nhân nữ đế có quan hệ đem bức ảnh bảo tồn không có cái mới bức ảnh tái xuất hiện chỉ có cái này chưa sao đ ư ờ n g cảnh sửng sốt một chút đều có điểm không quá thói quen nhưng ngẫm lại hết nhóc con cũng mới đi một ngày cũng liền bình thường trở lại ý thức rời khỏi trò chơi đương cảnh nhìn một chút thần thụ giờ khắc này ở toàn bộ thế giới trong gương đã không có một cụ dị tộc cùng dị thú thi thể bọn họ đã toàn bộ bị thần thụ thôn phệ hầu như không còn cắn mất nhiều như vậy năng lượng thần thụ trái cây hẳn là thành thụ ca đ ư ờ n g cảnh dùng tinh thần lực ở cự đại thần thụ bên trên quét hình rất nhanh hắn phát hiện một cái loé ánh sáng màu vàng vật thể vật kia thể dường như cảm ứng được hắn điều tra dĩ nhiên chậm dai hướng về mặt đất truy lạc thẳng đến rơi vào lòng bàn tay đ ư ờ n g cảnh mới chỉ có xác định đây chính là thần thụ trái cây vốn tưởng rằng có thể sẽ đối mặt một trận đại chiến kết quả thần thụ lại chủ động đem trái cây đưa cho mình đang cầm thần thụ trái cây đương cảnh có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại lực lượng này của lực lượng. cùng chủ thế giới lực lượng bất đồng ngược lại là cùng chắc gạ giống nhau đến m ấ y phần là bởi vì đến từ h ổ cả thế giới sao không do dự đường cảnh nắm lên thần thụ trái cây cắn một cái ngon miệng mềm lún bất quá cũng không có cái gì m ù i vị chỉ có thể cảm nhận được cường đại lực lượng ở trong miệng không kiêng nể gì cả lưu chuyển này của lực lượng không có vẻ hư tính mà là dần dần dung nhập viết dịch chạy về phía toàn thân thần kỳ hơn là đường cảnh mới chỉ có cắn một cái còn lại trái cây phản p h ấ t bị hấp lực toàn bộ chủ động vào trong miệng không cần thiết hoặc khác đường cảnh đã hoàn toàn hấp thu thần thụ trái cây lực lượng mi tâm vị trí có rất nhỏ tê liệt đau lớn chuyển ra tới đường cảnh rõ ràng đây là m u ố n trưởng màu đỏ câu ngọc dìn nghễ gàng bất quá hắn cũng không có tùy này của lực lượng sảng b n h mà là khống chế được toàn thân lực lượng ngăn cản con mắt thứ ba hình thành đường cảnh không giống hồ cả thế giới người chỉ có thể sử dụng chặt cả hắn còn có thể sử dụng còn lại lực lượng có giác tỉnh giả lực lượng quang lực lượng cũng có hát cám lực lượng chờ các loại không cần phải lấy chặt cả làm chủ chờ các loại trên c h á n dị thường tiêu thất đường cảnh phát hiện trong cơ thể của mình lực lượng chí ít gia tăng rồi gấp đôi ở trên nhưng màn này còn không phải đơn thuần chiến lược tăng thêm ngoại trừ công kích tăng cường bên ngoài trong cơ thể hắn có thể năng lượng ẩn chứa cũng tăng cường chặt cả hình thức quan trọng nhất là cổ năng lượng này cùng hắn nguyên bản năng lượng là tách ra khi tất yếu có thể chuyển đổi lẫn nhau cái này liền có thể dùng hắn đang chiến đấu lúc năng lực bay liền t r ạ n g chiếm được rõ rệt đ ể t h ă n g đường cảnh có loại dự cảm hiện tại coi như mười mấy chân thần cùng chính mình đánh xa luân chiến hắn đều không liên lụy có thể ung dung nghiền ép hắn thậm chí còn phát hiện mình đã cùng thần thụ sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu phám phất thần thụ biến thành của hắn thông linh thú một dạng tùy thời có thể triệu hắn cũng tùy thời có thể ẩn giấu đường cảnh tâm niệm v ừ a động đã nhìn thấy thần thụ chậm rãi chìm vào lòng đất cho đến biến mất thú vị đường cảnh cười rồi tất ý thần thụ thực lực cũng không tệ lắm hơn nữa có rất nhiều tác dụng lại chơi một hồi phía sau đường cảnh đem thế giới trong gương giải trừ vẫn ngắm nhìn quân đội phát hiện chỉ có đường cảnh một cái người xuất hiện đều phi thường kinh ngạc giáp t ậ c đâu Gì thú đâu trong lòng bọn họ đều đã nghĩ đến một đáp án đó chính là đều bị tiêu diệt không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia tên mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh đây chính là siêu đại hình bí cánh a đường trường con mới chỉ có đi vào một ngày liền dễ dàng như vậy giải quyết rồi đ ư ờ n g trường quan cái k i a sáu trăm chín mươi ba chút g i á p tộc tuy là trong lòng có đáp án người tổng phụ trách vẫn là không nhịn được h ỏ i đều bị ta tiêu diệt đường cảnh cũng không có ẩn dấu thực lực ý tưởng còn như thi thể của bọn họ ta có chút dùng đã xử lý không có ý tứ những thứ này vốn là đều nên ngài nên được ngài tự mình ra tay ngược lại là tiết kiệm chúng ta kiểm điểm phiền phức quân đội người phụ trách vừa cười vừa nói những thứ kia giáp tộc cùng dị thú thi thể đường cảnh cầm rồi bọn họ cũng không cảm thấy có gì không ổn dù sao lần này bọn họ đều là đang làm nhìn lấy một phần lực đều không ra coi như chiến lợi phẩm toàn bộ thuộc về đường trường quan thì như thế nào quân đội cao tầng không có bất kỳ ý kiến gì người phía dưới lại càng không có ý kiến bí cảnh bên trong những thứ khác tài nguyên các ngươi có thể lấy thêm một ít đường cảnh cũng không có đem chỗ tốt chiếm hết bí cảnh tài nguyên có rất nhiều loại loại ngoại trừ dị tộc cùng dị thú thi thể còn rất nhiều nguyên tinh mọc t ờ các loại còn lại tài nguyên khoáng sản thực vật tài nguyên những thứ này nhất định làm u ố n vân một ít cho thủ hộ bí cảnh mọi người hắn hiện tại thanh lý siêu đại hình bí cảnh là nhanh có thể tại phía trước vẫn như c ũ có vô số người thủ hộ lấy bí cảnh không cho bên trong dị thú đi ra tạo thành tha nạn những thứ kia can đảm hy sinh thủ hộ nhân loại an toàn dũng sĩ hắn vẫn là vô cùng kính nể chương hai trăm tám mươi ệ u châu đệ nhất nhân đường cảnh chương 285, t i ệ u châu đệ nhất nhân đường cảnh đường cảnh lời nói làm cho mọi người tại đây đều rất cảm động kỳ thực coi như hắn nhớ độc tài lần này bí cảnh thu hoạch đại gia cũng là không có ý kiến người tuổi trẻ trước mắt đối với bọn họ mà nói không chỉ là một gã trưởng quan càng là giúp bọn hắn báo thủ ân nhân đã bao nhiêu năm bọn họ c h ấ n thủ chỗ này bí cảnh có vô số quen thuộc người thân cận để lại tiên huyết hy sinh tính mệnh đối với dị tộc cựu hận đã khác thật sâu ở rất nhiều người trong lòng hiện tại đường cảnh đem siêu đại hình bí cảnh san bằng bọn họ càng nhiều hơn chính là hưng ơ phấn cùng cảm kích rốt cuộc có thể cảm thấy an ủi những thứ kia chết đi chiến hữu trên trời có linh thiêng giờ k h ắ c này mọi người đều cảm giác trách nhiệm trên vai trầm rãi tiêu thất bọn họ không cần lại ngày đêm canh giữ ở bí cảnh lo lắng có dị thú phát sinh bạo động bọn họ không cần lại thời khắc chờ đợi lo lắng nhìn lấy chiến h ư u từng cái mất đi là đường cảnh xuất hiện để cho bọn họ thấy được q u a n minh tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt đường cảnh ly khai bí cảnh hướng phía phong thần học viện phương hướng phản hồi phía sau công tác hội có người chuyên tiến hành hắn không cần quan tâm trở lại học viện đường cảnh đụng phải bạch kiếm sinh lúc này bạch kiếm sinh đang cùng với t h ạ c h đảo thật là tấu xảo các ngươi cũng vừa từ bí cảnh trở về đường cảnh vừa trao hỏi chứng kiến hắn hai người có chút ngoài ý muốn chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về đúng vậy ngươi đã xa xa đi ở chúng ta đằng trước hai người nói chuyện đồng thời nội tâm đều có chút khẩn trương đ ư ờ n g cảnh ở lân tộc siêu đại hình bí cảnh chiến quả bọn họ cũng là rõ ràng coi như là người thường cũng từ khoảng thời gian này trong báo cáo biết được như thế một vị giết chết ba vị chân thần c h i t để quét sạch một chỗ siêu đại hình bí cảnh tồn tại ở trong lòng hai người đường cảnh đã đạt đến bọn họ cả đời đều cần ngưỡng vọng cao độ còn như siêu v i ệ n đó là căn bản không thể ta còn không có từ phong thần học viện tốt nghiệp tại sao không trở về tới đường cảnh bất đắc dĩ hắn hiện tại s á c thực không có mang ra học viện ý tưởng thứ nhất là phong thần học viện người quen càng nhiều cái thứ hai là đợi thoải mái hơn hình như là có chuyện như vậy bạch kiếm sinh gật đầu muốn ăn chung b ữ a cơm sao thạch đ a o hỏi có thể bất quá ngươi mời đường cảnh nhữ mày không thành vấn đề thạch đ a o cười rồi bạch kiếm sinh cùng đường cảnh đồng dạng cười rồi vài câu đơn giản nói chuyện tiếng ba người gian như ẩn như hiện khoảng cách cảm giác tiêu thất lại trở về dĩ vãng quen thuộc dù cho đường cảnh hôm nay là có thể so với chân thần tồn tại nhưng bọn họ thủy chung vẫn là phong thần học viện đồng học là bằng hữu đi trước phòng ăn trên đường đường cảnh còn gặp rất nhiều đồng học mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy tính nghệ còn có kích động đây cũng là làm cho hắn có chút không thích đứng cái gì ngươi lại bình rất một cái siêu đại hình bí cảnh nghe được đường cảnh trong miệng tin tức bạch kiếm sinh kém chút đem thức ăn trong miệng đều phun tới thạch đảo cũng gương mặt bất khả tư nghị như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có ba cái siêu đại hình bí cảnh đường cảnh cười nói ra về sau càng ngày sẽ càng thiếu cuối cùng cựu châu cảnh nội vĩnh viễn sẽ không còn có siêu quá hình bí cảnh đường cảnh đem phía sau một câu nói giấu ở trong lòng cơm nước xong lại cùng hai người ôn chuyện một hồi đường cảnh liền trước giờ chào hỏi l y khai hắn không có trực tiếp trở lại nơi ở mà là trực tiếp đi tới viện trưởng phòng làm việc không ngoài sở liệu thẩm thiên lâm một mực chờ đợi hắn trở về rồi hạ lão nhân c h ứ nổi g đường trong kiến liền cảnh ngay trên n mắt, mặt lên tiêu ý đường cảnh gật đầu ân giáp tộc siêu đ ạ i hình bí cảnh giải quyết rồi lúc này mới không đến hai ngày a mặc dù đoán được kết quả thần thiên lâm vẫn còn có chút không dám tin tưởng xuất hiện ở cựu châu năm tòa siêu đại hình bí cảnh cán nuốt bao nhiêu người tiên huyết cùng sinh mệnh có thể tại đường cảnh trong tay phản p h ấ t so với giải quyết tiểu hình bí cảnh còn muốn lung dung chủ yếu vẫn là thế giới trong gương dùng tốt đường cảnh không có giải thích thêm hoặc có lẽ là hắn hiện tại không cần trước bất kỳ ai giải thích năng lực của hắn cùng thực lực hiện tại hoàn toàn là cựu châu đệ nhất nhân lần này giải quyết giáp tộc phía sau hắn lợi dụng phía trước đồng nguyên thế giới bổn nguyên chi lực thu được giáp tộc cái này siêu đ ạ i hình bí cảnh thế giới bổn nguyên tiến hành cùng lúc vào s u o r t e r sải d ạ n hai c o n ă n thần thụ trái cây điều này làm cho thực lực của hắn đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có bây giờ đường cảnh coi như là không cần toàn lực đều có thể đơn giản kích sát chân thần nếu như thực lực toàn bộ khai hỏa tin tưởng cả thế giới không người là đối thủ thật tốt thần t i ê n lâm trầm lâm lượng à y chỉ v ă n g ra như thế hai chữ nếu như đường cảnh có thể sớm đi xuất hiện thì tốt rồi như vậy hắn những chiến hữu kia những học sinh kia không phải hắn không thể lại lòng tham đường cảnh xuất hiện đối với toàn bộ kiểu châu thậm chí cả thế giới cũng là kỳ tích lại xa cầu càng nhiều liền hiện ra lòng tham không đáy bằng đúng rồi viện trưởng sang năm phong thần học viện còn muốn khuyết chiêu sao còn lại ba cái siêu đại hình bí cảnh rất nhanh cũng phải bị thanh lý về sau những thứ khác đại tiểu bí cảnh đều sẽ tiêu thất không cần chấn áp bí cảnh đối với giáp tỉnh giả số lượng nhu cầu thì ít đi nhiều k u y ế t chiêu nhất định phải k u y ế t chiêu thầm thiên lâm không cần suy nghĩ phải trả lời không nói cựu châu ở ngoài còn có rất nhiều bí cảnh liền nói ngoại quốc giáp tỉnh giả cũng không phải dễ đối phó đã không có họa ngoại sầm sẽ có nội ưu đây là tuyên hữu cổ không đổi quy luật hưng chi còn có cái tia hắt thủ sau màn chứng kiến thẩm thiên lâm rất có nhiệt tình đường cảnh yên tâm không ít hắn còn lo lắng giải quyết rồi l â n tộc phía sau lao đầu t ử muốn s ở cá chương hai trăm tám mươi sáu đường cảnh ý n g h i mới vô hạn sủ họ mì chương hai trăm tám mươi sáu đường cảnh ý n g h i mới vô hạn sủ họ mì việc này đều là lao sư ngươi quan tâm ta chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày lại đi dưới một cái siêu đại hình bí cảnh đường cảnh k h n g có ở học viện k u y ế t chiêu chuyện bên trên trò chuyện nhiều liên nghỉ ngơi vài ngày chịu đựng được sao thẩm tiên lâm có chút n g o à i ý muốn liên tục giải quyết hai cái siêu quá hình bí cảnh kỳ thực cựu châu áp lực hầu như nhỏ nhanh phân nửa giáp tộc trong bí cảnh nhân thủ đ ề u đi xuất hiện đối với còn lại bí cảnh chấn áp biết có năm chắc hơn dù cho đường cảnh không xuất thủ nữa cựu châu đều có thể nếm thử chậm rãi tiêu hóa đương nhiên nếu như đường cảnh có thể xuất thủ vậy khẳng định là tốt nhất tổn thất nhỏ hơn thu hoạch cũng lớn hơn có thể chống đỡ ta lo lắng không nhanh điểm còn khả năng biết sản sinh mới siêu đại hình bí cảnh đường cảnh khoác tay n o ý bảo thẩm tiên lâm không cần thay mình lo lắng siêu đại hình bí cảnh sản sinh đều là không có bất kỳ điểm báo trước bây giờ nhìn cả đứng lên giường như ổn định có thể tại hầu hết thời gian nguy cơ đều là đột nhiên phát sinh đem đã tồn tại nguy cơ toàn bộ b ấ c chết tài năng mới có thể tốt hơn đối mặt không biết hung hiểm hơn nữa cái k i a dấu ở bí cảnh sau đó một trăm mười tuổi có thể hay không lại làm ra cái gì ngoài ý muốn cũng không xác định sự lo lắng của n g ư ờ i quả thật có đạo lý bất quá vẫn là không nên quá miễn cưỡng chính mình thẩm thiên lâm cũng không tiện khuyên nhiều một bên là học sinh của mình một bên là cựu châu an nguy hắn không hy vọng bất kỳ một bên nào xảy ra chuyện trong lòng ta biết rõ đường cảnh gật đầu ta biết có ngươi những lời này ta a tâm thẩm thiên lâm đối với đường cảnh lợi nói không có bất kỳ hoài nghi đúng rồi còn lại ba cái siêu đại hình bí cảnh tư liệu lao sư cùng ta nói một câu à. bởi đường cảnh thực lực để thăng quá nhanh quyền hạn của hắn còn không có điều đi lên tạm thời rất nhiều cựu châu cơ mật còn không có biện pháp tùy ý xem lướt qua quyền hạn của ngươi còn không có thăng cấp thẩm thiên lâm h ừ lạnh một tiếng nhiều người hiệu suất làm việc chính là không được ta chở một chút giúp ngươi thúc giục thúc giục không n ổ i không phải còn có lao sư ngươi ở đây sao đường cảnh vừa cười vừa nói thẩm thiên lâm lại là nghiêm mặt nói còn lại ba cái siêu đại hình bí cảnh bên trong dị tộc theo thứ tự là vũ tộc cốt tộc cùng kiến tộc cuối á i này ba cái dị t cùng có cái gì đặc gì t chính n h là kiến tộc bọn họ cùng chúng ta thế giới con kiến cùng loại số lượng đặc biệt nhiều z thế nào đều biết z không bao giờ hết còn có chính là lực lượng đại nghe được thẩm thiên lâm nói ra ba cái dị tộc đặc tính phía sau đường cảnh gật đầu cách phong thần học viện gần nhất là cái nào một cái đang chọn dưới một cái mục tiêu về vấn đề đ ư ờ n g cảnh chuẩn bị trực tiếp áp dụng phụ cận nguyên tắc kiến tộc siêu đại hình bí cảnh ở hải thiên thiếu t h ầ m thiên lâm nói dùng ra một chồng thật dày tư liệu đây là liên quan tới kiến tộc siêu đại hình bí cảnh tư liệu tình huống cụ thể bên trong viết rất cặp kẽ tiếp nhận tư liệu đ ư ờ n g cảnh nhìn một chút phát hiện kiến tộc là tất cả dị tộc chung cùng người t r ê n h l ệ n h lớn nhất khác dị tộc hoặc nhiều hoặc ít có bộ phận động vật có vú đặc thù mà kiến tộc thoạt nhìn lên càng gần gối dị thú h ẳ n có một ý tưởng ngược lại là nghị thực nghiệm một cái ở hồ cả trên thế giới thần thụ có thể phối hợp trên chán con mắt thứ ba. Cũng chính là luân gìn gặng, hồi thi là triển xạ đương ạ hạn bạch i cái Giả biến hình thuật khỏ thuật thể thuật. thành h mì này dụng, trung nếu n ảo ảo tắt tuyệt vô đem có là h cảnh có chút ngạc nhiên dù cho hắn hiện tại trên trán con mắt thứ ba đã bị hắn dùng mạnh mẽ áp chế xuống có thể chỉ cần hắn nhớ tùy thời có thể xuất hiện hoàn toàn làm xong rồi tùy tâm sở dục nếu như vô hạn sủ khỏi m ì có thể thi triển thành công đó chẳng khác nào nhiều rất nhiều tay chân làm cho xâm lấn cái thế giới này dị tộc chủ động trở thành cho mình sử dụng sức chiến đấu cái kia bí cảnh xâm lấn trái lại biến thành chuyện tốt đang suy nghĩ gì đấy nhìn lấy đường cảnh trầm ngâm không nói t h ầ m thiên lâm lo lắng dò hỏi ngươi nếu như thân thể khó chịu đang học viện nghỉ ngơi nhiều mấy tháng lại đi ngược lại ngươi ngay cả tiếp theo san bằng hai cái siêu đại hình bí cảnh quân đội cùng địa phủ nhân nhất thời nữa khắc chắc là sẽ không chủ động thì ngươi không cần lão sư ngươi còn không hiểu rõ ta sao đường cảnh ngồi ở trên ghế s a lon bên cạnh đối phó giáp tộc bí cảnh ta đều không có xử suất và lực nghe vậy thần thiên lâm nhãn quang sáng lên quả nhiên là hắn biết đường cảnh thực lực lại tăng lên điều này làm cho hắn triệt để đem lo lắng nuốt đến trong bụng bất quá khoảng cách giải quyết lân tộc bí cảnh mới chỉ có mấy ngày mấy ngày ngắn ngủi lại biến cường cái này cũng quá kinh người chẳng lẽ ngươi đi vào chân thần t h ầ m thiên lâm đem trong lòng lớn mật phỏng đoán hỏi lên cái đó ngược lại không có vậy cũng nhanh đường cảnh lắc đầu hắn bây giờ còn là thần minh cảnh giới muốn trở thành chân thần không phải dễ dàng như vậy hơn nữa hắn mặc dù có thể đạt được thần minh cảnh giới hay là bởi vì dùng mưu lợi phương pháp lựa gạt bí cảnh trong h u được lòng hắn đang suy nghĩ nếu như thiếu niên ở trước mắt thành tựu chân thần cái kia nhiều lắm khủng bố đến lúc đó sẽ là bàn tay lớn kia đối thủ sao có điểm chờ mong a không nghĩ tới hắn thẩm thiên lâm phấn đấu cả đời liền bí cảnh đều không giải quyết triệt đề lại lộ ra một đồ đệ tốt ngẫm lại trước đây v ừ a dỡ tâm cơ cùng một đám học viện lao sư cấp được đường cảnh người học sinh này t h ầ m thiên lâm chỉ cảm thấy không gì sánh được t i ê u n ạ o chương hai trăm tám mươi bảy tiến h ó a ánh sáng cha dị i ậ t tiến h ó a chương hai trăm tám mươi bảy tiến h ó a ánh sáng cha dị i ậ t tiến h ó a ta đi về trước lại ngồi một hồi đường cảnh liền phải rời đi nhanh đi về nghỉ ngơi đi t h ầ m thiên lâm không có bất kỳ không vui ngược lại là thúc giục trở lại nơi ở đường cảnh làm chuyện thứ nhất chính là ai cha dị i ậ t phóng ra gù ổ gù ổ vừa ra tới cha dị dật đã nổi dẫn thậm chí hai cái lô mũi đều phun ra hòa diễm làm sao vậy đ ư ờ n g cảnh không rõ vì sao vợ dù ổ gợ dù ổ trà dị i ậ t như cũ bất mắc ê ơ thường thường còn quạ t cánh tất ý là sùng vật của mình dù cho trà dị i ậ t sẽ không nói đ ư ờ n g cảnh vẫn là rất nhanh lĩnh ngộ ý của đối phương ngươi là cảm thấy ta không có mang ngươi cùng nhau chiến đấu sở dĩ ngươi mới chỉ có sinh khí vợ dù ổ gợ dù ổ trà dị i ậ t gật đầu một cái nó nắm quả đấm một cái còn dùng lực nện một cái lồng ngực của mình phảng phất là đang nói xem ta rất mạnh không thành vấn đề chờ lần sau vào bí cảnh ta để cho ngươi đi ra chiến đấu đương cảnh bật cười đáp ứng rồi trà dị rất thỉnh cầu nghe được hắn mà nói c h ạ di ị g ậ t cực kỳ cao hứng lập tức đem đầu lớn hướng bên người đường cảnh cả cả sở sở c h ạ di ị g ậ t đầu đường cảnh quan sát thực lực của nó bây giờ c h ạ di ị g ậ t cảnh giới đã hầu như đạt tới thần thoại cấp cực hạn chiến l ự c càng là có chút vượt qua lại muốn đột phá liền là chân chính thần mình cảnh giới bất quá đồng thời cũng đến rồi c h ạ di ị g ậ t thực lực bình cảnh xem ra cần sử dụng tiến hóa ánh sáng đường cảnh thầm nghĩ nghĩ như vậy hắn ý thức tiến nhập lữ hành nhà đối với chủ nhân đột nhiên vẫn không n ú c đ í c h c h ạ di ị g ậ t sớm thành thói quen mỗi khi lúc này nó liền tiến vào tình trạng báo động chú ý nguy hiểm chung quanh tiến nhập lữ hành nhà phía sau đường cảnh từ trong kho hàng xuất r a đại biểu tiến hóa ánh sáng đồng hồ đeo tay thứ này làm như thế nào sử dụng đường cảnh hỏi mặc dù tại địa ghi mòn thế giới đồ chơi này kêu một câu liền được nhưng hắn cảm thấy tay mình bên trong phần này tiến hóa ánh sáng cách dùng chắc là bất đồng rất nhanh thanh âm nhắc nhở vang lên cầm trong tay tiến hóa ánh sáng đồng hồ đeo tay dũng tâm cảm thụ cũng dẫn đạo tiến hóa ánh sáng tiến nhập chỉ định mục tiêu thân thể liền có thể nguyên lai、like、là cái này dạng ngược lại là thật phương tiện nếu như chỉ có thể trạ dị dật thao tác đó mới phiền t o á i tuy là trạ dị dật chỉ số iq theo thực lực tăng cường để cao một chút nhưng vẫn có chút、gờ. sẽ không quá phức tạp thao tác còn tốt đường cảnh có thể khống chế sử dụng liền không lo lắng xảy ra vấn đề chiếm được phương pháp sử dụng đường cảnh lập tức ý thức trở về thân thể ngao phát hiện đường cảnh động tĩnh trà dị dật đáp lại một tiếng n ó nghi hoặc mà liếc nhìn đường cảnh trong tay đồng hồ đeo tay lộ ra thần sắc tò mò đường cảnh nhìn về phía trà dị dật đến đây đi cho ngươi tăng thực lực lên vợ dù ồ vợ dù ồ trà dị dật kích động t ê u to được rồi đường t ê u to gọi lớn đều đến ban đêm đường cảnh cười vỗ vỗ trà dị dật đầu sau đó dùng tâm cảm chịu đồng hồ đeo tay bên trong tiến hóa ánh sáng nghe được chủ nhân nói trạ dị g i ậ t lập tức an tĩnh quỷ dạp trên mặt đất rất nhanh đường cảnh liền cảm nhận được tiến hóa ánh sáng hắn thử tiến hành dẫn đạo tiến hóa ánh sáng trong nháy mắt từ đồng hồ đeo tay chung lao ra rót vào trạ dị g i ậ t trong cơ thể ngao trạ dị g i ậ t phát sinh d i ọ n g nghi ngờ không có việc gì ngươi lập tức phải tiến hóa đường cảnh an u ổ i trạ dị g i ậ t gật đầu tiếp tục an tĩnh nằm út sấp lấy đường cảnh không có rời đi ánh mắt chăm chú nhìn trạ dị g i ậ t chỉ thấy trạ dị g i ậ t dường như biến đến rất khốn mỹ mắt thường xuyên khép khép mở mở rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ dường như cùng bị gỉ mọn thế giới tiến hóa không giấm mới đường cảnh thầm ngh trong trò chơi đồ đạc khẳng định không có tác dụng v ụ một lát sau trà dị rất bốn phía hình thành một cái năng lượng màu đỏ kén lớn đưa nó toàn thân đều cho bọc lại không nó phải bao lâu tài năng mới có thể tỉnh đ ư ờ n g cảnh hỏi một câu hai mươi bốn giờ phía sau tiến hóa thành công thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên triệt để yên tâm đ ư ờ n g cảnh không có đợi ở trà dị rất bên người mà là trở lại phòng ngủ của mình nằm trên giường chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon dĩ nhiên cho dù ở học viện hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác hắn tinh thần lực vô ý thức bao phủ toàn bộ học viện nếu như có dị động gì hắn cũng sẽ trước tiên phát hiện cái này nhất giác đường cảnh ngủ suốt mười hai giờ buổi sáng tỉnh lại nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng suy nghĩ một chút hắn hay là chuẩn bị ăn chút điểm tâm dù cho hắn hiện tại không cần ăn đồ đạc nhưng đối với thức ăn ngon dục vọng hay là đang hắn cũng không có trực tiếp đi nhà ăn mà là điểm bên trong học viện thức ăn ngoài tàn sát ba gã lân tộc chân thần giải quyết siêu đại hình bí cảnh như vậy vinh dự cùng thực lực làm cho hắn thành i ể u châu nhân vật tài tử coi như là ở trong học viện cũng rất khó lại giống như kiểu trước đây tùy ý hắn sợ đến lúc đó vừa ra khỏi cửa rất nhiều người cùng phấn thi truy tinh giống nhau vây cùng với chính mình đại gia cũng đều là bạn học lại không tiện cự tuyệt thẳng thắn không có việc gì không đi ra tốt lắm còn như giải quyết giáp tộc siêu đại hình bí cảnh sự t ì n h tạm thời mặt trên còn không có công bố một dạng giáp t ì n h giả cùng dân chúng bình thường nhất định là không biết bất quá cũng nhanh rồi mở ra tài khoản đường cảnh phát hiện mình số dư lại trở nên nhiều hơn còn có một cái chuyển khoản tin tức là sáng sớm phát tới tổng cộng chuyển gần ba trăm ư c tài chính điều này làm cho đường cảnh thật bất ngờ bởi vì này ba trăm ư c phải không bao quát dị tộc cùng dị thú thi thể lợi ích trong bí cảnh vốn là đáng giá nhất chính là dị thú thi thể ở đều bị đường cảnh ông đồn thậm chí còn cắt lấy không ít cao cấp tu hành tài nguyên dưới tình huống lại còn có ba trăm bước xem ra quân đội bên kia cũng không để lại bao nhiêu t à i nguyên á t r ư ờ n g hai trăm tám mươi tám cựu châu cao tầng tập hợp chương hai trăm tám mươi tám cựu châu cao tầng tập hợp đường cảnh trong lòng có chút cảm giác khó chịu có ít thứ người khác không cho sẽ cảm thấy là bọn hắn thua thiệt nhưng đối phương chủ động cho dường như lại cảm thấy chiếm nhiều lắm tiện nghi không có nghĩ nhiều nữa đường cảnh cười khổ tự nói xem ra cần phải mau sớm giải quyết hết còn lại ba cái siêu đại hình bí cảnh tiền nếu đến rồi trong tay liền không có trả lại đạo lý nhưng giải quyết siêu đại hình bí cảnh chuyện này bản thân chính là đang vì cựu châu thậm chí vì toàn bộ nhân loại làm công hiến hắn chỉ cần đem điểm ấy làm được thì tốt rồi qua một giờ đường cảnh thức ăn ngoài đến rồi tiện thức ăn ngoài nhân viên công tác thấy là đường cảnh còn kích động muốn một tâm ký tên điều này làm cho đường cảnh t i ê n định một điểm xem ra chính mình không tùy tiện đi ra quyết định là chính xác thực bốn sáu bảy minh tinh hiệu ứng ảnh hưởng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm có thể tại giải quyết toàn bộ năm cái siêu đại hình bí cảnh phía trước tuyệt đối là không có khả năng biến mất ăn no nê phía sau đường cảnh liền chán đến chết chờ đợi lấy trạ dị dật tiến hóa hắn không biết là lúc này ở c ử u châu nơi nào đó bên trong đại lâu quân đội địa phủ phong thần học viện viện trưởng thẩm thiên lâm trờ các loại c ử u châu cao tầng đang toàn bộ ngồi chung một chỗ mở hội nghị đây là c ử u châu loại c ơ lớn nhất hội nghị khoảng cách lần trước mở hội nghị đã có thời gian mười mấy năm chúng ta đã tỉ mỉ xác nhận giáp tộc siêu đại hình bí cảnh bị triệt để dẻ tiên quân đội một đám cao tầng trung nhất cao tổng chỉ huy nói rằng rất giỏi đường cảnh thực lực hiện tại hẳn là ở chân thần bên trên đi địa phủ diêm vương tấc tắc kêu kỳ lạ hẳn đến bây giờ đều cảm thấy dường như giống như nằm mơ không lâu địa phủ vẫn còn ở mời trào tre chở tiềm lực hạt giống không đến thời gian một năm liền thành cựu châu đệ nhất chiến lược càng l a độc thân san bằng một cái siêu đại hình bí cảnh nếu như trước đây có người nói với hắn một cái người có thể tiêu diệt một cái siêu đại hình bí cảnh hắn cảm thấy cho rằng đối phương điên rồi nhưng bây giờ cái này lại thành hiện thực không có đường cảnh mới chỉ là thần minh cấp m à t h ô i có thể kích sát chân thần đều là vượt xa người thường phát huy thẩm thiên lâm cực kỳ khiêm tốn khoát tay áo trên mặt đều nhanh cười đến n ở hoa chứng kiến hắn này t ấ m đắc ý gián g dấp mọi người tại đây cũng không nhịn được muốn chửi má nó có thể hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn phải nhịn ở thẩm viên trưởng các ngươi phong tần h học viện nhưng là dạy dỗ nhân loại hy vọng đúng vậy có đường cảnh ở ta muốn cựu châu bên trong bí cảnh n ã o động rất nhanh thì có thể hoàn toàn biến mất lao trầm cho chúng ta lộ cái đấy a ngươi rốt cuộc là dạy thế nào ra quái thai như vậy nghe được đám người tận lực thảo h à o nói thẩm thiên lâm tiếp tục bảo trì khiêm tốn cũng không làm sao chăm chủ giáo tuy tiện dạy một chút cứ như vậy chủ yếu vẫn là đứa bé kia chính mình nỗ lực ngay vậy mọi người tại đây đều kém chút nghẹn chết ngươi cái học bét lao đầu tử thực sự là vừa nói ra khỏi miệng liền p à m người chết vất quá đại gia kỳ thực cũng biết cái này nhìn như không đứng đắn trả lời trình độ nào đó mà nói cũng là lời nói thật t h ầ m thiên lâm nếu như, như vậy sẽ dạy liền không đến nỗi phong thần học viện và i thập niên không có thể cầm xuống lân tộc chỉ là nỗ lực thì có dùng đại gia còn xem tiên phú làm cái gì tốt lắm chúng ta mà nói dưới một vấn đề đám người cũng không lại quân ít quân đội tổng chỉ huy nghiêm mà nói liên quan tới đến cùng muốn hay không công bố dẹp tiên giáp tộc siêu đại hình bí cảnh t i n t ứ c các ngươi là thấy thế nào không công bố tốt lắm khoảng cách dẹp tiên lân tộc siêu đại hình bí cảnh khoảng cách quá ngắn ta sợ sẽ khiến ngoại cảnh giáp tỉnh giả thế lực liên hợp bắn được lao trương nói không sai ta xem tốt nhất vẫn là vượt bực phát đại tài một nhóm người cảm thấy phát triển khiêm tốn tương đối khá có thể giải quyết một cái siêu đại hình bí cảnh còn có thể nói là hậu tích bạc phát cộng thêm vận khí tốt có thể liên tiếp dẹp tiên hai cái siêu đại hình bí cảnh nói là vận khí cùng nội tình phòng chừng không có mấy người sẽ tin tin tức này công bố ra ngoài tuyệt đối sẽ để cựu châu trở thành tiêu điểm hấp dẫn toàn thế giới lực chú ý tình thế trước mắt cũng không an ổn ngoại quốc thậm chí so với cựu châu còn là o không sở dĩ trở thành tiêu điểm cũng không là một chuyện tốt ta cho là nên công bố ngược lại tin tức này sớm muộn biết chuyển đi có người lại là đưa ra bất đồng quan điểm đúng rồi hiện tại công bố không chỉ có thể p h ấ n chấn dân chúng sĩ khí cũng có thể trong thời gian ngắn làm cho ngoại cảnh thế lực sợ ném chuột v ỡ đồ nhưng này dạng chúng ta phía sau sẽ rất bị động vẫn có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu tốt lắm có băn khoăn người không ngừng một cái đám người tranh luận túi b ụ i chờ các loại trước chớ ồn ào quân đội tổng chỉ huy nhìn về phía thẩm thiên l n g thẩm viện trưởng cái nhìn của ngươi thế nào kỳ thực hắn trong lòng mình đã có quyết đoán có thể đến cùng muốn hay không hiện tại công bố còn phải căn cứ tình huống cụ thể đến xem cái này liền cần phong thần học viện viện trưởng phán đoán tất ý hắn không chỉ có là một gã chân thần càng là đường cảnh lão sư thấy mọi người đều nh thẩm thiên lâm trầm n g â m nói ta cho rằng có thể công bố lý do trước tiên ở chúng ta dẹp tiên lân tộc bí cảnh lúc cũng đã làm cho rất nhiều ngoại cảnh thế lực lo lắng bất an mặc dù bọn họ không biết chúng ta dẹp tiên tòa thứ hai siêu đại hình bí cảnh tin tức một c ố nhằm vào cựu châu giác tỉnh giả liên minh cũng sẽ âm thầm thành lập lời này làm cho chúng năm bảy n g ư ờ i đều nhữ nhữ m ạ y nếu là bị người liên hợp nhằm vào cựu châu sau này thời gian có thể sẽ không dễ chịu còn gì nữa không tổng chỉ huy tiếp tục hỏi thứ nhỉ đó chính là liên quan tới đường cảnh thực lực làm cho cựu châu đã có đã đủ đối kháng toàn thế giới uy hiếp năng lực mọi người tại đây đều là vô cùng k i ế p sợ ngươi là nói đường cảnh hiện tại có tùy ý giết chết chân thần thực lực một gã cao tầng bởi vì vô cùng k i ế p sợ miệng há đều không khép lại được ngươi nói đúng thẩm thiên lâm cười khẩy nếu như đoán không sai hắn bây giờ có thể được xưng là thế giới tối cường giác tỉnh giả lời này vừa ra khỏi miệng mọi người tại đây càng là liền trong mắt đều nhanh muốn chừng ra ngoài cái này cờ mờ n ở hắn mới chỉ có vài tuổi chương hai t r ư n đường cảnh k i u châu quyền hạn tối cao chương hai đường cảnh k i u châu quyền hạn tối cao ngươi chắc chắn chứ ta không tin một cái còn không có trở thành chân thần g i á c t ị n h giả thực lực biết bao trùm sở hữu chân thần bên trên lao trầm đường nói dỡn đám người đều cực lực phủ định thẩm thiên lâm lời nói có thể trong lòng bọn họ rồi lại hy vọng đây là sự thực ta xác định không có nói đùa thẩm thiên lâm trịnh trọng đáp lại ở đường cảnh chỉ có trường không cấp là có thể vượt cấp kích s á t thần thoại cấp tồn tại lúc h á n nhơ chính là điệu thấp cũng bảo vệ mình học sinh hiện tại thực lực của thiếu niên đã biến thành nhân loại g i á c t ị n h giả bên trong tối cường cũng không cần ẩn nút nữa làm cho đường cảnh đi tới mặt bàn đi lên ngược lại là tốt nhất cục diện thẩm thiên lâm là dạng gì tính cách đám người đều biết tại loại này chuyện trọng yếu bên trên hắn tuyệt đối không có khả năng tin miệng dòng sông tan băng đại gia đang xác định tin tức này phía sau đều kinh ngạc t ổ t đỉnh đồng thời bọn họ đều rất kích động không ít không một quanh năm bản lấy gương mặt vì cựu châu tương lai lo lắng cao tầng lúc này cũng không tự cảm thấy lộ ra nụ cười có thế giới tối cường giả đứng ở cạnh mình còn dùng sợ cảnh ngoại g i á p tỉnh giả thế lực sao cựu châu quật khởi bất quá là vấn đề thời gian vậy công khai lần này giải quyết giáp tộc siêu đại hình bí cảnh tin tức quân đội tổng chỉ huy p h á c bản chúng ta địa phủ không có ý kiến địa phủ diêm vương cũng phát biểu quan điểm thêm lên thẩm thiên lâm ba vị đại lao gật đầu những người k h á c l i ề n là có ý kiến cũng vô ích như vậy dưới một cái đề tài thảo luận con kia diệt thế bàn tay khổng lồ chúng ta nên ứng đối ra sao quân đội tổng chỉ huy tiếp tục lên tiếng trên thực tế lần này hội nghị cũng là bởi vì việc này mà triệu khai cự đại thương thiên tri thủ một trưởng vỗ toái một cái thế giới đây là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy tồn tại chúng ta thật có thể phản kháng sao có người biểu đạt lo lắng dị tộc cường thịnh trở lại dị thú hung mạnh hơn nữa trung vi đều có khả năng chiến thắng mà con kia ngập trời bàn tay khổng、lồ. nhân loại đối mặt nó chỉ biết cảm thấy vô lực đó là một loại phát ra từ nội tâm tuyệt vọng đối với chúng ta đồng dạng không có lựa chọn khác địa phủ diêm vương từ tốn nói nói rất có đạo lý cũng không thể đi khẩn cầu thượng thiên phù hộ để cho chúng ta không nên gặp phải bàn tay khổng lồ kia tập k í c h t a không muốn trông cậy vào may mắn có thể thoát khỏi nguy cơ sự thực là chúng ta thế giới này sớm đã bị đối phương để mắt tới rồi thẩm thiên lâm là cùng đường cảnh trao đổi qua bàn tay khổng lồ hắn biết do những thứ kia bị đánh nát thế giới rất có thể là bị âm thầm lực lượng tận lực dẫn đạo hướng bọn họ thế giới đang ở làm cựu châu dân chúng trước sau như một ở hoàng kim thời gian mở t v bọn họ liên tiếp thu được một cái tin tức động trời lại một cái siêu đại hình bí cảnh được thành công dọn dẹp nội dung cự đại lực đánh b ả o lệnh rất nhiều người cũng hoài nghi tin tức chân thực tính có thể tin tức này cũng là quan phương tần đạo ban bố căn bản không thể nghi ngờ giờ k h ắ c này vô luận là ở hiện thực hay là đang trên internet toàn bộ cựu châu nhân đều xôi c h à o bọn họ đang k i n h hỉ bọn họ đang hoan hô mấy ngày hôm trước đệ một cái siêu đại hình bí cảnh bị kích phá hiện tại lại tới một cái tin tốt bọn họ đều cảm giác có r ũ n khí mấy chục trên trăm năm tới đối kháng bí cảnh tranh đấu có thể có thể sắp hạ màn kết thúc rất nhiều ở bí cảnh xâm lấn tới nay chết đi chiến hữu chết đi thân nhân chết đi bằng hữu dân chúng đều ở đây kích động gặp ghét là thắng lợi mà hoan hô lúc này bọn họ lại nghe thấy cùng là một cái tên đường cảnh vị này thiếu niên ở nhằm vào lân tộc bí cảnh trung thành là chủ lực càng là lấy sức một mình quét sạch giáp tộc bí cảnh ở rất nhiều cựu châu người xem ra hắn không khác với là chúa cứu thế là tất cả mọi người hy vọng hắn hiện tại triệt để thành cựu châu dân chúng t r u n g thần tượng dẫn tới vô số tuổi trẻ người sùng bái tin tức liên quan tới đường cảnh đồng dạng truyền đến những thư kia ngoại cảnh giáp tỉnh giả thế lực bọn họ dồn dập kinh hãi gần chết điên cuồng mà phái người nghiệm chứng tin tức là thật hay không kết quả tự nhiên là không có bất kỳ điểm đáng ngờ một lần có thể là vật h ý có thể liên tục hai lần rất nhiều cảnh ngoại cao dai giáp tỉnh giả thậm chí là chân thần c ự n giả g đều ở đây h o à i nghi đường cảnh có giải quyết siêu đại hình bí cảnh cùng chủ thế giới sau khi va chạm quả năng lực đặc thù còn như đường cảnh thực lực cùng đối phương có phải thật vậy hay không một cái người giải quyết giáp tộc siêu đại hình bí cảnh bọn họ đều là không tin càng không thể thư vì vậy rất nhiều ngoại cảnh giáp tỉnh giả thế lực dục dịch cũng nghĩ muốn nếm thử đánh cắp đường cảnh năng lực đặc thù nắm giữ phương pháp hay hoặc là đem người trói ra cựu châu ở tám trăm linh ba đạt được thẩm tiên h lâm nhắc nhở phía sau đ ư ờ n g cảnh lại là vẻ mặt không sao cả nếu những người đó không muốn sống ta ngược lại thật ra không ngại tìm một cơ hội giết gà dọa k h i hắn tránh ra cửa biệt thự hỏi lão sư muốn vào tới ngồi một chút sao không cần thẩm tiên h lâm xua tay ta tới chủ yếu là để cho ngươi biết cựu châu cao tầm đã nhất trí quyết định dành cho ngươi quyền hạn tối cao quyền hạn tối cao đ ư ờ n g cảnh vẻ mặt dấu chấm hỏi chờ một hồi ngươi sẽ biết toàn bộ bên kia nhất định sẽ cho ngươi thông báo ta lập tức muốn đuổi hướng kha thành phố đại hình mỹ cảnh liền không trò chuyện nhiều t h ầ m thiên lâm nói x o n g x à i bước lưu tinh đi từ biết được đường cảnh có thể một cái người giải quyết siêu đại hình bí cảnh c h ấ n thủ giáp tộc cùng lân tộc nhân thủ đại bộ phận bị điều đi càng quét đ ạ i hình bí cảnh đi có chân thần xuất thủ san bằng lớn như vậy hình bí cảnh quả thực không muốn quá ung dung toàn bộ cựu châu áp lực cũng càng ngày càng nhỏ lao sư đi t h ô n g thả đóng cửa lại đường cảnh đi tới trạ dị giật nằm vị trí khoảng cách hai mươi b ố giờ chỉ kém vài chục phút chương hai trăm chín mươi hết nhóc con trở về già thiên thế giới đặc sản chương hai trăm chín mươi hết nhóc con trở về giá thiên thế giới đặc sản thời gian từng giây từng phút trôi qua màu đỏ trơn c h u ộ t kem lớn đột nhiên xuất hiện từng đạo v ế t n ứ t cuối cùng hoàn toàn nổ bể ra tới lộ ra bên trong xanh đen sen n h ó c l o n g đầu chỉ thấy cái kia hai tấn còn b ạ o hiểm ú ú la hỏa bây giờ chạ dị dợ chuẩn xác hơn nói là chạ dị dợ í t đã thuận lợi hoàn thành tiến hóa chứng kiến kết quả này đường cảnh hài lòng cười rồi chính là hát hóa trạng thái mạnh mẽ ba phần chạ dị rất í t không chỉ có thể phun nhiệt độ cao hơn ngọn lửa màu xanh lam thậm chí không phải lại giống như kiểu trước đây bị thủy hệ nguyên tố năng lực khắc chế ngao chứng kiến chủ nhân của mình chạ dị dợt nhẹ nhàng kêu một tiếng. Làm sao? đ ư ờ n g cảnh hỏi gào khóc trà dị dật gật đầu đường cảnh cười chỉ hướng bên cạnh yên tâm đi ta đã cho ngươi sớm chuẩn bị tốt lắm nhanh đi ăn đi chứng kiến xếp thành núi nhỏ thức ăn như vậy trà dị dật hưng vấn mà gào khóc trực hiếu vội vàng xông lên miệng lớn ăn uống ken ế t nhóc con đã trở về h ế t nhóc con mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận lúc này quen thuộc thanh â m nhắc nhở v à n g lên đường cảnh lập tức kích động h ế t nhóc con rốt cuộc đã trở về liếc nhìn đang ở ăn uống trà dị dật hắng yên lặng mở ra trò chơi nào vốn là muốn mời chủ nhân cùng nhau ăn uống trà dị dật chỉ có thể bỏ đi ý、tưởng. một mình một con rồng tiếp tục ăn ngấu nghiến điểm rơi bắn ra mấy cái gợi ý q u ầ n lữ hành đặc sản logo rất nhanh hiện lên đường cảnh cũng rất tò mò đi một chuyến giả t i ê n thế giới hết nhóc con đến cùng biết mang về thứ tốt gì hắn rất chờ mong chỉ là ở lữ hành đặc sản logo hiện lên phía sau đường cảnh mới phát hiện c ư nhiên chỉ có một cái lữ hành đặc sản cái này đối với lúc trước khả năng liền có chút ít đường cảnh thầm nghĩ trong lòng không ổn tỉ mỉ kiểm tra phát hiện cái này lữ hành đặc sản ý u ầ n là một bộ đ ồ quyền đây là cái gì đường cảnh có chút không xác định nhưng ngẫm lại hết nhóc con chỉ gửi trở về một tấm hình đó chính là cùng ngoan nhân nữ đế sở dĩ cái này đặc sản đại khái tỷ lệ sẽ cùng nữ đế có quan hệ nữ đế độ q u y ề n sẽ không phải là tiên chân hình ảnh a một bên suy đoán đường cảnh một bên đ i ể m kích dị cồn kiểm tra rất nhanh một cái tin tức c ộ t hiện lên tiên chân hình ảnh đến từ già t i ê n thế giới lữ hành đặc sản chính là ngoan nhân nữ đế nắm giữ bảo vật ghi lại già t i ê n trên thế giới nhân giới vũ trụ ân ký đồng thời cũng là ghi lại tiên vực tọa độ một bộ hư không hình ảnh có thể trở thành p h ò n ngự binh khí sử dụng cũng có thể lợi dụng ân ký cảm ngộ vũ trụ biến hóa quả nhiên là tiên chân hình ảnh tuy là thật đáng tiếc không phải hợp đạo hoa nhưng tiên chân hình ảnh cũng không tệ đường cảnh mỹ tư tư nghĩ lấy bất quá nếu là thật được rồi hợp đạo hoa kỳ thực không nhất định có thể sử dụng lúc trước t r ư ơ n g c h i duy tới chơi hai người hàn huyên rất nhiều biết được mỗi một cái thế giới đều là tồn tại thượng h ạ n liền giống với thế giới này p h ò n g chừng hạn mức cao nhất không phải thật sự t h ầ n nhiều lắm chính là nhiều hơn nữa nhất cấp mà hợp đạo hoa nhưng là ở giá thiên trung có thể khiến người ta thành tựu đại đế cảnh bảo vật có thể sẽ vượt qua đường cảnh thế giới bây giờ trên thực lực giới hạn sơ s u ấ t một cái nói không chừng sẽ để cho thế giới không chịu nổi phát sinh vỡ nhỏ còn như từng cái thế giới ở giữa trích lệnh đường cảnh trong lòng từng có suy đoán tỉ như chết biển lửa thế giới so với chủ thế giới liền muốn kém chút nữa giống như hổ cả thế giới xuân sủ kỳ nhất âu đại khái tương đương với thần mình tầm thứ dở dạ gồng bạn ra thiên cùng thần mộ trờ các loại thế giới chính là so với chủ thế giới mạnh hơn thế giới dĩ nhiên không phải nói bây giờ tôn nộ g không mạnh hơn đường cảnh mà là dở dạ gồng bạn thế giới hạn mức cao nhất cao sẽ có bể ruột cường dạ như vậy lấy ra tiên chân hình ảnh đ ư ờ n g cảnh tỉ t h a quan m học tất ậ p phen phía một độ, trên toa hắn h này n định là k huyện ô nguyễn tu tiên giới pháp bảo làm sao sử dụng hắn cảm thấy phải c ũ n g khắc không giống với cần thanh âm nhắc nhở vang lên và thế đương cảnh cười rồi kỳ thực cần nhỏ máu nhận chủ tốt hơn cái này dạng hắn liền không giống như sử dụng giới u tìm dắt cả cái dạng nào không cần còn phải phóng tới máy chơi game kho nhỏ máu nhận chủ bảo vật biết dung nhập thân thể của chính mình nhất là phòng ngự loại binh khí có thể làm được thiếp thân toàn phương vị bảo hộ bất quá hắn không gấp lập tức rời khỏi trò chơi hắn cảm thấy sự t ì n h có chút kỳ hoặc theo đạo lý mà nói hết nhóc con hiện tại mỗi lần trở về đều sẽ mang theo hai cái lữ hành đặc sản lần này c ư nhiên chỉ đem trở về một cái chẳng lẽ là hết nhóc con lười biếng có thể nhìn cũng không giống a tiến nhập lữ hành nhà giao diện chỉ thấy hết nhóc con đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi ở trên đùi của nó có thể chứng kiến một cái băng vải quấn vòng quanh hết nhóc con bị thương rồi trong lòng đường cành cả Cà kinh cái này tại sao không có gợi ý xét thấy hết nhóc con thực lực trước mắt này thương thế cũng không nghiêm trọng rất nhanh liền có thể tự lành sở dĩ không có nhắc nhở trò chơi thanh âm rất mau trở lại ứng với đường cảnh khẽ gật đầu nguyên lai、like、là cái này dạng mà bất quá nhìn đang nghỉ ngơi hết nhóc con đường cảnh nhưng trong lòng thì ở tự định giá xem ra là ta hiểu lầm hết nhóc con ra thiên thế giới thật đúng là nguy hiểm không trách đường cảnh nghĩ như vậy phải biết rằng hắn vì hết nhóc con lần này lữ hành nhưng là tốn một trăm triệu trở lên cỏ ba lá nói là hạng nặng vũ trang cũng không quá phận dù vậy hết nhóc con vẫn là bị thương rồi đã đủ thấy rõ già thiên thế giới nguy cơ từ phía xem ra cần phải tái hảo hảo cường hóa một lớp mới được đường cảnh trong lòng có chút nghĩ mà sợ chương hai trăm chín mươi mốt quân đội người đến địa phủ chuyên trúc danh xương chương hai trăm chín mươi mốt quân đội người đến địa phủ chuyên trúc danh xương b ấ t quá đường cảnh đột nhiên nghĩ đến hắn bây giờ còn chưa có tấn cấp chân thần dường như không có biện pháp trên diện rộng cho hết nhóc con cường hóa đ ế n thử điểm kích mua sắm trong thương thành đắc đạo thành tiên quả nhiên thanh âm nhắc nhở theo tới xin lỗi mua sắm thất bại mời trước để thăng thực lực bản thân đ ư ờ n g cảnh không có ngoại ý lớn ngược lại cảm thấy rất bình thường dù cho khoảng cách lần trước cường hóa hết nhóc con trong khoảng thời gian này thực lực để thăng đã rất đều có thể như c ũ không có đến đạt được thành tiên tình trạng không có quá mức để ý đ ư ờ n g cảnh kế tiếp cho hết nhóc con lại mua phần siêu cấp xa hoa thuận tiện đương nhiên mặc dù lại xa hoa đối với số dư chín cái trăm triệu hắn mà nói cũng chỉ là mưa bụi tất ý hết nhóc con lần này lữ hành s á t thực cố gắng nguy hiểm nhất định phải hào hào khao khao sau đó đ ư ờ n g cảnh tạm thời bỏ đi cường hóa ý niệm trong đầu một cái là bởi vì hắn thực lực không đủ hết n h ó con cường hóa không đi lên khác một nguyên nhân chính là già thiên thế giới là thông qua thế giới quyển trục chỉ định đi trước lần sau hết nhóc con xuất môn khẳng định sẽ đi thế giới khác đem tiên chân hình ảnh t u y ể n trạch rút ra đường cảnh ý thức ly khai trò chơi trở lại hiện thực trà d g i ậ t đã đem như ngọn núi nhỏ thức ăn ăn phân n ử a không nghĩ tới tiến hóa bảy trăm bảy mươi biến đến càng có thể ăn đường cảnh cười nói may mắn hắn hiện tại tặc có tiền cũng không sợ bị ăn n g h è o ngao một bên trà d g i ậ t dừng một chút sau đó d ì cũng không quản tiếp tục ở cơm nhìn lấy trà d g i ậ t bộ dáng này đường cảnh bỗng nhiên có một cái ý nghĩ nếu như đem cái kêu quản người xài g i n huyết mạch cho trà dị dùng có thể xuất hiện hay không một cái siêu xảy đà rồng bởi vì sử dụng tiến hóa ánh sáng lần nữa tiến hóa bây giờ trạ dị giật g e n đã phi thường ổn định có thể sử dụng người sài dạn huyết mạch mà không cần lo lắng g e n hỏng mất nghĩ như vậy đường cảnh cảm thấy vẫn là vô cùng có thể được đến lúc đó trạ dị giật cùng người khô cái hai tay nắm tay trực tiếp toàn thân bạo phát kim sắc hỏa diễm thực lực trong nháy mắt tăng vọt năm mươi lần nhất định sẽ đem địch nhân hụ chết bất quá đường cảnh không có lập tức hành động trạ dị giật mới vừa tiến hóa thực lực tăng lên rất nhiều hay là chất trở các loại tiểu gia hỏa thích ứ n g thực lực bây giờ lo lắng nữa tăng lên sự t ì n h a hơn nữa hắn cũng sợ t r ả gì giờ không cẩn thận nắm lại chỗ cho nổ lần trước làm hư biệt thự lao trầm sắc mặt nhưng là rất khó nhìn nếu như lại nổ cái k i a quái ngượng ngùng đường cảnh hiện nay cũng không nghĩ lấy mang ra phong thần học viện hắn cảm thấy đợi ở chỗ này tốt vô cùng ân hắn thừa nhận chủ yếu là có lao trầm ở có phiền vái gì hắn liền không cần quan tâm nhiều ung dung đang nghĩ như vậy chung cửa đột nhiên vang lên không chế được tinh thần lược mở cửa đập vào mi mắt lại có một người quen họ c tỉ sao ngươi lại tới đây năm trăm sáu mươi hai năm trăm chín mươi một đường cảnh nhìn về phía người đến bên trong nữ sinh người này chính là chu mạnh vũ còn có một cái nam cả người xuyên nhung t r a n g rõ ràng cho thấy quân đội người làm sao ta còn không thể tới sao chu b ạ c h vũ cười trêu ghẹo đương nhiên có thể tới vị này chính là đ ư ờ n g cảnh nhìn về phía tên còn lại đường trưởng quan ngài tốt ta gọi ngô hạo quân là quân đội phái tới cùng ngài tiến hành giao tiếp giao tiếp cái gì đ ư ờ n g cảnh nghi ngờ nói hắn dường như không có gia nhập quân đội a là như vậy thổng bộ bên kia ngày hôm nay mở hội nghị ngài bây giờ có toàn bộ cựu châu quyền hạn tối cao ta là cố ý đại biểu tới báo cho biết ngài ngô h ạ quân giải thích cái gì quyền hạn tối cao đ ư ờ n g cảnh nhớ kỹ trước đó không lâu lão trầm cũng cùng mình nói qua cái này quyền hạn tối cao chỉ cần đường trưởng q u a n cần quân đội sẽ hoàn toàn phối hợp ngài tiến hành toàn bộ hành động nô hạo quân bổ sung câu đương nhiên là chính nghĩa hành động thì ra là thế đ ư ờ n g cảnh không có cảm thấy bất ngờ dù sao trước mắt hắn là toàn thế giới chung duy nhất có năng lực dẹp viên bí cảnh người cựu châu cao t ầ n g đối với hắn đặc biệt đối đãi ngược lại là nói được chúng ta địa p h ủ bên này cũng giống như vậy chu bạch vũ cũng gật đầu ta đây chẳng phải là cùng diêm vương quyền hạn lớn bằng đương cảnh vừa cười vừa nói k h n g phải là so với diêm vương quyền hạn càng lớn ngươi tại địa phủ chức vị hiện tại thành địa tạng đặc thù nhất tồn tại có thể nói là dành riêng cho ngươi một người chức vị cùng danh xưng ơ nàng đưa ngón tay ra so cái đo đ i ế m chữ đãi ngộ là mỗi năm một nghìn n ước tuy là đã sớm biết tin tức đang nói ra m i ệ n g lúc chu bạch vũ vẫn là trong lòng kinh ngạc không tôi h nàng còn nhớ do ở đường cảnh tiến nhập phong thần học việt trước vẫn chỉ là mới thức tỉnh học sinh phổ thông không bao lâu liền nhất minh kinh nhân thành so với chính mình chức vị cao hơn địa phủ thống lĩnh lúc đó nhưng là để cho nàng trong lòng rất là cảm thấy mất mặt thành tựu i học tỷ cư nhiên bị niên đệ vượt qua có thể lại qua một đoạn thời gian đường cảnh thực lực đột nhiên tăng mạnh hiện tại nghiễm nhiên thành tựu châu tối cường giả biến hóa nhanh chóng hai người t r ê n lệch to lớn đã đến không thể nhìn theo bóng lưng trình độ điều này làm cho chu bạch vũ phảng phất giống như nằm mơ lúc này mới không đến thời gian một năm a đ ư ờ n g t r ư n g quan cụ thể quyền hạn nội dung ngài có thể tỉ mỉ kiểm tra ta liền cáo tử nói nô hạo quân đưa cho đường cảnh một bản thật giấy tư liệu chuẩn bị cáo tử ly khai tốt đi t h ô n g thả đường cảnh lễ phép t i ế n khách muốn vào tới ngồi chút sao hắn vừa nhìn về phía chu bạch vũ đương nhiên chu bạch vũ gật đầu vào phòng hai người đã là cùng trường đồng học cũng là bằng hữu quan hệ vào phòng phía sau diễn phần mình hàn huyên chút gần nhất cảnh ngộ bây giờ còn có không có mắt người tập kích học thì sao mời chu bạch vũ sau khi ngồi xuống đường cảnh rót hai chén trà đã không có ngươi bây giờ lợi hại như vậy người bình thường cũng không dám lại c h ú ý ta hiểu nhân vật này thì càng an toàn chu bạch vũ cười lắc đầu vậy là tốt rồi nếu là có người khi dễ ngươi liền tin cho ta hay ta thay ngươi báo thù ha h a cái k i a phòng chừng không ai dám khi dễ ta phát hiện đường cảnh du cho thành có thể giết chết chân thần cứng giả vẫn như cũ cùng chính mình vừa nói vừa cười chu bạch vũ trong lòng vẫn là rất vui vẻ chí ít hai người vẫn là bằng hưu không có như người dưng nước lã về sau bình thường ở chung là được còn như còn lại nàng cũng không dám hy vọng xa v ở i t r ư ờ n g 292, sau năm ngày giờ ra cổng bạn thế giới t r ư ờ n g 292, sau năm ngày giờ ra cổng bạn thế giới đúng rồi ta chuẩn bị mấy ngày nữa đi kiến tộc siêu đại hình bí cảnh ngươi có cần tới hay không đ ư ờ n g cảnh hỏi nghe nói ngươi bây giờ một cái người là có thể giải quyết siêu đại hình bí cảnh ta đi nhìn liền đùa dỡn cơ hội đều không có chu bạch vũ liếc liếc miệng nói ngươi là lo lắng không có chuyện làm đ ư ờ n g cảnh nhìn thấu chu bạch vũ tâm tư đúng rồi ta nghĩ muốn học hỏi kinh nghiệm đi theo phía sau ngươi chỉ có thể năm tháng chu bạch vũ nói xong rất trực bạch ngược lại không phải là nàng không muốn vào siêu đại hình bí cảnh được thêm kiến thức chỉ là đường cảnh thực sự quá mạnh mẽ thế giới trong gương h ư ơ n g cái kia bao một cái những người khác hoàn toàn chính là tại chỗ đứng thành hàng liền xem cuộc chiến cơ hội đều không có ta lần này chuẩn bị làm cho trạ ì g i ậ t đi hảo hảo vui vừa một chút sẽ không giống nam vân tỉnh như vậy đường cảnh cũng không phải là tận lực vì chu bạch vũ nói như vậy chủ yếu là đáp ứng rồi trạ dị dật làm cho đối phương đi ra ngoài chiến đấu không tốt nuốt lời cái này tiểu ra hỏa tính khí có thể là rất lớn cho tới không dễ dụ liếc nhìn vẫn ở chỗ cũ ăn uống trạ dị dật sùng vật của ngươi dường như nhan sắc thay đổi chu bạch vũ lúc này cũng phát hiện trạ di rất bất đồng tiến hóa hiện tại quá khái có thần minh thực lực đ ư ờ n g cảnh thản nhiên nói chu bạch vũ có muốn hay không đáng sợ như thế nàng kỳ thực lần này đại biểu địa phủ qua đây kỳ thực còn muốn t u ậ n tiện nói cho đường cảnh mình đã đột phá đến thần thoại nhất trọng cũng không phải khoe khoang đối mặt đường cảnh nàng căn bản không thực lực khoe khoang chính là đột phá tâm tình rất tốt muốn tìm tiểu đồng bọn chia sẻ một cái kết quả phát hiện đường cảnh thực lực rất mạnh liền tính liền sùng vật của hắn đều thành thần rồi biến thành nửa phút có thể treo lên đánh sự tồn tại của mình loại này trong lòng cảm thụ cũng rất vô lực vốn là muốn nói ra cũng đế trụ học tỷ ngươi đột phá đường cảnh cảm giác bầu không khí dường như không đúng lắm thử chuyển hướng liên quan tới trạ dị g i ậ t đề tài không sai vất quá cùng ngươi hoàn toàn không thể so sánh chu bạch vũ cũng không suy nghĩ nhiều ngược lại trên thế giới này dường như cũng không người có thể cùng đường cảnh niên đệ tương đối hai người lại hàn huyên một hồi chu bạch vũ đáp ứng rồi ba ngày sau cùng nhau đi trước hải thiên thiếu liền kết thúc lần này ôn chuyện đám người ly khai chứng kiến trạ dị dật vẫn còn ở ăn đường cảnh trực tiếp trở về phòng ngủ ngon đi ba ngày nay đường cảnh tương đối nhàn nhã hiện nay hắn ở thực lực để thăng mặt trên gặp bình cảnh bất quá cái này rất bình thường nhất gần một tháng hắn để thăng thật sự là quá nhanh sở dĩ cần hào hào lắng đọng một phen lúc trước đi trước hồ cả thế giới bởi cái thế giới kia không có gì đối thủ hắn để thăng rất chậm điều này làm cho hắn đối với tôn ngộ không mời càng thêm chờ mong thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội là ở nửa năm sau cử hành dựa theo một một tháng tốc độ chạy đại khái là sáu ngày thời gian hôm nay đã đi qua một ngày đại khái là sau năm ngày chính mình là có thể đi trước giờ dạ gồng bạn thế giới đến lúc đó tìm chút người lợi hại so một lần đầy đủ củng cố tự thân dĩ nhiên hắn còn cần áp chế thực lực của chính mình không sử dụng những thứ kia cường đại kỹ năng và vũ khí thuần túy dựa vào nhục thân chiến đấu đối với lắng động tự thân là rất có ích lợi ngày thứ hai đường cảnh thu đến rất nhiều người liên hệ có muốn gặp một lần hắn còn có muốn cho hắn đi tham gia hiến hội những thứ này tất cả đều bị hắn làm ơn thẩm tiên lâm cho đẩy xuống thanh nhàn nằm trên ghế salon đường cảnh cảm t h ắ n ở lại phong thần học viện chính là thuận tiện nếu là ở bên ngoài chính mình chắc là phải bị phiền chết chủ yếu những thứ kia đáng ghét ra hỏa không cứng rắn việc xấu không phải tà giáo tổ chức càng không phải là dị tộc cùng dị thú không hắn cũng không thể tùy tiện đem người làm thịt rồi t r ả gì giật vẫn còn đang bên trong trọng lực thất đ ú t luyện bất quá thực lực của nó biến đến rất mạnh huấn luyện hiệu quả chỉ có thể nói tạm được lo lắng ế t nhóc con tình huống đường cảnh ý thức tiến nhập trò chơi tra xét một phen phát hiện ế t nhóc con ngủ rất say hắn cũng không có tùy tiện quấy rối tiểu ra hỏa dù sao mạo rất nguy hiểm còn bị thương hắn liền không trách cứ đối phương ngủ nướng trong lúc rảnh rỗi đường cảnh cầm lấy hôm qua thiên ngô hạo quân cho tư liệu của mình mặt trên giảng thuật sở hữu quyền hạn tối cao hắn có thể đủ làm cái nào sự tỉnh tỉ như ở cựu châu cảnh nội bất luận cái gì địa điểm hắn đều có thể điều động địa phương tất cả thành viên bao quát địa phủ thành viên cùng quân đội thành viên nhất định phải vô điều kiện phối hợp chính mình chỉ cần không phải phản quốc quyền hạn của hắn so với cựu châu tổng bộ cao hơn nữa đây tuyệt đối là dành cho cực đại tín nhiệm bất quá hắn cũng biết nguyên nhân trước tiên hắn là cựu châu thậm chí thế giới mạnh nhất giác tỉnh giả cựu châu cao tầng không phải người ngu cho ra quyền hạn tối cao là ở lấy lòng kể từ đó tương đương với đường cảnh cùng cựu châu c h ó i chặt cùng một c h â u nhất vinh câu đ i n h nhất tổn câu tổn còn có chính là cần hắn đối kháng còn tiêu diệt thế đại thủ đối với lần này đường cảnh cũng không bài xích hắn thật thích sinh hoạt tại cựu châu cũng n g dạp thưởng thức đã gặp đại đa số giác tỉnh giả đây là một đám đang dùng sinh mệnh bảo hộ gia viên nhân hơn nữa hắn cũng không có dọn nhà dự định vô luận là cựu châu vẫn là phía thế giới này hắn đều không hy vọng thế lực bên ngoài tới q u ấ y dày bàn tay khổng lồ kia hắn thủy chung là muốn chống lại giữa song phương không có bất kỳ chỗ chống vãn hồi thật đến đó một ngày không phải ngươi chết chính là ta sống không có còn lại tuyển trạch hắn thậm chí đã sớm tại làm chuẩn bị mới chỉ có chương hai trăm chín mươi ba hết nhóc con đi trước thần mộ thế giới chương hai trăm chín mươi ba ế t nhóc con đi trước thần mộ thế giới tiếp tục lật xem tư liệu bên trong có toàn bộ cựu châu giác tỉnh giả tư liệu chỉ cần là ghi danh đều ghi lại trong danh sách trừ phi là tận lực cận dấu tự thân giác tỉnh giả khả năng này mặc dù có nhưng không lớn trừ cái đó ra trong tư liệu còn bao gồm toàn thế giới bí cảnh phân bố cựu châu bí cảnh phân bố cặn kẽ nhất cảnh ngoại tư liệu không có như vậy tỉ mỉ đối với lần này đường cảnh cũng không ngoại ý muốn từng cái quốc gia trong lúc đó không phải bền chắc như thép không có khả năng hoàn toàn cộng hưởng tin tức đại thể lật xem một lần đường cảnh liền lười lại nhìn rồi mở ra cửa sổ trò chơi lúc này hết nhóc con đang nằm ở trên giường đọc sách đường cảnh trần c h ờ một chút thuyền trạch đem đi thông thần mộ thế giới quần chủ bỏ vào lương bốn ba bảy bao vừa vặn lần trước hết nhóc con cũng là đi chỉ định thế giới không cần đem còn lại lấy các thứ ra cũng không phải hắn quyết cố ý hành hạ hết nhóc con bí cảnh là con kia ngập trời quá tay cố ý phá hư làm cho bí cảnh cùng thế giới này dung hợp đối phương rất rõ ràng có bí mật gì đường cảnh liên tục hai lần dẹp t i ê n siêu đại hình bí cảnh nói không chừng sẽ khiến b à n tay khổng lồ kia chủ nhân chú ý sở dĩ hắn hiện tại nhất định phải nhanh tăng thực lực lên tài năng mới có thể ứng đối chẳng biết lúc nào đến nguy cơ một trường hủy diệt thế giới chân thần không cách nào làm được có thể làm được đ i ề u này ít nhất là chân thần bên trên sở dĩ hắn vừa muốn làm cho hết nhóc con tiến nhập thần mộ thế giới nhìn một chút đường cảnh lại tốn hao một trăm vạn mua cái một lần hộ thân phủ thái cực bắt quái kính giá cả một triệu có ba lá loại hình một lần hộ thân phủ giới thiệu ở trong chứa thái cực c ô n dương trí lực có thể lúc gặp nguy hiểm ngưng tụ ngũ hành bắt quái hộ thể đồng thời đề cao mạnh may mắn giá trị dễ dàng hơn thu được người khác giảm bớt tác ý giá cả thoạt nhìn lên g i ư ờ n g như không tính là rất đắt có thể nó cũng là một lần đạo cụ đường cảnh chú ý tới vĩnh c ử u thái cực bắt bách kính giá cả đạt tới mười hai triệu không phải hắn mua không nổi vĩnh c ử u chỉ là hiện tại mua rất t u a thiệt hắn chú ý tới hộ thân phủ có thể mua mua c h ủ loại biết theo hết nhóc con thực lực để thăng mà đổi mới trước đó không lâu hắn mới chỉ có mua hai cái vĩnh c ử u hộ thân phủ lại mua đồng đẳng cấp vĩnh c ử u hộ thân phủ không có lợi lắm lần này tiến nhập thân hộ thế giới là quyển chụp chỉ định cho nên mới phải tương đối nguy hiểm đợi đến lần sau hết nhóc con đi trước thế giới sẽ phải tương đối an toàn từ trong túi đeo lưng lấy ra hiệu quả không sai biệt lắm chân long n g ậ p bội đường cảnh đem thái cực bát q u á i kính để vào trong đó hết nhóc con ngươi cần phải nỗ lực tranh thủ lần sau nhiều điểm thứ tốt rời khỏi trò chơi trong nháy mắt đường cảnh bên thai liền vang lên thanh â m nhắc nhở hết nhóc con ra cửa nhanh như vậy liền ra cửa đường cảnh có chút n g o à i ý muốn còn tốt hắn đem hết nhóc con cần mang vật phẩm đều mua x o n g trong lúc rảnh r ồ i thấy trạ d ì dật đang ngủ đường cảnh đi ra ngoài tìm thẩm thiên lâm lão sư ta muốn lần này liên tục giải quyết còn lại ba cái siêu đại hình bí cảnh làm phiền ngài giút ta liên lạc một chút bí cảnh bên k ân không đ ộ i không được đường cảnh không có nói do nguyên nhân bất quá thẩm thiên lâm trong lòng đã đoán được đáp án đoán chừng là cùng thế giới chi lực có quan hệ đường cảnh kỳ thực trong lòng cũng nghĩ như vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá chân thần nhất định phải lại thu hoạch đại lượng thế giới chi lực hắn có dự cảm thu được còn lại ba cái siêu đại hình bí cảnh thế giới chi lực phía sau chính mình thì có thể đột phá chân thần hơn nữa cái này dạng đột phá hắn nội tình có thể so với thẩm thiên lâm bọn họ loại này chân t h â n cường hoành hơn mấy lần lại hợp với các loại năng lực lực chiến đấu của hắn càng là biết t ă n g gọn người tâm lý nắm chắc liền được t h ầ m thiên lâm không có q u y ê n can đối với người học sinh này hắn vẫn rất hiểu không có chủ kiến có chính mình ý nghĩ hoàn toàn không cần hắn quan tâm huống hồ hiện tại đường cảnh có cựu châu quyền hạn tối cao muốn làm cái gì hắn cũng không tiện ngăn thẩm thiên lâm rất nhanh ở trên b à n làm việc máy tính thao tác một phen sau đó hắn nhìn lấy đường cảnh được rồi giúp ngươi liên lạc xong đa tạ lão sư đường cảnh lại tiếp tục nói ra chờ các loại đem bí cảnh giải quyết vấn đề phía sau ta chuẩn bị giết chết cái kia phù tăng cự xạ ta chuẩn bị giết c h ế cái kia phù tăng cự x người có năm chắc phù tăng cự xạ nhưng là phi thường g ả o h ạ t cùng còn lại trong bí cảnh dị tộc bất đồng dị tộc cần giữ gìn bí cảnh ở giáp tỉnh giả c h ấ n thủ giới không cách nào ly khai đồng dạng không cách nào sử dụng toàn lực có thể phù tăng cự xà cũng là có thể ở các nơi trên thế giới loạt h o à n là một lớn vô cùng uy hiếp tiềm ẩn thẩm thiên lâm đã sớm muốn giết chết đối phương đáng tiếc l ầ n trước rõ ràng chuẩn bị rất đầy đủ hãy để cho nó thuận lợi chạy thoát không chỉ có thẩm thiên lâm đau đầu cựu châu cao tầm đều rất đau đầu có vài người không phải không nghĩ tới tìm đường cảnh hỗ trợ nhưng hắn còn muốn đối phó siêu đại hình bí cảnh đại gia không có không biết xấu hổ mở miệm đường cảnh ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ bên ngoài. Vẫn còn hay. không có phong thần học viện cùng địa phủ ủng hộ thêm lên hiện tại hắn còn chiếm được quyền hạn tối cao đã không ai có tư cách mạnh mẽ làm cho hắn đi làm không muốn sự tính nghe được đường cảnh chủ động phải giải quyết phù tăng tự xả thẩm thiên lâm đương nhiên rất kích động thế giới trong gương không chỉ có thể đối phó bí cảnh đối phó con rắn kia cũng không thành vấn đề đường cảnh tự tin gật đầu phù tăng c ự xả hóa thành vô số điều t i ể u xả trốn chạy chiêu số vừa v ặ n bị thế giới trong gương khắc chế lần trước kém chút bị phù tăng cự xả hóa hạ thủ hẳn chính là vẫn chưa quên bây giờ thực lực biến đến cường đại tự nhiên là muốn trả thù trở về cũng là vốn là ta vẫn chưa yên tâm nhìn ngươi này tấm bình tĩnh rằng dốc ta liền triệt để yên tâm t h ầ m tiên lâm cười nói chương 294, t h í n m ư khi nạ tạ lại bãi phỏng hồ c ả thế giới biến hóa chương 294, t h í n m ư khi nạ tạ lại bãi phỏng hồ c ả thế giới biến h ó a kem có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bãi phỏng mời đến vào lữ hành nhà đúng lúc tiếp đ á i đường cảnh đang muốn mở miệng trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở hơi dừng lại một chút phía sau đường cảnh nói ra nếu không còn chuyện gì lao sư cái kia ta đi trước đi thôi t h ầ m tiên lâm gật đầu nhìn lấy thiếu niên bối ảnh thần tiên lâm bất đắc di thở dài hắn vốn còn muốn hỏi một chút đường cảnh có muốn hay không đảm nhiệm phong thần học viện lao sư lấy thực lực của thiếu niên đừng nói làm lao sư làm viện trưởng đều dư i ả cũng được chờ lần sau có cơ hội hỏi lại một chút cấp tốc trở lại nơi ở kiểm tra bốn bề vắng lặng trong lòng đường cảnh mặc niệm tiến nhập du mọi nhà bên người tràn cảnh cấp tốc biến hóa đường cảnh trực tiếp xuất hiện ở lữ hành nhà đi nhanh đến trước cửa mới mở cửa ra liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hy nạ t a đường cảnh kinh ngạc không một lên tiếng dường như chính mình ly khai hổ cả thế giới không bao lâu a đường tiên sinh quay dày v ợ nhìn thấy đường cảnh hy nạ tạ mặt soạt một cái liền đỏ không đánh quái m o n mời vào a đ ư ờ n g cảnh cười tránh người ra mời thiếu nữ vào nhà đồng thời hắn phát hiện h ì nạ tạ có một cái to lớn quyển trục sau khi ngồi xuống Hì nạ tạ gỡ xuống sau l ư n g quyển trục nói ra đường tiên sinh lần trước ngài ly khai quên lấy đi phong ấn chi thư ta lần này là cố ý đưa cho ngài tới a ta xác thực đã quên đ ư ờ n g cảnh gật đầu lại không tiếp nhận quyển trục lần trước trước khi rời đi xảy ra hiệu tập kích cổ nổ hạ chuyện hắn liền đã quên phong ấn chi thư đồ chơi này nếu như không phải h ì nạ tạ hôm nay tới đây hắn sớm quên đến cựu tiêu bân ngoại đường tiên sinh thấy đường cảnh không có đưa tay thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút không đội ngươi chờ một chút lúc rời đi có thể coi làm đáp lễ cho ta đường cảnh cười lắc đầu tốt đường tiên sinh khi nạ tạ không có bất kỳ ý kiến trong lòng nàng lại là nghĩ đến hơi nhiều bởi vì thành tựu đáp lễ nguyên bản vật phẩm hoặc năng lực chắc là sẽ không biến mất đường tiên sinh là ở khảo nghiệm ta sao khi nạ tạ trong đầu tính ra cái này dạng một cái kết luận đồng thời nàng rất vui vẻ chính mình không có chịu đến một ít người đầu độc đem p h o n g ấn chi thư chiếm làm của mình nàng cũng không muốn chọc cho đường cảnh không vui nhưng trên thực tế thật là hy nạ tạ suy nghĩ nhiều đường cảnh mới v ừ a là muốn trực tiếp cầm phong ấn chi thư bất quá hắn sợ trực tiếp lấy tới vẫn là hổ cả thế giới văn tự đến lúc đó tự xem không hiểu vậy khó chịu còn không bằng làm cho hy nạ tạ lấy đáp lễ hình thức giao cho mình liền học tập nhân thuật quá trình đều miễn cái này gọi là hợp lý lợi dụng trò chơi cơ chế gần nhất hai tháng qua được như thế nào đây đường cảnh hỏi hắn ly khai hổ cả thế giới mặc dù mới đi qua hai ba ngày có thể dựa theo hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua bên k i a phòng chừng đã qua hai ba tháng gần nhất sống rất tốt gia tộc mọi người đều đối với ta rất tốt trong thôn cao tầng cũng rất trọng thị ta khi nạ tạ khẩn trương nắm bắt góc áo kể gần nhất hai tháng nghe thấy nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương rõ ràng đối mặt ba đời hổ c a đại nhân lúc đều không khẩn trương như vậy bất quá bây giờ khẩn trương lại không giống với giường như ngực ở một chỉ mai con không ngừng đi loạn vậy là tốt rồi đường cảnh thật cao hứng hẳn chính là thấy tận mắt lấy thiểu nữ từ cha không thương mụ không thương tiểu đáng thương từng bước biến đến kiên cường đúng rồi ngài nói lần trước sự tình ta đã nói cho du lịch trở về gì dẻ dạ đại nhân khi nạ tạ nhắc lên mới trọng tâm câu chuyện kết quả như thế nào đ ư ờ n g cảnh cũng hứng thú hắn đối với bị kịch tấu hổ cả thế giới thật tò mò sẽ phát sinh cái gì biến hóa mới sao d i dìa ra đại nhân phía sau làm rất nhiều chuyện ạ cà sù kỳ hiện tại đã giải tản vũ vẩn thôn cùng cổ n ổ hạ quan hệ biến đến h ò a hoãn chúng ta lấy ra hắt thủ sau màn cũng chính là ngài nói ủ c h ì hạ ô bị tổ tìm được hắn lúc vẫn còn nói dối chính mình là ủ c h ì hạ m à đã ra bất quá bị c ả cạ s ỉ lao sư lập tức bạch trần thiếu nữ đuôi cảm thấy sự tính rất là phức tạp nghe được những lời này đ ư ờ n g cảnh nhịn không được cười ra tiếng quả nhiên rất có ý tứ vậy bây giờ ủ trì hạ ô bị tổ chẳng phải là rất phi mượt đương cảnh cười nói giống như cả c ả s ì lao sư cùng d ì d ì hải dạ đại nhân một mực tại quyền hắn nhưng hắn chính là không tin đây là ủ trì hạ mạ đạ dạ âm mưu khi nạ tạ c h í i bảy điểm một chút đầu rất bình thường bất luận kẻ nào biết chân tướng trong lúc nhất thời đều khó tiếp thu đương cảnh cảm thấy ủ trì hạ ô bị tổ có chút thương cảm rõ ràng là rất sáng sủa hải tử dám bị người các loại lợi dụng cuối cùng biến thành hắc hóa trạng thái bay biết được vùng đồng hoang lâm là bị ủ trí hạ mạ đạ giả thiết kế chết hắn khẳng định không tiếp thụ được hiện thực giống như hắn hiện tại vẫn như cũ chạy chung c u n g nghe nói còn bị thủy chi quốc vụ ẩn thôn phát lệnh truy、nã. t h i nạ tạ vốn là cái an tĩnh tính tình có thể cùng đường cảnh đợi cùng một chỗ p h ả n phất được mở ra máy hát có thể cùng đường cảnh trò chuyện nhiều một câu nàng đều rất vui vẻ hắn hại chết tứ đại t h ủ y ảnh bị truy nã rất bình thường đường cảnh không có nửa điểm n g o ạ i ý muốn ngài biết đến thật nhiều t h i nạ tạ sùng bái nói ra đường tiên sinh không ở thế giới của mình biết đến tin tức nhưng là bị chính mình còn nhiều hơn b ấ t quá thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều ở trong mắt của nàng đường cảnh vốn là không gì không biết không gì không thể biết mấy tin tức này cùng nội mạng cái kia không phải là rất bình thường sao chương hai trăm chín mươi lăm khi nạ tạ đáp lễ chương hai trăm chín mươi lăm khi nạ tạ đáp lên ó i nói hai người liền hàn lên tới bị h ế thổ chuyển sinh sẻn r ù hạt h giả mạ cùng sẻn r ù tô bị giả mạ sơ đại hổ cả cùng nhị đại hổ cả đều bị phong ấn là bọn hắn chủ động như thế yêu cầu khi nạ tạ cũng không có dấu giếm đường cảnh muốn biết tin tức gì nàng đều sẽ như thật báo cho biết các ngươi cần cẩn thận đó rồi xi mã hắn còn có một trợ thủ gọi đâu cũng cần thiết phải chú ý đường cảnh nghĩ lấy đã kịch tối qua vậy dứt khoát liền kịch thấu đến cùng mặc dù bây giờ ạ cà sủ kỳ tan ra rồi hát z cũng bị giết chết nhưng đường cảnh vẫn có chút không yên lòng tất yên ạ cà sủ kỳ không có ủ chỉ hạ o bị tổ vẫn còn ở hát kiệt tử mạch tuyệt còn có một nhóm lớn thêm lên dạ c ỡ xỉ cả bụ tổ như thế một cái thích gây sự t ì n h g i a hỏa h ổ cả thế giới cách chân chính thái bình còn sớm ta nhớ k ỹ rồi cảm ơn đường tiến sinh khi nạ ta đứng dậy túi mình vai chào nàng cái này cuối cùng là đại biểu toàn bộ nhận giới tất cả mọi người ở phát hiện đường cảnh nói toàn bộ tất cả đều là sự thực phía sau cố nộp hạ cao tầng tất cả đều mộng ép nếu như bọn họ không có nói trước ngăn cản áp sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả còn tốt bọn hắn tin đường cảnh lời nói mới chỉ có trước giờ đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước hai người lại hàn huyên một hồi đường cảnh hỏi ngươi lần này cần ta g i ú p một tay sao không cần đường tiên sinh trải qua trong khoảng thời gian này ta cũng có trưởng thành khi nạ tạ b ộ i vã xua tay ngài giúp đỡ ta thực sự nhiều lắm ta không thể bận ỉ lại ngài thấy thiếu nữ kiên trì như vậy đường cảnh cũng không có miễn cưỡng cũng không thể mạnh mẽ đi hỗ trợ a bất quá cảm thụ hy nạ tạ trong giọng nói tự tin đường cảnh cũng rất vui mừng hiện tại thiếu nữ trước mắt đã không phải là cái kia cần khắp nơi bị chiếu cô thương cảm cô gái tốt hy vọng ngươi nỗ lực lên chờ mong ngươi trở thành ngũ đại hộ cả ngày nào đó đường cảnh vừa cười vừa nói nhất định sẽ khi nạ ta siết chặt nắm đấm nhỏ cam đoan nàng cảm giác mình muốn càng thêm nỗ lực mới được thật là nhớ chứng kiến chính mình trở thành ngũ đại hộ c ả lúc đường tiền sinh công nhận nụ cười a khi nạ ta ước chừng đợi hai giờ cuối cùng mới chỉ có lưu luyến không rời rời đi đi vào thông đạo ở trong đường hầm dừng lại một hồi thanh âm nhắc nhở trước sau như một hiện lên có thể tuyển chọn có một hạng năng lực hoặc là vật phẩm thành tiệu đáp lễ hy nạ tạ không do dự lập tức liền đem phong ấn chi thư thành tiệu đáp lễ sau đó mới chỉ có cẩn thận mỗi bước đi rời đi ở lại lữ hành nhà đường cảnh không có ngoại ý muốn cũng thu đến gợi ý đi tới hòm thư vị trí đưa tay đem hòm thư mở ra b ê n trong n ằ m phong ấn chi thư quyển t r ụ p cái này quyển t r ụ p tương đối mini nhưng chờ các loại đường cảnh đem quyển t r ụ p xuất ra phía sau cái này quyển t r ụ p cũng là lập tức biến đến cùng người trưởng thành không sai biệt bao cao phong ấn chi thư đến từ hồ cạn nhị dạ thế giới b ấ t phẩm đ i lại từ nhị đại hổ cả s ẻ n dụ tô bị giả m à tự mình nghiêm phong mạnh mẽ đại cấm thuật vẫn từ các đời hổ cả bảo tồn đường cảnh cũng không có lập tức ly khai lữ hành nhà mà là mở ra thương cố đem hì nạ tạ lốp trước đưa hai quyển nhẫn pháp bách khoa toàn thư đem ra mở ra một bản nhẫn pháp bách khoa toàn thư tàn liên quan tới nhận thuật nội dung lập tức tiến nhập não hải đường cảnh ăn qua thần thụ trái cây những thứ này nhận thuật trên căn bản là nhìn một cái sẽ biết hắn biết rõ chỉ cần mình nguyện ý lập tức có thể đem phía trên nhận thuật một cái không kém thả ra ngoài bất quá hắn không có nóng ruột nếm thử ngay sau đó cầm lấy một người khác nhận pháp bách khoa toàn thư tàn nhìn cuối cùng chính là phong ấn chi thư trong này nhận thuật mới là đường cảnh chân chính cảm giác hứng thú đa trọ n g ảnh phân thân chi thuật hế thổ chuyển sinh bắt môn đ ộ n giáp lẫn nhau ngồi khởi bạc phủ những thứ này nhận thuật mặc dù là hắn hiện t ạ i học đều có thể có không ít tham khảo công dụng thậm chí để thằng chính mình sức chiến đấu liền giống với đa trọ n g ảnh phân thân chi thuật mỗi một cái phân thân đều là thực lực dù cho phân thân không có khả năng sở hữu đường cảnh hoàn toàn thực lực có thể chí ít cũng có thể tương đương với thần thoại cấp giáp tỉnh giả thậm chí là thần minh một dạng tồn tại lấy ưu du mạ kỳ nạ dù tổ chặt cả số lượng đều có thể có hàng trăm hàng ngàn phân thân đường cảnh ăn thần thụ trái cây tự thân ẩn chứa chặt cả so với hồ cả thế giới mỹ giả nhọn cộng lại đều muốn nhiều hơn rất nhiều khổng lồ chặt cả ra chỉ dưới hắn hoài nghi mình có thể một lần phân thân mấy bạn thậm chí mấy trăm ngàn có nhiều như vậy ảnh phân thân hắn hoàn toàn không sợ bị người quần đầu nghĩ như vậy đường cảnh quyết định v u ơ n g tha sử dụng vô hạn sủ c ủ họ mỹ chế tạo bạch tuyệt đại quân dù sao những gì tộc tia thi thể có thể suy nghĩ nạp tiền có ba lá bạch tuyệt thực lực hay là quá yếu gặp phải kẻ địch lợi hại thuần túy chỉ có thể tiễn kinh nghiệm còn như giết những dị tộc kia phía sau ngược lại là có thể dùng huyết nhục của bọn nó s ư ớ n g sao tiền tốt hợp cấp thấp dị tộc như thế thi triển huế thổ chuyển sinh như vậy thì có thể bằng thấp đại giới thu được thực lực cường đại tay chân ngược lại dị tộc không thể nào biết huế thổ chuyển sinh giải pháp đường cảnh hoàn toàn không cần lo lắng không bị khống chế học tập song phong ấn chi thư cấm thuật phía sau hắn đem đồ trên tay toàn bộ để vào thương khố sau đó tâm niệm vừa động ý thức ly khai lữ hành nhà ý thức trở lại thân thể đường cảnh chứng kiến trạ dị giận đã, đã tỉnh thủy gờ dù ổ gờ dù ổ trạ dị g i t kêu lên một tiếng đừng nó rất nhanh ngươi là có thể đại c h i ế n thân thủ đường cảnh sờ sờ đầu dòng ngao trạ dị g i ậ t gật đầu ngoan ngoãn lần nữa nằm xuống hưng ơ thịnh t r ư ờ n g hai trăm chín mươi sáu hải thiên thiếu t i ế n tộc bí cảnh mở ra t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu hải thiên thiếu t i ế n tộc bí cảnh mở ra nắm giữ đại lượng nhân thuật đường cảnh có loại phi thường thỏa mãn cảm giác đại đa số nhận thuật y lực có lẽ không nhất định mạnh mẽ có thể bọn họ ngũ hoa bắt môn diễn phần mình thuộc tính đều có điều này làm cho đường cảnh tương biến thành làm với toàn bộ nguyên tố thuộc tính cường giả cái gì hòa đội lôi độn phong độn thủ đội m ụ đội các loại thuộc tính đều có thể phóng suất thời gian còn lại đường cảnh lại làm đến thử luyện tập một cái hắn thả ra đều là một ít phạm vi không lớn nhận thuật đối với cái loại này phạm vi lớn hoặc lực phá hoại cực mạnh nhân thuật hắn chuẩn bị đến trong bí cảnh trực tiếp cầm dị thú thực nghiệm thời gian thoáng một cái đã qua đến rồi ngày đất định chu b ạ c h vũ sớm liền đi tới phong thần học viện cùng nhau chấp hành lần này nhiệm vụ còn có phong thần học viện không ít học sinh b ạ c h kiếm sinh hạng thụy thạch đào bọn họ đều ở đây cũng không thiếu phong thần học viện lão sinh cùng tốt nghiệp thật không nghĩ tới các ngươi cũng cùng nhau một trăm chín mươi ba đi qua đương cảnh cơ hướng mấy người chào hỏi không có biện pháp hiện tại phong thần học viện siêu quá hình bí cảnh bị ngươi giải quyết rồi chúng ta nghĩ mở mang hiểu biết cũng chỉ có thể đi địa phương khác. hạng thụy đám người đồng d ạ n g cùng đường cảnh chào hỏi trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ ngược lại có ngươi ở đây chúng ta đều rất yên tâm bạch kiếm sinh đi tới bên người đường cảnh đó là tự nhiên lần này tới mở mang h i ể u biết nhân còn là không ít thạch đào sen vào nói thấy đường cảnh có chút ngoài ý mớn chu bạch vũ giải thích bởi vì ngươi lần này quyết định không lại một cái người giải quyết trong bí cảnh dị tộc sở dĩ rất nhiều học viện còn có chúng ta địa phủ nhóm thế lực đều muốn lịch l à m những t h ứ kia có thiên phú và tiềm lực giáp t ỉ n h giả có đường cảnh thực lực bảo đảm ở siêu đại hình trong bí cảnh cơ hồ không có lớn nguy cơ tốt như vậy cơ hội không ai không muốn bắt ở gật đầu đường cảnh cũng không có để ở trong lòng ngược lại hắn đến lúc đó thế giới trong gương vừa mở mạnh chính mình giữ lại giải quyết những thứ kia tương đối kém giao cho những người khác luyện tập vừa lúc đi tới cửa học viện đường cảnh thấy ngừng một chiếc quân thẻ cửa xe mở ra bên trong đi ra một gã cả người xuyên nhung trang quân nhân người này đường cảnh nhận thức chính là mấy ngày hôm trước t i ế n văn kiện tới ngô hạo quân đường trưởng quan ngại tốt mời lên xe ngô hạo quân lập tức đối với đường cảnh túi trào đường cảnh trả cái lễ đa tạ tuy là xe khẳng định không có hắn phi nhanh nhưng là tượng trưng của thân phận lên xe đường cảnh nhìn về phía ngoài xe tiểu đồng bọn ta đây liền đi trước bí cảnh thấy bí cảnh thấy đám người phất tay tháng tư năm hai nghìn ba trăm tám mươi một thấy lái xe xa bạch kiếm sinh hâm mộ nói không hổ là đường cảnh chấp hành nhiệm vụ đều là chuyến đặc biệt đưa đón mới vừa người sĩ quan kia ta biết tên gọi ngô hạ quân nghe nói là quân đội cao tầng thạch đào nói rằng chúng ta đều là dính cùng t r ư ờ n g q u a n g mới chỉ có cùng đường cảnh lấy đồng học tương xứng nếu là người khác cũng phải tiếng la đường trưởng quan h ạ thụy cảm thán tốt lắm chúng ta cũng mau nhanh lên đường đi bằng không đợi đến lúc đó nói không chừng đường cảnh niên đệ đều đem bí cảnh giải quyết triệt đề chu bạch vũ lại là t h u ố c d i ụ c đại gia nhanh chóng xuất phát đám người hơi biến sắc mặt thật là có khả năng này tất ý đường cảnh là thật có thực lực đó hải thiên thiếu kiến tộc siêu quá hình bí cảnh nhập khẩu lục sắc quân thẻ cập bến lập tức liền có không ít người vây lại đường trưởng quan tốt địa tạng đại nhân tốt đường cảnh vừa ra khỏi cửa liền có không ít người hướng hắn hành lễ gật đầu ý bảo đường cảnh cũng không nói nhiều lời chủ yếu là quá nhiều người hắn nhớ hồi phục đều hồi phục không tới rất nhanh đắng người kia tán đi có hai gã ăn mặc bất đồng phục sức bí cảnh người phụ trách đi lên trước đường t r ư ở n g quan ngài tốt ta là quân đội ở kiến tộc siêu đại hình người phụ trách ta gọi trịnh thành địa tạng đại nhân ta là địa p h ủ ở chỗ này người phụ trách trần tử thành trần tử thành rất kích động chính mình cư nhiên chính mắt thấy địa tạng đại nhân thật sự là quá may mắn trần tử thành bộ dáng này đ ư ờ n g cảnh đã sớm chuyện thường ngày ở huyện từ dẹp tiên lân tộc siêu đại hình bí cảnh tới nay hắn phấn ti càng ngày càng nhiều đại khái đây chính là một người mỹ l ừ a chào hai vị tình huống bên trong như thế nào đây đường cảnh không có nét mực trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tiến hành hỏi tình huống không tốt lắm những thứ này t i ế n tộc gần nhất rất có thể sinh chúng ta thanh lý tốc độ theo không kịp trịnh t h a n h sầu mi khổ kiểm nói rõ tình huống không sai đám kia ra hỏa lực lượng lại lớn chúng ta thường thường cần nhiều cái giáp tỉnh g i ả phối hợp mới có thể giết chết một chỉ đồng cấp t i ế n tộc trần tử thành cũng phụ họa gật đầu lần này coi như đường cảnh không phải chủ động qua đây hai người cũng nhịn không được cần hô hoán c h i viện đã như vậy ta đây cũng không lãng phí thời gian mau nhanh mở ra bí cảnh a đường cảnh ra lệnh là trưởng quan hai người chăm miệm một lời hành lễ rất nhanh bí cảnh bị mở ra đường cảnh đứng núi chịu xào tiến nhập bí cảnh hắn quay đầu chú ý tới c h u bạch vũ mấy người cũng đúng lúc chạy tới ở phía xa theo đại bộ đội c h ầ m rãi tiến nhập vừa đến bí cảnh đường cảnh lập tức chế tạo thế giới trong gương đây đã là lần thứ ba hắn đối với một chiêu này trường khống so trước đó càng thêm tiện tay bí cảnh bên trong thần minh cùng chân thần còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào thế giới trong gương chỉ để lại tối cao thần thoại cựu trọng dị tộc cùng dị thú còn ở bên ngoài hoạt động Trước người đem cái này đem thế giới trong gương bên ngoài cảm ứng được dị tộc chân thần cùng thần minh cường giả uy áp tiêu thất đám người đều biết nhất định là đường cảnh xuất thủ cựu châu giác tỉnh giả bên này mỗi người dục dịch sau đó dồn dập xuất thủ tìm kiếm lại ngọn công kích ở tại bọn h ắ n đại hậu phương còn có thần minh cường giả áp trận bất quá những thứ này thần minh cường giả cũng không có xuất thủ bọn họ đi tới nơi này chủ yếu là vì phòng ngừa phát sinh n g o ạ i ý muốn lần này tới đến kiến tộc siêu đại hình Vĩ cảnh giác tỉnh giả rất nhiều thiên phú và tiềm lực thượng cấp thuộc về c ử u châu tương lai trùn g kiên lực lượng c ử u châu cao tầng tự nhiên không có khả năng hoàn toàn để cho bọn họ mạo hiểm có thể ở siêu đại hình bí cảnh t ù y tâm sở dục xuất thủ những thứ kia r i á c tỉnh giả mỗi người đều rất kích động đám kia dị tộc cùng dị thú đều bị phân chia tốt lắm khu vực từ từng cái thực lực tầng cấp r i á c tỉnh giả từng cái đánh tan bên ngoài rất náo nhiệt thế giới trong gương bên trong c ũ n g rất quán ư e ba gã kiến tộc chân thần cùng với mười mấy tên kiến tộc thần minh đều bối rối tộc nhân của bọn họ đâu đám nhân loại kia đâu cuối cùng á xa xa ngay h vậy cha t nhân l di t rất cao hứng gào khóc trực khiếu đương nhiên đối mặt nhiều địch nhân như vậy đường cảnh không có khả năng làm cho cha di rất một mình ứng phó chỉ thấy hai tay hắn kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm đã trọng ảnh phân thân chi thuật t h ờ i chu ù ni bị ù thanh e m giới chu vi xuất hiện từng cái đường cánh phân thân những thứ này phân thân trong mắt có thần thoạt nhìn lên cùng chân nhân độc nhất vô nhị thấy thế đám kia dị tộc không khỏi kinh hãi chỉ thấy đầy khắp núi đồi tất cả đều là cùng lúc trước nhân loại giống nhau như lúc tồn tại thật giống như phục chế một dạng xem không ra bất kỳ phân biệt càng làm cho người ta giật mình là bọn họ từ nơi này đán phân thân chung đều cảm nhận được cực kỳ năng lượng cường đại các dị tộc đều rất rõ ràng những thứ này phân thân cũng không phải là thủ thuật che mắt mà là có thực thể mỗi một cái phân thân cũng có có thể so với thần minh thậm chí thực lực mạnh hơn còn như cụ thể số lượng có hơn mấy ngàn đây là đường cảnh bảo lưu lại thực lực kết quả không phải vậy còn có thể càng nhiều thấy tình cảnh này cha dị rất kỳ quái nhìn tới nhìn lui nó phát hiện đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chủ nhân hơn nữa những chủ nhân này cùng bên người chủ nhân khí tức giống nhau như lúc n g a o cha dị rất trên mặt cha đây đều là nghi hoặc nhìn một chút đường cảnh bản thể lại chạy đến còn lại phân thân bên cạnh người một cái căn bản tìm không ra khác biệt may mắn cha dị giật thành tựu i đường cảnh sùng vận song phương còn có linh hồn cấp độ ở trên tầng sâu liên hệ bằng không lúc này nó nhất định sẽ hoài nghi long sinh gãi đầu một cái không lại đi suy nghĩ nhiều trạ dị rất rất nhanh khóa được rồi một cái kiến tộc thần minh mở ra cánh nó cấp tốc vọt tới song phương đụng vào nhau nhất thời tạo thành phá hoại cực lớn bọn họ phụ cận ngọn núi đều bị chặn ngang đụng gãy thần minh gian chiến đấu chính là đáng sợ như thế nếu như ở thế giới trong gương bên ngoài nói không chừng liền có không ít người bị lan đến tạo thành đại lượng thương vong trạ dị r ấ n ở tiến hóa phía sau thực lực bây giờ không thể so sánh nổi kiến tộc tối cường đại thiên phú chính là lực lượng rất lớn có thể trạ dị rất lực lượng cũng không yếu nó một mực tại phòng trọng lực đúc luyện còn dùng người sài giản huấn luyện pháp đúc luyện chỉ bằng vào thuần phí lực lượng đã đủ cùng dị tộc thần đối kháng đồng thời trạ dị dật cũng không chỉ là da dày thịt béo sức mạnh lớn nó còn từ đường cảnh cái t i ê a học không ít kỹ năng song phương chiến đấu người sáng suốt đều có thể nhìn ra tên kia kiến tộc thần minh bị đánh bẹp rất nhanh thì sắp không kiên trì được n ữ a không còn lại kiến tộc thần minh muốn xuất h ủ bất quá bị đường cảnh phân thân ngăn cản ngoại trừ cùng trạ dị dật chiến đấu kiến tộc thần minh còn lại kiến tộc thần minh bị đường cảnh bốn cái phân thân vây quanh tứ tử viêm trợ liên tiếp không ngừng thanh n m từ phân thân trong miệng chuyển ra những thứ kia kiến tộc thần minh dồn dập bị giam ở trong đó có kiến tộc thần minh không tin tả vương tri trước tiến hành thăm dò kết quả mới đụng tới kết giới sát biên giới đã bị từ sát hỏa diễm tiêu đốt ngọn lửa kiệt như phụ cốt chi thư tiêu đốt không chỉ là thân thể còn có linh hồn tiếng kêu thảm thiết vang lên tên tiêu kiến tộc thần minh co lại thành một đoàn bất tỉnh nhân sự cái này này khiến còn lại kiến tộc thần minh dồn dập bỏ đi thử d o xét ý tưởng cái này tứ tử viêm trận hiệu quả cũng không t ệ lắm ta thử lại lần nữa còn lại nhân thuật đường cảnh cười hì hì đi hướng ba gã kiến tộc chân thần nói đúng ra cái này tứ tử viêm trận kỳ thực đã hoàn toàn bất đồng tại hắn thực lực cường đại gia trì cùng với phát các chi lực thế giới chi lực phụ trợ dù cho thông thường n h ậ n thuật ở trong tay hắn cũng có thể t o á t ra cực kỳ kinh khủng lực lợi ư uy đường cảnh sở dĩ không có cấp tốc giải quyết những thứ này kiến tộc mục đích chủ yếu chính là m u ố n luyện tập chính mình mới học được nhận thuật thử hai cái nhận thuật phía sau đường cảnh khẽ gật đầu có lẽ ở hồ cả thế giới bên trong những thứ này nhận thuật cũng không có cường đại như vậy có thể ở trong tay hắn những thứ này nhận thuật uy lực lại p h ả n phất phóng đại vô số lần tất ý đường cảnh có cũng không chỉ là các loại năng lực hắn còn một mình nuốt chừng một viên thần thụ trái cây chứng kiến duy nhất nhân loại đến gần cái kêu ba gã kiến tộc chân thần trên mặt lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ có thể chu vi đại lượng có thể so với thần minh thực lực phân thần lại để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ k ế tiếp nên thực nghiệm cái nào nhận thức đâu đ ư ờ n g cảnh nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ n hoàn Trường 298, nhất đao chém chân thần, các người thật yếu trường 298, nhất đao chém chân thần, các người thật yếu tộc thần toàn bộ trận tuy thiếu một thần trên người người như nhưng người chân chân kiến chân sẵn sàng đón quân địch tuy là đến gần thiếu niên, nhìn minh hắn gã chém chém địch chỉ đao đao địa A A ba của các các áp yếu yếu uy bộ là là vị bên ngoài cũng không một dạng thần minh có thể so sánh với cách rất gần đường cảnh cũng thấy rõ kiến tộc thân hình hình thái tương tự với tượng nhân sư bất quá trước mắt b à gã dị tộc cũng là kiến thân mặt người thoạt nhìn lên so với dị thú còn m u ố n xấu ngoài miệng nổ nước bọn một câu đường cảnh trực tiếp một tay kết tấn sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen chặt cả viên cầu viên cầu ném ra phản phát khinh khí cầu lên không một dạng chỉ một thoáng khối này thế giới trong gương đều biến đến cực độ không ổn định bốn trăm ba đang ở hành hung dị tộc thần linh trạ dị dợn sửng ố t ngao phát sinh cái gì lúc này ba gã kiến tộc chân thần rốt cuộc phát hiện dị thường chỉ thấy ở giữa trời cao cái kia hát s ắ t chặt cả viên cầu sở hữu cực kỳ sức hấp dẫn thật lớn vô số hòn đá bị hấp dẫn đi lên từng bước tạo thành một viên vẫn thạch khổng lồ đây là độc thuộc với dịn nghệ gẳng nhận thuật địa bạo thiên tinh an thần thụ trái cây thu được luân hồi xạ dịn gẳng phía sau đường cảnh phát hiện chính mình bất đồng ở hồ cả thế giới nếu muốn sử dụng dịn nghệ gẳng năng lực nhất định phải cắt tương ứng ánh mắt có thể đường cảnh có thể tuyệt đối hoàn bị không chế trong cơ thể mình chắc ạ đây là những thứ kiên n g dạ vĩnh viễn cũng vô pháp làm được ba con kiến tộc chân thật khởi điểm còn lơ、đếm. cảm thấy cái này của hấp lực có thể nhịn chịu có thể theo thời gian trôi qua hấp lực càng lúc càng lớn bọn họ đều cảm giác được dị thường những thứ kia kiến tộc thần minh trước hết gánh không được t ừ n g cái trực tiếp bị dán vào vẫn thạch bên trên nó c h ả dị giật thấy thế vội vàng chạy đến chủ nhân của mình bên người có chút kiên kỵ nhìn lên trên trời vẫn còn ở không ngừng trở nên lớn vẫn thạch thấy nó bộ dáng này đường cảnh cười rồi chơi đủ chưa chúng ta còn là không lãng phí thời gian hắn phát hiện bây giờ dị tộc thực sự quá yếu vô luận sử dụng cái nào nhận thuật đều là nghiền ép thẳng thắn đều chẳng muốn tiếp tục thử vừa nói đường cảnh một bên tế xuất g i ữ dị ra cả tiến hành cùng lúc vào xỉ hỏa quang trung tiên ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bao khỏa thân đao đường cảnh xuất hiện ở một gã kiến tộc chân thần trước mặt nhất đao chém xuống, tên kia kiến tộc chân thần chém chân xuống, kiến đao kia bị một phân thành hai m i ệ u s á t hai gã khác kiến tộc chân thần muốn trợ g i ú p cũng là căn bản không kịp bọn họ thực lực bản thân cũng không bằng đường cảnh còn bị trên bầu trời địa bạo thiên tinh tiến hành áp chế dù cho bắt được đường cảnh đ ộ n tác vẫn như cũng liền một điểm phản kháng cử động đều làm không được đến đây nếu là làm cho phía ngoài g i á tỉnh già thế rồi tuyệt đối sẽ kinh hãi gần chết bọn họ đối với đường cảnh ấn tượng còn dừng lại ở phong thần học viện lân tộc siêu đại hình bí cảnh cho rằng thiếu niên hôm nay chiến l ự c nhiều lắm chỉ có thể nhất đối nhất toàn lực chạm sát chân thần đánh bại cùng kích s á t là khái niệm bất đồng kích s á t cùng m i ệ u sát lại là khái niệm hoàn toàn bất đồng bất quá dù cho đường cảnh không có tận lực giấu giếm thực lực nhưng hắn bây giờ là ở thế giới trong gương giết địch những người khác cũng căn bản không biết hắn mạnh bao nhiêu chỉ có cha gì r ồ i chứng kiến nhà mình chủ nhân đại phát thần uy cảm thấy không gì sánh được hưng p ấ n kích sắt một vị kiến tộc chân thần phía sau đường cảnh không chần chờ rất nhanh lại rét chấp n o á n còn lại hai vị chân th còn có còn lại kiến tộc thần minh ngắn m g i khoảng khắc thế giới trong gương bên trong lại không kiến tộc Quá yếu liên luyện tay tác dụng đều không có đường cảnh bất đắc dĩ thở dài vậy đại khái chính là cao thủ tịch mịch ta còn tốt tiếp qua hai ngày có thể đến giờ dạ gồm bạn thế giới đến lúc đó nói không chừng có thể tìm người hào hào chiến đấu một phen đương nhiên đường cảnh cũng không quên sử dụng câu linh kiệt tướng k h ô n g chế được một cái kiến tộc chân thần linh hồn không điệu lấy đối phương ký ức đường cảnh lại chứng kiến nhìn quen mắt một màn một cái đại thủ đem kiến tộc thế giới bóp nát kết quả này tự nhiên là đã sớm dự liệu điều này làm cho hằn nhiễu mày bàn tay lớn kia mục đích đến tội cùng là cái gì nếu như chỉ là hủy diệt một hai thế giới nguyên nhân sẽ có rất nhiều hoặc là thuận tay trở nên hay hoặc là cùng người nào có cựu đoán có thể tiếp nhị liên tam hành vi phía sau nhất định là có mãnh liệt ý đồ suy nghĩ đường này phát hiện không có đầu mối đường cảnh đơn giản không suy nghĩ nhiều bàn tay khổng lồ kia chủ nhân rõ ràng cho thấy chân thần bên trên thực lực hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy nếu là không có đã đủ địch nổi thực lực hết thể đều là giả giải quyết song sở hữu dị tộc đương cảnh không tính lập tức rút lui hết thế giới trong gương mà là chuẩn bị thí nghiệm một cái cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh cái này nhận thuật hắn chính là trông mà thèm thật lâu có thể vô hạn phục sinh bất tử bất diệt năng lượng còn vĩnh viễn hao tổn vô tận tay chân tuyệt đối là dùng tốt phi thường bất quá h ế thổ c h u y ể n sinh xem như là phi thường phức tạp phiền thoái nhận thuật trước tiên muốn lượng nhất định người chết giờ n a cũng chính là huyết n ụ c thứ n h ì còn cần sống tế phẩm năm sáu còn như tế phẩm t u y ề n trạch đương cảnh từ bên ngoài bắt mười mấy cấp thấp kiến tộc tiến đến bọn họ tiến nhập thế giới trong gương phía sau đều rất bối rối, rõ ràng vẫn còn ở cùng kẻ thù đối với những dị tộc này đ ư ờ n g cảnh không hề đồng tình lòng thương hại không phải tộc ta trong lòng đắc nghĩ khác bọn họ không phải người giữa song phương cũng không theo đạo lý nào sở dĩ hắn dùng đám kia ra hỏa làm tế phẩm càng sẽ không cảm thấy có cái gì ở tế phẩm giữa tiếng kêu gào thế thảm đất xét bao trùm toàn thân rất nhanh một chỉ kiến tộc chân thần thân thể liền xuất hiện chương 299, m h u ế thổ c h u y ể n sinh lại cấp đoạt một cái bí cảnh chương 299, m h u ế thổ c h u y ể n sinh lại cấp đoạt một cái bí cảnh kiến tộc chân thần nhìn về phía đường cảnh ánh mắt tràn ngập cựu hận đối với nó mà nói trước mặt thiếu niên chính là lớn nhất cự địch nó nghĩ lay động bất tiến muốn cùng cựu nhân l i ề u mạng lại phát hiện mình căn bản là không có cách khống chế thân thể n g ư ờ i đến cùng làm cái gì nó v ẫ n nộ gào thét đường cảnh đúng lúc lúc này tiếp tục khống chế được dị tộc linh hồn tự nhiên nghe hiểu lời nói của đối phương n g ư ờ i đã chết hắn nhàn nhạt nói một câu liền không cần phải nhiều lời nữa cùng khởi tử hoàn sinh khôi lôi không có trao đổi cần thiết không phải điều đó không có khả năng kiến tộc chân thần vẻ mặt không dám tin tưởng nó nỗ lực chứng minh thiếu niên lời lời nói dối có thể một lát sau s á t mặt của nó biến đến tái nhật mình quả thật là chết không để ý tới không một kiến tộc chân thần gạo thép đường cảnh tiếp tục tiến hành lễ thổ c h u y ể n sinh tổng cộng cuối cùng nửa giờ lại xuất hiện một chỉ kiến tộc chân thần cùng mười con kiến tộc thần minh sở dĩ chỉ có hai con kiến tộc chân thần đó là bởi vì còn có một cái h ồ n phách bị câu linh khiển tướng nắm trong tay lễ thổ chuyển sinh không cách nào triệu hãm linh hồn bị phong ấn tồn tại tiếp lấy trong tay đường cảnh đột nhiên xuất hiện mười hai thanh sở dĩ kèn bốn một thanh sở dĩ k ẹ n bên trên đều hệ màu đỏ phụ trú những thứ này đều là hắn lại xuất phát trước chuẩn bị song sở dĩ k ẹ n không có vào kiến tộc cái hốt những t rốt cuộc không phải ổ n ào rồi đ ư ờ n g cảnh móc móc lỗ hai tất ý đám này kiến tộc cùng hắn là định nhân phát hiện không cách nào phản kháng mà bắt đầu mở miệng nói bẩn có cái này mười mấy tuyệt sẽ không phản bội tay chân công c ụ n g ư ờ i đ ư ờ n g cảnh tâm tình tốt không ít phát động một đ ộ t cho chúng nó một người tạo tốt một cái quan tài liền khống chế quan tài tại chỗ biến mất lần sau chỉ cần phát động thông linh chi thuật liền có thể đem đám này kiến tộc h ế thổ chuyển sinh triệu hắn đi ra nhìn lấy quan tài từng cái tiêu thất cha dị rất tò mò nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rất là tò mò chúng ta bây giờ ly khai thế giới trong gương a đương cảnh sơ cha dị rất đầu lớn mặt kính ngền nát đường cảnh cùng trạ dị dật xuất hiện ở siêu đại hình bí cảnh bên trong đối với dị tộc cùng dị thú thanh lý đã đến cuối cùng giai đoạn đẳng cấp cao sớm bị kích sát hầu như không còn còn lại rất nhiều nhỏ yếu bị giác tỉnh giả chung quanh cắn giết đường cảnh không chần chờ lập tức dùng câu linh khiển tướng phóng xuất t i ế n tộc chân thần linh hồn phương này thế giới ý chí phát hiện duy nhất cường đại chân thần rốt cuộc có phản ứng đại lượng thế giới chi lực quán trú đến đường cảnh trong cơ thể lệnh thực lực của hắn lại cấp tốc đ ề cao không ít chung quanh g i c tỉnh giả phát hiện đường cảnh có quân đội cùng địa phủ nhân lập tức vây quanh ở chung quanh hắn phòng ngừa còn lại không có mắt người quay dối theo đường cảnh cùng trạ dị giật cùng nhau xuất hiện còn có những thứ kia kiến tộc chân thần cùng thần linh thi thể h ế thổ c h u y ể n sinh chỉ cần một phần nhỏ huyết đ ụ c là được thế cho nên những thi thể này cơ bản hoàn hảo vô khuyết rất nhanh thì có tương quan giác tỉnh giả đi qua tiến hành kiểm kê những thứ này đều là đường cảnh chiến lợi phẩm không người nào dám nhúng c h à m hấp thu s o n g thế giới trí lực đường cảnh c h ỉ cảm thấy thần thanh khí sảng hắn rối người đã nhìn thấy chu vi đều là người đường t r ư n g quan ngài chiến lợi phẩm chờ chúng ta bên này kiểm kê tốt lắm phía sau biết chuyên môn để vào ngài tài khoản địa phủ người phụ trách lập tức cười định nói đường cảnh ư một tiếng gật đầu ý bảo hắn thực lực hôm nay tuy là lại tăng lên không ít b ấ t quá khoảng cách chân thần bên trên còn có khoảng cách phòng trừng lại thu hoạch còn lại hai cái siêu đại hình bí cảnh thế giới chi lực phía sau mới có cơ hội đạt được cao hơn t ầ n g thứ đường t r ư ở n g quan ngài cần thể tức sao có cao giai giác tỉnh giả chỉ hướng lối vào nơi đó có phòng nghỉ quả thật có chút mệt mỏi đường cảnh cũng không cự tuyệt người kia hào ý theo vào phòng nghỉ chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi bí cảnh thanh lý công tác kéo dài suốt hơn nửa ngày đợi đến màn đêm bông xuống mới dừng lại đợi đắm người toàn bộ rút lui khỏi kiến tộc siêu đại hình bí cảnh quân đội thần minh cường giả đề nghị đại gia tụ họp một chút ăn cơm tối lời này đương nhiên là hỏi đường cảnh hắn không suy nghĩ nhiều liền hân nhiên đáp ứng rồi vốn là hắn là nghĩ lấy trực tiếp đi trước đồng hồ thiếu lập tức giải quyết cốt tộc siêu đại hình bí cảnh hãy nhìn đến chu bạch vũ thạch đảo trên mặt bọn họ bề b g à i quyết định vẫn là nghỉ ngơi một đêm lại nói lúc ăn cơm tối đường cảnh đã thành tiêu điểm của mọi người rất nhiều người nhìn lấy đường cảnh trẻ tuổi như vậy không người thực lực lại đã sớm đem mọi người bỏ lại đằng sau bất quá ở đây không có bất kỳ người nào đấu kỵ bởi vì đường cảnh cùng bọn họ trích lệ đã lớn đến liền phát lên ghen tị tâm tư cũng không có không ít người trong lòng cực kỳ may mắn còn tốt đường cảnh là xuất hiện ở cựu châu không chỉ có liên tiếp giải quyết rồi hết mấy chỗ siêu đại hình bí cảnh còn làm cho cựu châu nhiều một g ã cường đại chân thần trong khoảng thời gian này ngoại cảnh phi thường dung chuyển những thứ kia ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực biết được cựu châu nhiều một vị có thể so với chân thần thiếu niên tất cả đều lạnh run chỉ là thần minh liền sở hữu vượt tốc chạm sát chân thần thực lực nếu như thành chân thần thì còn đến đâu lúc nghe đường cảnh liên tục giải quyết hai tòa siêu đại hình bí cảnh một ít quốc gia cao tầm dục dịch nếu như có thể đem đường cảnh mời được bọn họ quốc gia thay bọn họ giải quyết siêu đại hình bí cảnh thì tốt rồi tất ý thế giới loài người bị dị tộc bí cảnh s â u lấn hòa ngoại xâm so với nội ưu lớn hơn nhiều lắm đại bộ phận nhân loại thế lực không rảnh cũng không cái tâm đó nghĩ làm nội đấu chỉ có số ít tà giáo cùng hát sắc thế lực vừa muốn lấy gây nên phân tranh t r ư ơ n g ba trăm làm ở mỹ biên giới phủ tăng tiểu xà t r ư ơ n g ba trăm làm ở mỹ biên giới phủ tăng tiểu xà sáng sớm hôm sau đám người vội vã xuất phát hôm qua mới vào bí cảnh chém giết một ngày ngày hôm nay lại muốn tiếp tục làm việc l ụ tuy là thần phải cấp giáp tình giả đều có chút để mãi bất quá lại không người có câu g á n hận chủ yếu là cơ hội tốt như vậy quá ít bình thường bọn họ vào bí cảnh đều là căn cứ bí cảnh trình độ hung hiểm phân chia tốt tuy là phần lớn thời gian không có ngoài ý mớn nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh tình trạng đối với rất nhiều giáp tỉnh giả mà nói một lần nguy hiểm khả năng chính là tử vong bây giờ có thể đi theo đường cảnh phía sau mọi người an toàn chiếm được cực đại bảo đảm chỉ cần không phải n g ố c tử đều sẽ đi tóm lấy cái này khó khăn cơ hội lịch lam chính mình tất ý cựu châu siêu đại hình bí cảnh chỉ còn hai cái bỏ lỡ có lẽ thời gian rất lâu đều không thấy được đến đông hồ thiếu phía sau đơn giản cùng c h ấ n thủ nhân viên lên tiếng c h à o đám người vọt vào như tổ ong bí cảnh đ ư ờ n g cảnh trước sau như một mở ra thế giới trong gương kích sát dị tộc thần minh cùng chân thần dĩ nhiên hắn còn để lại một cái cốt tộc thần minh cho trạ dị giật biểu hiện cốt tộc ở dị tộc trung xem như là phi thường đặc thù hình tượng của bọn nó gần giống như chỉ còn khung xương nhân loại trường không cấp trở xuống cốt tộc cùng người bình thường thân hình không sai b i ệ t lắm đồng dạng tại một m tám đến chừng hai thước thân cao đạt được trường không cấp cốt tộc thân cao đạt được ba mét thần thoại cấp cốt tộc càng là có chừng năm thước cao trước mắt cùng trạ di dẫn chiến đấu cốt tộc thân cao lại là có hơn mười thước mà bị đường cảnh giết chết hai cái cốt tộc chân thần càng là đạt tới năm mươi m cao độ những thứ này cốt tộc đặc điểm chính là cá thể lực công kích cùng lực phòng ngự rất mạnh khuyết điểm lại là tốc độ di động t h o n g thả lại chỉ số i p ư không cao không có dị năng loại hình kỹ năng cũng coi là k i ể u châu n g ũ đại siêu cấp bí cảnh t r ù n g dễ dàng nhất c h ấ n thủ một chỗ nhìn lấy bị đánh tan bộ xương đường cảnh biểu thị phi thường thất vọng đồng thời đối mặt tán lạc đầy đất cốt tộc thi thể trải quan ế n thử còn không có biện pháp tiến hành lễ thổ truyền sinh đ ư ờ n g cảnh suy đoán cái gọi là q u ố c tộc có thể là nằm ở vong linh thế giới nói như vậy dường như hết thệ đều nói xui được vốn chính là chết tự nhiên không có khả năng huế thổ chuyển sinh thành công đại thiên thế giới không thiếu cái lạ đã có giác tỉnh g i ả thế giới còn có ạ nỉm thế giới nhiều hơn nữa cái vong linh thế giới dường như cũng rất bình thường nghĩ tới đây đ ư ờ n g cảnh để ý ở trạ dị giật chơi nửa ngày phía sau hắn trực tiếp xuất thủ đối với q u ố c tộc thần minh thi triển câu linh k i t tướng phong ngừa cuối cùng một cái q u ố t tộc thần minh bị triệt để giết chết quả nhiên câu linh khiển tướng đối với vật còn sống không cách nào sử dụng lại cực kỳ thuận lợi bắt đi cốt tộc thần linh linh hồn điều này làm cho đường cảnh ám đạo đáng tiếc đáng tiếc cốt tộc rất nhiều bí cảnh cách phong thần học viện khoảng cách khá xa Bằng không trước đây hắn đối phó tuyệt đối sẽ thuận buồn xuôi gió rất nhiều ai kêu câu linh khiển tướng là những thứ kia vong linh trời sinh khắc tinh đâu ở thế giới trong gương đợi q u á đường này đường cảnh mới rời khỏi vẫn như c ũ cùng lúc trước giống nhau thao tác cướp đoạt đại lượng thế giới chi lực bây giờ hắn đã đạt được thần minh cảnh giới đình phong nếu như đi lên nữa để thăng nên đạt được chân thần cảnh giới buổi tối như trước nghỉ ngơi liên tục hai ngày càn quét bí cảnh vẫn theo đường cảnh giác tỉnh giả nhóm đều rất hề vải có thể cho dù lại h ề vải đều không che giấu được bọn họ nụ cười trên mặt cái này hai lần tiến hành bí cảnh nhiệm vụ hầu như mọi người đều kiếm được đầy bùn đầy bát không chỉ là vật chất ở trên còn có trên thực lực nghĩ đến còn có một chỗ siêu đ ạ i hình bí cảnh bọn họ nhiệt tình không giảm phân nửa phân đồng thời có cảm thấy tuyệt đối nếu như nhiều hơn nữa mấy chỗ siêu đ ạ i hình bí cảnh thì tốt hơn mà cái này ý tưởng phải đặt ở trước đây ai dám nghĩ như vậy đêm đó đường cảnh đang nghỉ ngơi lại nhận được thẩm thiên lâm thông tin lao sư tìm ta giống như có một tin tức ta nghĩ ngươi có thể sẽ lưu ý thẩm tiên lâm cười gật đầu đây cũng là làm cho đường cảnh rất vô cùng kinh ngạc tin tức gì cái kia phủ tăng cự xà lại đang biên cảnh quậy phá thẩm tiên lâm khẳng định chính mình cái này học sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú hà nội với thiếu niên vẫn rất hiểu lao sư ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi trong mắt đường cảnh nhiều mỉm cười cùng với tia tia hàn mang trước đây phủ tăng cự xà công kích bình thủ hắn nhưng vẫn là nhớ kỹ đâu mặc dù thẩm tiên lâm không nói hắn cũng sẽ không quên có muốn hay không đêm nay lên đường thẩm tiên lâm giải thích qua đêm nay liền khó tìm được người cái kia dạo hỏa tiểu x à không cần chờ ta giải quyết cuối cùng một cái siêu quá hình bí cảnh lại đi tìm cái kia phủ t ă n g cự x à đường cảnh ngược lại là cự tuyệt thẳng thắn được chưa ngươi luôn là rất có chủ kiến lại hàn huyên một hồi đường cảnh cúc thông tin con rắn kia trốn đông trốn tây hắn hoàn toàn không đệ bụng thế giới này lại lớn như vậy gặp lại sao tránh có thể tránh đi đâu vậy chứ trước đây phủ t ă n g cự x à có thể chạy thoát chủ yếu có hai cái nguyên nhân một là bởi vì cựu châu chân thần toàn bộ đều đang chấn áp bí cảnh căn bản không phân được nhân thủ nhiều lắm làm cho một gã chân thần xuất thủ đã là cực hạ n kỳ nhị đó chính là cảnh ngoại chân thần đúng tay cản trở làm cho cựu châu chân thần không cách nào tùy ý ly khai bọn họ không hy vọng cựu châu một nhà độc đại sở dĩ đem phù tăng cựu xà cho rằng k i ể m chế cựu châu công cụ nhưng hôm nay toàn bộ bất đồng đường cảnh xuất hiện làm cho cả thế giới giáp tỉnh giả cách cục đều phát sinh biến hóa lấy đường cảnh cường đại tinh thần lực số lượng phù tăng cựu xà ở trước mặt hắn đem không chỗ có thể ẩn giấu còn như cảnh ngoại chân thần dám ngăn cản、hắn. trực tiếp một khối rét rồi chính là thân chương ba trăm lẻ một ở thân mộ bị đuổi g i ế t hết nhóc con t r ư ờ n g ba trăm linh một ở thân mộ bị đuổi g i ế t hết nhóc con thu được hết nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh có hay không kiểm tra đột nhiên một đạo thanh nhâm nhắc nhở ở vang lên bên thai đường cảnh trong nháy mắt từ trong trầm tư đi ra mở ra trò chơi thuần thục u điểm rơi gợi ý khuôn rất nhanh một tấm hình hiện lên chỉ thấy trong tấm ảnh hết nhóc con đang ở phi nước đại ở phía sau của nó đuổi theo một đoàn yêu ma quỷ quái đường cảnh đều mậu ép hết nhóc con đây là thọc của người nào xào hiển sao bất quá từ bức ảnh có thể thấy được hết nhóc con lúc này vẫn là rất thoải mái nói vậy những thứ kia yêu ma quỷ qu cũng vô p h á muốn thụ thương a sâu sáu trăm tám mươi bảy đêm cựu châu quan phương khẩn cấp công bố một tin tức kiến tộc siêu đại hình bí cảnh cùng cốt tộc siêu đại hình bí cảnh đã bị đường cảnh dẫn đội thành công dẹp yên trong lúc nhất thời toàn bộ cựu châu chân phấn không thôi mỗi cái ra các nhà hận không thể trâm n g i bánh tháo chúc mừng kéo dài qua cựu châu năm cái siêu đại hình bí cảnh hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái những thứ khác tiểu hình bí cảnh cùng đại hình bí cảnh cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất uy từ bốn cái siêu đại hình bí cảnh chống ra nhân thủ dọn dẹp có thể nói là không gì sánh được c ung dung cựu châu biến hóa có thể dùng ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực lôn u c ố n g đêm đó tây đại lục rất nhiều cao tầng công khai lên tiếng s ư n g đây là cựu châu âm mưu tám bọn họ ở nói lý gia liên hợp mơ hồ có kết minh cộng đồng kiềm chế cựu châu ý đồ điều này làm cho cựu châu cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực thẩm tiên lâm trước tiên liền liên lạc với đường cảnh lao sư ngươi làm sao đích thần tới chứng kiến thẩm tiên lâm bản thân xuất hiện đường cảnh thật bất ngờ lao trầm đại khái là suốt đêm tốc độ cao nhất bay tới a chân thần cường giả tốc độ phi hành rất nhanh muốn lượn quanh cả thế giới một vòng cũng tốn không được bao dài thời gian đương nhiên là có chuyện t ì m n g ươi t h ầ m thiên lâm nguyên bản còn rất ấp chờ các loại nhìn thấy người phía sau rồi lại trầm tĩnh lại hôm nay đường cảnh đã có áp chế hết thệ thực lực chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta an lòng chuyện gì đường cảnh mời t h ầ m thiên lâm đến trong phòng ngồi xuống thuận tiện rót hai chén c à p h ê ngồi ở trên ghế salon thần thiên lâm đem tây đại lục tình huống nói ra hắn giữa hai lông mày đều là yêu sầu cựu châu thực lực không tính là yếu nhưng hôm nay tây đại lục tất cả giác tỉnh giả liên hợp chân thần tổng số vượt qua xa cựu châu càng chưa nói còn lại t ầ n g thứ giác tỉnh giả trước đây những tên kia không phải liên hợp đó là cựu châu có năm cái siêu đại hình bí cảnh mặc dù chiếm xuống tới bọn họ cũng không có tinh làm thủ ở không bằng bỏ mặc không quan tâm còn có thể kiểm chế cựu châu chân thần cùng thần minh cường giả hiện tại nhưng khác đã không có siêu đại hình bí cảnh áp chế cựu châu liền là cái hương bột bột những thứ kia chân thần tự nhiên cũng động tâm tư hơn nữa đối với đường cảnh một mình tiêu diệt nhiều như vậy siêu đại hình bí cảnh. bọn họ đều là cầm thái độ hoài nghi bọn họ càng nhiều càng thấy đây là cựu châu âm mưu hoặc mượn cớ nguyên lai、like、l à việc này bọn họ dám đứng dỗi mong ước trực tiếp chặt chính là đường cảnh nhấp một hớp c à p h ê khắc khuôn mặt là phong khinh vân đạm chân thần đối với hắn mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì dù cho số lượng nhiều hơn nữa cũng giống như vậy ta biết thực lực của ngươi thẩm thiên lâm lộ ra cười khổ nhưng những tên kia rất thích n g ầ m chúng ta tổng hội khó lòng phòng bị có chút tổn thất tây đại lục dám tìm đường chết hắn tin tưởng đường cảnh xuất thủ có thể ung dung giải quyết có thể dân chúng bình thường sơ ý một chút sẽ gặp thai bay b ạ gió thậm chí là bỏ mạng đây cũng là hắn đến tìm đường cảnh nguyên nhân hắn tin tưởng chính mình người học sinh này có biện pháp giải quyết tốt hơn đường cảnh không ố c từ thẩm thiên lâm trong lời nói đoán được đối phương lo lắng vậy rằng này cuối cùng một cái bí cảnh thanh lý ta cảm thấy có thể áp dụng toàn cầu phát sóng trực tiếp phương thức suy tư khoáng khắc hắn cho ra một cái phương án toàn cầu phát sóng trực tiếp thẩm thiên lâm ngây ngẩn cả người ngươi làm u ố n dùng phát sóng trực tiếp hình thức kinh sợ những thứ kêu ngoại cảnh giác tình giả không sai những người đó dám có mờ ám không phải là không rõ ràng thực lực của ta sao đ ư ờ n g cảnh tiếp tục thẳng thắn nói không bằng ta chủ động biểu hiện thực lực bọn họ thấy tận mắt tìm đường chết nhân tự nhiên sẽ thiếu đây đúng là ý kiến hay thẩm thiên lâm không dừng được gật đầu kỳ thực cảnh ngoại giáp tỉnh giả cho tới bây giờ chỉ biết là đường cảnh sở hữu thế giới trong gương năng lực cụ thể thực lực suy đoán là chân thần bên trong tinh anh tiêu chuẩn đạt được một trọi một dưới tình huống khó khăn lắm chạm sát dị tộc chân thần trình độ chiến lược của hắn ngoại trừ thẩm thiên lâm ở ngoài liền cựu châu giáp tỉnh giả nhóm cũng không rõ ràng tất ý mỗi lần đường cảnh chiến đấu đều là ở thế giới trong gương bên trong hắn trong khoảng thời gian này thực lực đ ề thăng cùng xe c ắ p treo giống nhau những người khác chưa từng thấy qua căn bản là không có cách lý giải hắn cường đại tin tưởng lần này phát sóng trực tiếp phía sau tây đại lục biết thành thật đường cảnh cười rồi cái kia phát sóng trực tiếp khi nào thì bắt đầu ngày mai thấy thiếu niên đ ung dung r á n g dấp thần t i ê n lâm có chút không thể chờ đợi không n ộ i hai ngày nữa à chúng ta cuối cũng vẫn phải tốn pin t r u y ề n một phen làm cho nhiều người hơn biết chuyện này đường cảnh nhớ tới dường như nhanh đến giờ dạ gồng bạn thế giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội không có gì bất ngờ xảy ra phải là ngày mai cũng đúng cũng là ngươi phải suy tính tương đối chú đáo thẩm thiên lâm gật đầu hắn phát hiện mình gần nhất có thể là quá mức lo nghĩ cứ nhiên đều không học sinh của mình bình tĩnh vừa nghĩ tới con kia diện thế đ ạ i thủ hắn g ư ờ i khổ k h ẽ thở dài trước đây không biết còn tốt bây giờ xác định liền không có cách nào giống như trước thong rong như vậy c h ấ n định t r ư ờ n g ba trăm linh hai tôn ngộ không mời giờ dạ gồng bạn thế giới t r ư ờ n g ba trăm linh hai tôn ngộ không mời giờ dạ gồng bạn thế giới lao sư là ở lo lắng bàn tay khổng lồ kia sao đ ư ờ n g cảnh xem thấu thẩm thiên lâm tâm tư hắn trong lòng mình kỳ thực cũng không bình tĩnh như vậy chỉ là hết nhóc con tồn tại cho hắn vô cùng lòng tin chân thần bên trên thì như thế nào ngày sau hắn nhất định có thể tay không giết chết đúng vậy ta lo lắng c ử u châu tương lai vận mệnh thẩm thiên lâm không có che giấu ý nghĩ trong lòng hắn cảm thấy nếu là có người có thể cứu b ấ t c ử u châu cái kia nhất định chỉ có đường cảnh biết có biện pháp đường cảnh ánh mắt kiên định ân biết có biện pháp thẩm thiên lâm lặp lại một câu hai người nhìn nhó cười bắt đầu trò chuyện chút vung lòng trọng tâm câu chuyện đưa đi thẩm thiên lâm phía sau đường cảnh liền quyết định nghỉ ngơi lúc này trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên lần nước e n thu được k ế t nhóc con tiểu đồng bọn tôn ngộ không mời xin hỏi có hay không đi trước đường cảnh n h ã tình sắn lên buồn ngủ lập tức tiêu thất đi trước q u a n mình hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa từ phong ốc biến thành bãi của bên thai là tôn nộ g không kích động âm thanh hoa、wow, tới thật ngươi tốt ngộ không đường cảnh cười chào hỏi ngài tốt đường tiên sinh ta chỉ là tùy tiện thử xem không nghĩ tới ngài thực sự tới rồi tôn nộ g không cao hứng tại chỗ là một m vận động nóng người đây là nơi nào đường cảnh qua lại quan sát phát hiện cách đó không xa có cái phòng ở đây là nhà ta tôn nộ g không cho ra đáp án ngày mai mới là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bắt đầu thời gian ta trước giờ một ngày mời ngài qua đây gật đầu đường cảnh cười hỏi ngươi tu hành như thế nào hắn h ớ lần trước tôn nộ không tới bãi phòng lúc dường như còn không có lĩnh ngộ siêu ba hình thái mà mạ dìn b ụ đăng tràng thời cơ đúng lúc chính là ngày mai thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội ngạch tu hành nhà cái này tôn nộ g không áp đúng v à o đầu a đã biết đường cảnh không có vạch trần ngày hôm nay tốt xấu là tới nhân ra nơi đây làm khách không tốt rơi xuống người mặt mũi hh ắ c ắ c làm cho đường tiên sinh c h ê cười tôn nộ g không cười xấu hổ cười tôn nộ g không không có tiến nhập siêu ba đường cảnh ngược lại không làm sao ngoài ý muốn từ trong nguyên tắc là có thể phát hiện tôn nộ g không người xài dạn huyết mạch cũng không phải là rất mạnh hắn có thể đạt đến, đến thực lực hôm nay hoàn toàn là thuộc về cứ đi thẳng một đường treo đánh bại xẻo phía sau trong khoảng thời gian này không có cường định hắn tự nhiên không có tăng thực lực lên cơ hội đây là một cái ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ người xài dạn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai mạ d ì n bụ sẽ xuất hiện hắn chính là ta phía trước nhắc tới cường định đường cảnh nghĩ cùng với chính mình tới đều tới thẳng thắn trực tiếp kịch thấu tốt lắm a nguyên lai、like、tên kia gọi mạ d ì n bụ hắn rất mạnh sao tôn nộ không vẻ mặt hưng phấn so với đ ị c h nhân đáy lòng của hắn bên trong quan tâm hơn c ù n g cường giả chiến đấu ngay từ đầu khả năng không đủ mạnh thuộc về cái loại này càng chiến càng hang nhân vật đ ư ờ n g cảnh cho ra một cái so sánh đúng trọng tâm đáp án hắn nhớ kỹ mạ d ì n bụ có nhiều cái hình thái quan trọng nhất là ba cái giai đoạn ban đầu là một đại mật mạng thực lực bình thường thôi bản tính không xấu chính là bị kịch t ì n h bên trong không biết tên phản phái cho hướng dẫn mới có thể làm chuyện xấu tùy tiện sát nhân sau lại ở xạ tạ quyền đi lên chính đồ cũng là bởi vì này xuất hiện mạ d ì n bụ giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai là một thoạt nhìn lên liền không giống như người tốt đầy theo t h ậ t cao thực lực so với giai đoạn thứ nhất mạnh mẽ rất nhiều bất quá nguyên thủy sức chiến đấu đại khái cùng sôn go tên cùng c h u ộ t dạng dung hợp lích tên không sai biệt lắm liền đi lao thần t h nơi đó tu luyện sau sôn go han cũng không bằng còn như giai đoạn thứ ba là một hư tiểu hài tử d á n g r ấ t h ô n g thực lực phi thường c ư ờ n g đại coi như tôn ngộ không tiến nhập siêu ba hình thái đều kém chút lật xe cuối cùng vẫn là dựa vào nguyên khí đạn giết chết lại như thế này a sôn go tên nghe được đường cảnh nói như vậy càng kích động ta thích nhất có thể cùng không ngừng trở nên mạnh mẽ người giáo thủ ha biết có cơ hội đường cảnh nhìn ra tôn nộ g không là thật khát vọng chiến đấu sôn gô tên nhìn về phía đường cảnh cái kia hắn hẳn không có đường tiên sinh mạnh mẽ a tự nhiên là không có ta lợi hại đường cảnh tự tin cười tôn nộ g không m u ố n là cái thẳng tính ở trước mặt hắn không cần phải khiêm tốn hãy tôn nộ g không kích động lại là một bộ vận động nóng người sau đó hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào đường cảnh đường tiên sinh cùng ta chiến đấu a ngày mai sẽ là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội phải dùng tới vội vã như vậy sao đường cảnh cười lắc đầu hắn vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi kết quả dở dạ gồng bạn thế giới bất quá hắn không có ý định cải biến nghỉ ngơi quyết định sở dĩ cự tuyệt tôn nộ không khiêu chiến lạp ta cảm giác bên trong thân thể huyết dịch đều ở đây gia tốc vô thời vô khắc không lại khát vọng chiến đấu tôn nộ không nắm chặt nắm tay trong mắt chiến y s ô i chào ngày mai à ngược lại chúng ta nhất định có thể chiến đấu ta hôm nay nhưng là tới nhà ngươi làm khách ngươi không chuẩn bị mời ta đi nhà ngươi sao đường cảnh có chút bất đắc dĩ tôn nộ không thật đúng là hiếu chiến phía trước đại khái là có s ẹ o tồn tại cho nên mới không tâm tư hướng mình khiêu chiến xem bộ dáng của đối phương dù cho không tới siêu ba phòng chừng cũng không xê xích gì nhiều đúng a xin lỗi đường tiên sinh ta nhất thời kích đ ộ n liền tôn nộ không lần nữa xấu hổ v ò đầu không có việc gì ta hiểu ngươi đường cảnh cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này h ắ n ngày hôm nay chỉ là muốn vung lòng một chút cùng chương ba trăm linh ba ngươi nghĩ học thuần gian gì động sao chương ba trăm linh ba ngươi nghĩ học thuần gian gì động sao ở tôn nộ không mời mọc đường cảnh đi vào phòng n ộ không ngươi mang ai tới trong nhà một cái bưng đồ ăn mâm nữ nhân xuất hiện đường cảnh nhận ra đây là tôn nộ không thê tử kỳ kỳ hắn chính là đường tiên sinh ta một mực cùng ngươi nói cái k i a người bạn tốt tôn nộ không đầu tiên là hướng kỳ kỳ giới thiệu đường cảnh lại trái lại giới thiệu đường tiên sinh vị này chính là ta thế tử kỳ kỳ người tốt kỳ kỳ nữ sĩ đường cảnh khách khí chào hỏi nguyên lai、like、là ngộ không bằng hưu vừa vặn đến ăn cơm chưa thời gian không chê liền ăn chung cái cơm rau dừa à. kỳ kỳ vừa cười vừa nói vậy thì phiền thoái đường cảnh không có khách khí ba ba trong nhà tới khách nam hải thanh â m từ bên trong phòng ngủ chuyền ra rất nhanh một cái nam đ ư a bé chạy ra đường cảnh chứng kiến nam hải trong tay cầm một viên hạt trâu màu vàng đây chính là long châu đúng vậy ngươi đường thúc thúc đến làm khách là đường thúc thúc xôn vô tên mắt sáng rực lên từ lần trước sau khi trở về sôn gô tên vẫn nhắc tới đường cảnh thực lực rất mạnh muốn thợ dịp thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hảo hảo so với một hồi mưa dầm thấm đất dưới ở sôn gô tên trong lòng đối với cái này có duyên gặp qua một lần đường thúc thúc vẫn là vô cùng sùng bái tiểu ngộ thiên đường cảnh đồng dạng cười cùng sôn gô tên chào hỏi tiểu gia hỏa dáng dấp cùng tôn ngộ không khi còn bé giống nhau như lúc khiến người ta không tự chủ thì có cảm giác thân thiết đường thúc thúc tốt đơn giản làm quen một chút đám người bắt đầu ăn cơm t r ư a đường cảnh vốn cho là mình ăn uống tốc độ cũng coi là làng thôn hổ ít nhưng so với điên cùng ăn uống tôn ngộ không hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu liền mới, chỉ có bảy tuổi son g ô tên ăn uống đều không kém bao nhiêu hơn nữa cùng hai cái này người sài dạn cùng một chỗ đường cảnh lượng cơm ăn cũng hoàn toàn không hiện đột ngột điều này làm cho đường cảnh ăn rất là vui vẻ ngao chỉ là vui mừng ăn uống đường cảnh không có chú ý tới bộ kỷ bạn bên trong trạ g gì g i ậ t ánh mắt thú ván đúng, đúng rồi g ọ h ẳ n không ở đường cảnh hiếu kỳ hỏi trời mới biết hắn đã làm gì tôn nộ không k hài ô n g h lòng c a o mày tiểu tử kia gần nhất không b ồ i hắn chiến đấu huấn luyện cả ngày đi sớm về trễ vẫn là kỳ kỳ cười nói ra đáp án ha ha nhà của ta g ọ hắn nhà hắn gần nhất nộp người bạn gái nói c ò n v ẻ rất bất mãn chừng chồng mình liếc mắt thành tựu i truyền thống gia đình nữ tính kỳ kỳ đối với gò h à n rốt cuộc bắt đầu đi lên quỹ đạo rất hài lòng nàng vẫn phát s ầ u nếu như nhi tử giống như tôn nộ g không chỉ biết là đã đã sát sát có thể hay không cả đời ở thân còn tốt giao cho đối tượng điều này làm cho nàng không gì sánh được vui mừng a nguyên lai、like、là cái này dạng đương cảnh gật đầu hắn biết xôn g ô h à n quả thực có một nữ bằng hữu là giờ dạ gồng vạn thế giới nhân loại anh hùng xạ tạ nữ nhi tên là bí đất tôn nộ không, không muốn ở cái đề tài này bên trên nhiều lời mà là rời đi trọng tâm câu chuyện đương tiên sinh chờ các loại cơm nước xong muốn không muốn gặp một lần bằng hữu của ta bọn họ nghe nói ngài rất cường đại đều rất ngưỡng mộ ngài có thể đường cảnh không có cự tuyệt vừa vặn ta cũng muốn đi dạo một vòng ngươi thế giới này ăn cơm chưa xong đường cảnh liền đi theo tôn nộ g không xông thẳng vào tiêu hướng phía uy lão kèm phương hướng tiểu đảo bay đi tuy là ngày mai cũng có thể chứng kiến những người đó nhưng đường cảnh chủ yếu là muốn trên hải đảo thả lòng tâm tình hắn phát hiện mình ở chủ thế giới đợi thời gian dài như vậy dường như đều không đi qua cạnh biệt t r ờ các loại giải quyết rồi kiến tộc cùng diệt thế bàn tay khổng lộ vấn đề phía sau ngược lại là có thể du lịch vòng quanh thế giới bất quá những thứ kia đều là nói sau hai người tốc độ phi hành rất nhanh không lâu liền đến trên hải đảo không trong lúc tôn nộ g không phát hiện đường cảnh bay ung dung không có lòng tỉ thí cố ý ra tốc phi hành đường cảnh cũng không kiếm được nếu tôn nộ g không ra tốc hắn liền ra tốc càng nhiều hai người kết quả tỉ thí tự nhiên là tôn nộ g không cam bái hạ phong đường tiên sinh ngài tốc độ thực sự là quá nhanh vừa rơi vào mặt đất tôn nộ g không không khỏi cảm thán hắn đều tiến vào sút u tơ sải dạn g hình thái lại còn bị đường cảnh xa xa bỏ lại đằng sau tốc độ của ngươi cũng rất nhanh hơn nữa ta nhớ được ngươi dường như biết tuấn gian di động đ ư ờ n g cảnh khoát tay háo hắn ngược lại là có điểm trông mà thèm tôn nộ g không ở á đức lạp đ ặ c tinh nhân nơi đó học tập đến năng lực bất quá đ ư ờ n g cảnh chỉ chuẩn bị ở cái thế giới này đợi bên trên chừng một tháng cho dù tôn nộ g không bằng lòng giáo trên thời gian cũng là không đủ sở dĩ đây càng nhiều cũng chỉ là một câu trêu đ ù a ha ha đường tiền sinh chê cười tôn nộ g không có chút đắc ý tất ý ở trong lòng hắn đ ư ờ n g cảnh rất mạnh cho dù hai người còn chưa g i a o tay cảm giác của hắn cũng sẽ không gạt người có thể ở một trên cổ chiếm được ưu thế đủ để cho hắn cảm thấy tự hào không phải không phải không phải thuấn gian di động đích thật là rất mạnh một trăm tám kỹ năng đường cảnh chân thành nói đường tiên sinh có hứng thú học sao tôn nộ không hỏi hắn cũng không phải cái loại này người hẹp hỏi ta quả thật có hứng thú bất quá thời gian khả năng không đủ đường cảnh ngăn ngay nói thật hắn cũng không nhận ra chính mình là thiên tài học hắn cái mười ngày nửa tháng là có thể học được dở dạ gồng bạn thế giới hệ thống tu luyện rõ ràng cùng chủ thế giới có sai biệt tết nhóc con mang về đồ đạc có thể học được không phải phục biểu chính hắn ở dị thế giới là có thể tùy tiện học được cái kia rất đáng tiếc tôn nộ không là thật cảm thấy đáng tiếc bất quá ngươi lần sau có thể thành vì đáp lễ cho ta đường cảnh vô cùng dứt khoát nói ra khỏi đáp lễ cơ chế chương ba trăm lẻ bốn vở ghệ t ạ ước chiến đường cảnh chương ba trăm lẻ bốn vở ghệ t ạ ước chiến đường cảnh nguyên lai là cái này dạng tôn nộ không minh bạch rồi nguyên lai đưa cho đường cảnh đáp lễ hắn là có thể thu được năng lực mà chính mình cũng không biết mất đi năng lực thật thần kỳ a tôn nộ không rất là kinh ngạc hắn hiểu được cái này chắc cũng là một loại thuộc về đường cảnh thủ đoạn đặc biệt quy lão kèm cửa biệt thự một cái tóc ngắn tiểu tử mở cửa ngộ không ngươi tại sao cũng tới cơ thìn ta là mang bằng hữu tới tìm các ngươi tôn nộ không nói chỉ, chỉ đường cảnh vị này chính là ta thường nói đường tiên sinh đường tiên sinh người tốt cớt l i n nhiệt tình trào hỏi nói ba người cùng nhau đi vào trong nhà đường cảnh tùy tiện nhìn một chút phát hiện q uy l á o kèm đang đang xem tivi sợ lệ bên trong là mô đen đang nhảy thể dục thẩm mỹ lao đầu tử vừa nhìn vừa cười đến vui vẻ thậm chí ngay cả tới khách nhân cũng không có chú ý đến trừ cái đó ra phòng trong còn có người nhân tạo số mười tám cùng cớt lìn nữ nhi bởi tôn nộ không ở đường cảnh can thiệp dưới không chết ở ban đầu xẹo trong trò chơi không không một đối với c ơ dơlin cùng người nhân tạo số mười tám sinh một nữ nhi sự t ì n h tự nhiên là đã sớm biết tôn nộ g không tiếp tục hướng mấy người giới thiệu đường cảnh thân phận có khách nhân đến thăm đám người tụ trung một chỗ vừa nói vừa cười hàn huyên đường tiên sinh cũng muốn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sao c ơ dơlin hỏi đối với ta cố gắng chờ mong ngày mai cùng nộ không giao thủ đường cảnh cười gật đầu ta cũng là cảm giác đường tiên sinh tới phía sau ta vẫn không có s ở được vượt qua siêu việt sút h tơ sải dạn hình thái dường như có cảng ộ tôn nộ không nắm chặt nắm tay hẳn không thể lập tức đi ngay tu luyện cờ dơlin vô vỗ bả vai của hắng ha ha ha nộ không ngươi vẫn là như cũ lúc này quy tiên phòng đại môn bị người từ bên ngoài mở ra cả cát lốt ta liền biết ngươi ở nơi này đám người nhìn lại đ ậ p vào mi mắt là một mái tóc vàng nóng vợ gậy tạ n g ư ơ i tìm ta tôn nộ không nghi ngờ nhìn lấy hắn hành ta không phải tìm ngươi ta tìm bên cạnh ngươi đường tiến sinh vợ gậy tạ nhìn về phía đường cảnh trong mắt tràn ngập chiến ý hoa ngươi tin tức quá linh t h ô n g à. tôn nộ không vẻ mặt bất khả tư nghị ta đi nhà ngươi là ngươi nhi từ sôn gô tên nói cho ta biết vợ gậy tạ khó được giải thích câu bị vợ gậy tạ ánh mắt nhìn chằm chằm đường cảnh cũng biết ý đồ của đối phương vẫn nghe cả cả lột nói ngươi rất mạnh tới cùng ta đánh một trận vợ ghệ t ạ khởi s ư ớ n g khiêu chiến có thể đường cảnh không có cự tuyệt chủ yếu là vợ ghệ tạ tính cách là cái loại này sẽ không thật tốt nói chuyện muốn làm cho hắn yên tĩnh cũng rất đơn giản đánh một trận thì tốt rồi sở dĩ đường cảnh cũng lười lời nói nhảm vợ ghệ tạ ngươi phải cẩn thận đường tiên sinh thực sự rất mạnh tôn lộ không mở miệng nhắc nhở không cần ngươi nói ta cũng biết cả cả l u ậ t vợ ghệ tạ trừng mắt liếc hắn một cái chờ ta đánh bại đường tiên sinh dưới một cái mục tiêu chính là ngươi chúng ta tìm một cái địa phương chống trải đánh đi đường cảnh nói liền hướng ngoài phòng đi tới đi tới hải đảo sát biên giới sau đó chân bình ổ n đạp trên mặt biển đây là lợi dụng chặt cả một loại phương thức chứng kiến đường cảnh động tác đám người đều rất ngoại ý muốn đây cũng là một loại mới chiêu số c i r k l ì n vệ mặt hiếu kỳ tôn nộ không cũng gật đầu không sai cái này cùng chúng ta vũ không t h u ậ t không g i g mới hắn sử dụng vũ không t h u ậ t cũng có thể làm được trên mặt biển hành tẩu nhưng trên thực tế phải không cùng vũ không t h u ậ t là lợi dụng khí đẳng không phi hành mà đường cảnh cũng là ở thực sự đi trên mặt biển bất quá loại năng lực này cùng vũ không thuật không có cao thấp chi phần chỉ là đối với năng lượng bất đồng lợi dụng nhìn lấy cách quy tiên phòng có một cái khoảng cách an toàn đường cảnh nói ra tốt lắm chúng ta ở nơi này đánh đi rất tốt vợ vệ tạ lộ ra chiêu bài thức phản phái nụ cười những người khác cũng tới đến rồi phụ cận quan chiến tôn nộ g không cùng cơ dứt điểm dùng vũ không thuật ở trên trời quan chiến q uy l á o kèm dẫm ở hải lý đại hải quy trên lưng quan chiến tiếp chiêu a vợ vệ tạ đột nhiên động thủ hắn cực nhanh tốc độ nhằm phía đường cảnh ra sức đánh ra một quyền một quyền này là hắn khi tiến vào súp tơ sải dạn hình thái đỉnh phong g i s hắn tin tưởng chính là tôn nộ không đối mặt một quyền này cũng không thể đơn giản tiếp được mà tốc độ của hắn nhanh chóng khiến người ta căn bản tới không kịp trốn tránh chỉ lát nữa là phải bắn trúng đường cảnh khoe miệng của hắn lộ ra mỉm gợi phần này lễ gặp mặt hẳn là cũng không tệ lắm phải không mà đối mặt vợ ghệ tạ công kích đường cảnh cũng là cố ý không né hắn đi tới giờ dạ gồng bạn thế giới chính là vì đang cùng người trong chiến đấu đ ú c luyện chính mình lực lượng chỉ thấy hắn không sáu mươi bảy đưa tay trộm một cái trực tiếp cầm vợ ghệ tạ nằm đấm làm sao có khả năng chứng kiến chính mình mang theo cự đại lực lượng nắm tay bị đường cảnh cực kỳ thoải mái mà chế trụ vợ g ệ tạ không bình tĩnh đường cảnh lại là ở trong lòng lâm thâm ước định một quyền này ở chủ thế giới vậy cũng đạt được thần minh trở lên tầm thứ trong lòng hắn đối với vợ g ệ tạ thực lực có đại khái hiểu rõ không được biến thân người xài d ạ n hẳn là miễn cưỡng thần thoại cấp trên giới mà shorter xài d ạ n hình thái thực lực thì trực tiếp đột phá thần linh cánh cửa đường cảnh còn nhìn ra giờ ra g ộ n g bạn thế giới cùng chủ thế giới bất đồng từ cường giả hạn mức cao nhất đến xem g dơ dạ g ồ n g bạn thế giới biết tồn tại chân thần bên trên cường giả có thể g dơ dạ g ồ n g bạn là vũ trụ thế giới xem toàn bộ vũ trụ rất vững chắc thế nhưng tinh cầu tương đối hơi yếu đuối s u p tơ t xài dạn có thể ung dung đánh bể cái thế giới này tinh cầu nhưng chủ thế giới thần m ì n h lại không cách nào đơn giản đánh bể bí cảnh đây là thế giới bổn nguyên cơ cấu cùng với trên quy tắc sai biệt bây giờ theo đối với thế giới bổn nguyên hiểu rõ tăng thêm đường cảnh đối với những t h ứ này lý giải cũng càng phát ra thâm hậu chương ba trăm lẻ năm cao quý người xài dạn v ư n g tự súp tơ xài dạn hai chương ba trăm lẻ năm cao quý người xài dạn vương t ử súp tơ xài dạn hai lợi hại đường tiên sinh thật mạnh xem cuộc chiến tôn nộ không kích động nhiệt huyết xôi trào đúng nha không nghĩ tới đường tiên sinh nhìn lấy không phải cường tráng lại có thể ung dung ngăn trở vợ ghệ tạ công kích cực linh m u ố n là chuẩn bị báo danh thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nhưng chứng kiến cái này từng cái m ả n h nhân suy nghĩ một chút hắn vẫn bỏ qua ghi danh dự định ngược lại ngày mai đi qua quan chiến cũng không tệ lê tợm ta khinh địch bị để ở quả đấm vợ ghệ tạ nghiến răng nghiến lợi thân là cao quý người x à i giản vương tử hắn là sẽ không dễ dàng chịu thua nên ta phản kích thấy vợ tạ dãy ruộ đường cảnh lại là dùng sức vùng đưa hắn hung hăng nhập vào ngoài khơi、manh. vợ gệ h tạ thân thể ở trong b i ể n rộng kích khởi cự đại bỏ sóng bởi tốc độ quá nhanh so với nghệ ở mặt đất thương tổn còn kinh khủng hơn hoa cũng thua thiệt vợ gệ h tạ là người xài giãn nếu như những người khác thừa nhận đường tiên sinh công kích khả năng trong nháy mắt đã bị miễu sát rồi à. là này, là Cơ cả phục chốt còn thuyền hát to、mồm. trên mặt tất cả đều là thán không nhận như, đều mẫu suốt Siêu! mộn, tôn ngộ không rất nhận đồng lời này, giống như, chốt là đường tiên sinh rất tất lời nhập không người tiến xài giản hình thái. Siêu. Suốt xài Suốt s có hình a ta cũng không lừa ngươi tôn nộ không gật đầu phía trước đường cảnh nói với hắn đáp lễ chuyện sở dĩ tôn nộ không lập tức hiểu được phía trước hắn cùng xôn gohan đưa đáp lễ đường cảnh là có thu được năng lực tương ứng bất quá tôn nộ không cũng không thèm để ý bởi vì những thứ kia đáp lễ vốn là hắn cam tâm tình nguyện đưa tạo chẳng lẽ đường tiên sinh thế giới đang ở cũng có người sài dạn cớt lìn cảm thấy rất là chấn động cái này hả thuộc về đường tiên sinh tư ẩn ta cũng không muốn nói nhiều tôn nộ không cười pha trò dù cho đường cảnh không có làm cho hắn bảo mất bất quá hắn cảm thấy cái này thuộc về tư ẩn coi như là và bạn cũng không tiện tùy ý nhiều lời được rồi chúng ta tiếp tục quan chiến vợ gệ h t a còn không có chịu thua tôn lộ không không nói cực ly đương nhiên sẽ không hỏi lại lúc này ngoài khơi đã khôi phục gió em sóng lặng đường cảnh nhìn lấy đáy biển một chỗ vợ gệ h t a bị đập xuống biển phía sau trực tiếp l o m vào đáy biển trên đá lớn hắn dùng rằng đứng dậy xoa xoa bả vai rõ ràng vừa rồi đường cảnh công kích làm cho hắn bị thương tổn vợ gệ h t a lao ra ngoài khơi bay ở không trung rất tốt n g ư ờ i rất mạnh ta muốn chăm chú vợ gệ h t a hai tay nắm tay hét lớn một tiếng hắn cả người thiêu đốt năng lượng màu và nóng càng có thật nhỏ thiểm điện h ư ẩn như hiện trực tiếp tiến nhập sút tơ sải dạn hai hình thái nguyên lai vợ ghệ tạ cũng đạt tới vượt qua s u ố t t e r xài dặn cực hạn hình thái tôn nộ không rất kinh ngạc hắn mới biết được tin tức này ta đoán hắn m u ố n là chuẩn bị ở ngày mai tiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên cùng lúc đ ố i chiến muốn cho ngươi cái kinh hỷ a cất lìn phân tích rất đúng lúc chỉ là bây giờ đường cảnh xuất hiện làm cho vợ ghệ tạ không thể không đem con bài chưa lật trước giờ bại lộ nguyên lai vợ ghệ tạ trong khoảng thời gian này cố gắng như vậy tôn nộ không đối với vợ ghệ tạ khẳng định đồng thời lại cảm giác mình lười biếng ở đánh bại xẻo phía sau hắn tự nhận là không có đối thủ ở trong tu hành chấm rất nhiều thế cho nên còn không có đạt được đường tiên sinh nói vượt qua siêu việt súp tơ giải dạn cực hạn hình thái vở ghệ tạ cũng không giống nhau vì đuổi theo tôn nộ không mỗi ngày tiến hành cường độ cao huấn luyện càng làm cho bùn mạ chuyên môn chế tạo phòng trọng lực ta về sau cũng muốn càng thêm chăm chú tu hành tôn nộ không trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu trước có cường đại đường tiên sinh sau có không ngừng đuổi kịp chính mình vở ghệ tạ hắn không có lý do lại lười b i ế n g a ở tôn nộ không suy tư đồng thời đường cảnh cùng vở ghệ tạ chiến đấu tiếp tục tiến hành vở ghệ tạ lần này bay đến bên người đường cảnh trong khoảng thời gian ngắn huy ra mấy t r a n quyền lại khẩn thiết trực kích yếu hại đối mặt hắn mưa rông chấp giật một dạng mánh liệt công kích đường cảnh vẫn như cũ ứng đối thành thạo phần lớn công kích rung rung nhẹ lên tiểu bộ phân công kích giơ tay lên tinh chuẩn đón đỡ hai người chiến đấu gần t r ă m h i ệ p đường cảnh dám liền góc áo đều không bị đụng dây một t h ố i trái lại vợ ghệ tạ trên người lại là nhiều hơn không ít mới tổn thương ở phát hiện vợ ghệ tạ lộ ra một sơ hở phía sau đường cảnh một cước đá ra chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này cùng s u p tơ xài dạn hai hình thái vợ ghệ tạ chiến đấu hắn cảm giác không phải rất đã đợi ngày mai cùng tôn nộ không quyết đấu nếu như đối với mới có thể đi vào súp vợ vệ t ạ đ ỗ n g nhiên từ trước mặt tiêu thất t i ế p lấy phía sau đường cảnh chuyển đến thanh âm thủy ha ha ngươi trúng kế vừa nói vợ vệ t ta ạ hai tay ngưng tụ thành năng lượng ánh sáng hướng về phía đường cảnh sau lưng trực tiếp chính là một phát oanh h ỏ a quang trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến đại hải đâm vào tôn nộ không bọn họ không thể không cần tay chống đỡ ánh mắt tiếng nổ cực lớn triệt bạn đặng chương h i ể n công kích cường đại ta đi vợ vệ t ạ một kích này nếu như đánh vào trên mặt đất sẽ đem tinh cầu đều làm hỏng a cất liền khiếp sợ đường tiên sinh đến cùng vẫn là k i n h thường tôn nộ không đến không cảm thấy đường cảnh bị vợ g ậ ta giết bất quá nói vậy sẽ phải bị thương nặng a ha ha ha ha ta quả nhiên là mạnh nhất nhìn lấy chậm chạp không có tản đi h o a quang vợ ghệ tạ cảm thấy khẳng định ổn giờ khắc này trên mặt hắn tràn đ ầ y thân là người x à i dạn vương tử yêu ngạo nhưng là sau một khắc hắn biến sắc lửa cái gì chứ ba trăm linh sáu kiểu hay không ngoan nhân bảo vật hàm kim lượng a chứ ba trăm linh sáu kiểu hay không ngoan nhân bảo vật hàm kim lượng a e bản quang hoa tán đi một người đứng lơ lửng trên không đường cảnh ở gặp vợ ghệ tạ ánh sáng tập kích phía sau cũng là nửa phần thương tổn đều không sản sinh trên người không phát hiện chút tổn hao nào, nào liên ý phục thượng đô không có bắt đầu nét may không có khả năng, có điều đó không có khả năng vợ gậy tạ hoàn toàn không thể tin được tự xem đến toàn bộ hắn rõ ràng đánh trúng đường cảnh vì sao không có tạo thành t ư ơ n g tổn hắn chính là tụ không ít khí cái này đây cũng quá dạ cất lìn khiếp sợ đến khuôn mặt đều tê dại rồi hắn ở một bên quan chiến thấy tỉ mỉ đường cảnh rõ ràng là đứng tại chỗ không nhúc đích gắn gượng g thừa nhận rồi vợ gậy tạ công kích không hổ là đường tiên sinh quả nhiên so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn tôn nộ không rất nhanh tiếp nhận rồi sự thực trong lòng chiến ý càng hơn hắn rất chờ mong ngày mai cùng đường cảnh chiến đấu hắn cảm giác mình đã sắp giấy lên tới nghi nhờ của mọi người đường cảnh không trả lời chỉ là yên lặng cho hết nhóc con điểm cái lai、like、mới vừa hoàn toàn là trước đó không lâu hết nhóc con mang về tiên chân hình ảnh phát huy phòng ngự tác dụng 363. không hổ là ngoan nhân nữ đế bảo vật chính là sinh ở tiên chân hình ảnh dưới sự bảo vệ đường cảnh g ắ n g gượng bị hủy diệt tinh cầu mực kích không bị đến bất kỳ tổn thương có thể vợ ghệ tạ công kích thậm chí ngay cả tiên chân hình ảnh bản thể đều không bị kích phát cái này đủ để chứng minh tiên chân hình ảnh lực phòng ngự v i n siêu đường cảnh tưởng tượng lê thởm lại tới vợ g ệ tạ hoài nghi hoàn nhân sinh quyết định tiếp tục phát động công kích hắn suy đoán chính mình mới vừa ánh sáng chắc là đánh lệnh rồi hắn không thể tin được khác một cái càng gần vui chân thật kết quả nên kết thúc đ ư ờ n g cảnh nhàn nhạt mở miệng hai người chiến đấu hắn một mực tại để cho vợ ghệ tạ mặc dù không sử dụng năng lực khác nghĩ m i ể u sát đối phương đều rất dễ dàng ảnh phân thân chi thuật đ ư ờ n g cảnh phát động nhân thuật một cụ phân thân xuất hiện bản thể hắn rơi vào mặt đất quyết định làm cho phân thân hảo hảo giáo hấn một chút vợ ghệ tạ không chính mình xuất thủ là sợ chính mình quá mạnh mẽ không cẩn thận đem người giết chết tôn ngộ không nhìn thiên thượng phân thân lại nhìn đi tới bên người đương cảnh không khỏi giơ ngón tay cái lên hắn rõ ràng. đường cảnh chuẩn bị kết thúc chiến đấu hắn tiếp tục xem hướng thiên không muốn biết đường cảnh phân thân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ nếu như phân thân đều có thể đánh bại s u p tơ xài giản hai vợ v h ệ tạ cái kia bản thể nên cường đại đến mức nào đường tiên sinh người coi thường ta vợ v h ệ tạ nổi giận toàn thân hắn tràn đầy phẫn nộ năng lượng hỏa diễm hắn muốn dùng thực lực chứng minh chính mình là không thể bị xem thường v â n h đúng lúc này đường cảnh phân thân một vệ sáng đánh ra ở giữa vợ v h ệ tạ ngực a a a a n dỉ thống cầu c u n g vợ g h tạ lấy một cái đường xéo góc độ bị đánh bay mấy ngàn mét xa sau đó rơi vào trong biển rộng sức trùng kích to lớn lần nữa làm cho hắn ở trong biển cấp tốc chầm xuống rất nhanh rơi vào đáy biển đánh lên t ầ n g nham thạch vê anh vê anh vê anh đáy biển vang vọng chấn động to lớn tiếng dẫn tới phụ cận bung lên thật cao sóng biển không phải cái tia đã coi như là biển g ầ m a cái này thấy tình cảnh này cờ tin hàm răng đều ở đây run dậy đây là người lực lượng có thể đ ạ tới t liên bên người hắn tôn nộ không cũng lần đầu tiên lộ ra thất thố t h ầ n sắc đáng sợ đường tiên sinh p â n thân đều tốt mạnh mẽ tôn nộ không mơ hồ có loại dự cảm ở ngày mai thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên chính mình có thể sẽ thua so với vợ v ệ tạ còn thảm hơn phân thân đều có thể nghiền ép súp tơ x à i dặn hai cái kia bản thể đâu nhìn lấy tôn ngộ không bộ dáng khiếp sợ đường cảnh đoán được tâm tư của đối phương trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ tự mình tiến tới sớm lấy hắn thực lực hôm nay phân thân đều có thể cùng súp tơ x à i dặn ba hình thái tôn ngộ không đánh tương xứng muốn cùng bản thể hắn thông thông khoái khoái đánh một trận tối thiểu cũng muốn siêu bốn hình thái miễn cưỡng có thể làm cái kia vợ g ệ tạ sẽ không chết a rốt cuộc cất tôn nộ g không cũng là cười đến rất nhẹ nhàng coi như vợ gệ h tạ chết rồi chúng ta cũng có thể dùng nạ mẹ thần long phục sinh hắn cờ xin đều mậu ép n lệch n g ư ơ i như vậy không tốt đâu cờ xin với cười nói không sao cũng đã con rồi tôn nộ g không lơ đến đường cảnh cười lắc đầu vợ gệ h tạ còn sống ta không có hạ tử thủ tất ý vợ gệ h tạ thành tựu i tôn nộ g không bằng hữu đường cảnh đương nhiên sẽ không trực tiếp đem người giết chết tùy tiện dạy dỗ một trận như vậy đủ rồi a cái này dạng ta an tâm tôn nộ g không tâm đại địa gật đầu mấy người vừa nói vừa cười trò chuyện hai người đều đối đường cảnh thực lực không gì sánh được sùng tính qua một hồi lâu trên mặt biển rốt cuộc có động tính vợ ghệ tạ thân thể từ hải lý nâng lên hắn cả người mình đầy thương tích lực lượng cũng không còn lại vài phần b ò ra ngoài đáy biển tầng năm thạch đã dùng hết toàn bộ khí lực đưa tới hắn trên mặt biển m u ố n động đều không nhúc ních được rồi hấp hối nằm trên mặt biển rất lâu không thấy được vợ ghệ tạ thảm như vậy nhớ kỹ lần trước cái này dạng hay là đang cùng thờ ỷ hệ dạ chiến đấu phát hiện vợ ghệ tạ thực sự không chết cất lín lo lắng ngược lại biến thành treo đổ may mà ta nơi đây còn có miêu tiên nhân cho tiến độc không phải vậy vợ ghệ tạ ngày hôm nay có thể trở về không được tôn nộ không bay đến vở ghệ tạ bên người đem một viên tiên đ ậ u ăn xuống vở ghệ tạ trong nháy mắt khôi phục sức sống chỉ là vết thương trên người vẫn không có tiêu thất đó là p h á p tắc lưu lại vết thương đường cảnh phân thân tự động tiêu thất vở ghệ tạ nhìn tôn nộ không l ư ớ c mắt không tình nguyện nói tiếng cảm ơn hắn đứng dậy bay đến đường cảnh trước mặt không có bất kỳ c a m thủ ngược lại tràn ngập kính ý nói ra đường tiến sinh ngài thực sự rất mạnh chương ba trăm lẻ bảy tôn nộ không vsc đường cảnh ở đường cảnh cường đại thực lực trước mặt vở ghệ tạ đuối xuống cao quý đầu lâu ngươi cũng rất lợi hại vở ghệ tạ tôn nộ không có lòng thoải mái hắn hành Cạ c a r l o t ta tuy là bại bởi đường tiên sinh nhưng không có nghĩa là sẽ thua bởi ngươi ngày mai ngươi chờ xem vợ vệ tạ tâm tình không tốt chừng tôn nộ không l i ế mắt sau đó bay thẳng hướng thiên không ai vợ vệ tạ vẫn là như cũ tôn nộ không bất đắc dĩ lắc đầu thói quen là tốt rồi c i r k l i n cười khan nói thời gian kế tiếp đường cảnh tìm đến một tấm ghế dựa ở trên hải đảo phơi nắng nổi lên tâm năng gió biển t h ổ i uống nước rửa khó được thích dí sáng sớm hôm sau đ á n g người xuất phát đi trước thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hiện trưởng đắng người hội tụ tại một cái dồn dập ôn chuyện đường cảnh nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc nhã mục trà thiên xin hang sủi cả đương nhiên những người này cũng không nhận ra hắn vị này chính là nhã mục trà hiếu kỳ hỏi vở ghệ tạ tràn ngập k í n h ý giới thiệu hắn là đường tiến sinh có thể để cho cường đại người xài g i ả n vở ghệ tạ đều tôn kính như vậy nhân đám người đều đặc biệt ngoại ý muốn khách khí cùng mấy người đánh xong bắt chuyện đám người liền hướng lấy chỗ ghi danh đi tới bởi đại minh tinh xạ tặng cũng tham gia khóa này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đưa tới khóa này tranh t à i người ghi danh rất nhiều vì vậy thi đấu quan phương lựa chọn đơn giản tuyển chọn phương pháp nhân viên công tác mang ra lực lượng chắc thi máy móc căn cứ sở trên cao thấp tiến hành xếp hạng khảo nghiệm thời điểm tất cả mọi người rất điệu thấp ngoại trừ v ở g h tạ đường cảnh dành t r ư ớ c tại hắn phía trước tùy tiện chắc cái hợp cách trị số quả nhiên kế tiếp đến tiên v ở g h tạ trực tiếp một quyền đem chắc thi máy móc truy bạo nổ c h ấ n kinh rồi chu vi vô số người đợi gần nửa ngày sở hữu tuyển thủ dự thi tấn cấp hoàn tất đã đến rút tham giai đoạn ta rút được h ả o tôn nộ không mặt lộ vẻ kinh h ỉ đường tiên sinh rút được số mấy đường cảnh thẳng n h i ê nói n ta là số hai tôn nộ không rất kích động như vậy chúng ta há lại không phải thứ nhất chẳng là có thể chiến đấu đương cảnh vận đầu đối với kết quả rút thăm thật bất ngờ h ắ n nhớ k ỹ vốn là tôn nộ g không chắc là r ú t được số mười một có lẽ là h ắ n đến làm cho rất nhiều tỉ mỉ xảy ra c ả i biến ta tuyên bố cuộc so tài thứ nhất từ tôn nộ g không tuyển thủ đối chiến đường cảnh tuyển thủ hiện trường người chủ trì vừa d ấ t lời đường cảnh cùng tôn nộ g không đi lên lôi đài hoa trận đấu chính là quyết đấu đỉnh cao nha c i r k l i n kích động nhìn lấy trên lôi đài hai người thật sự là quá tốt ta vẫn rất chờ mong cha và đường tiên sinh chiến đấu son gohan cũng rất kích động h à n h ta sẽ nhìn một chút cạ luận là thế nào bại bởi đường tiên sinh vợ vệ ta có chút khâm phục đó chính là đường tiên sinh sao so với người sải dạn còn muốn cường đại tồn tại c a đi cảm nhận được đường cảnh khí trảng nhãn thần biến đến cực kỳ ngưng trọng lôi đài bên trên tôn nộ g không h à n g ngày là một m vận động nóng người đ ư ờ n g tiên sinh ta cần phải bắt đầu xuất thủ đường cảnh thần sắc công dung ta trước tiên có thể chờ ngươi tiến nhập s u p tơ sải dạn hình thái hắn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội không phải là vì đạt được thắng lợi mà là vì c ù n g cường giả chiến đấu tự nhiên là hy vọng tôn nộ g không càng mạnh càng tốt tôn nộ g không cũng không lập dị hết lớn một tiếng trực tiếp biến thành súp tơ sải dạn hai hình thái năng lượng to lớn khí lãng trên lôi đài tôn nộ không thân ảnh mơ hồ lưu lại một mảnh nhỏ tàn ảnh hắn trong nháy mắt vọt tới đường cánh trước người liên tiếp đánh hơn một nghìn gần như ngươi vậy là không chiến thắng được ta đương cảnh hoàn mỹ tiếp được đối phương mỗi một q u y ề n lông mày của hắn nhăn lại xem ra cần phải kích phát nộ không tiềm năng tài năng mới có thể h ả o h ả o đánh một trận hắn một cái sống bàn tay đánh vào tôn nộ không phần bụng thử tiến nhập càng mạnh hình thái người sài dạn a bằng không ngươi phải thua không thể nghi ngờ vừa dứt lời tôn nộ không bị đập đến lôi đài bên trên trực tiếp tiến đụng vào dưới nền đất oanh cự đ ạ i tiếng va chạm lệnh toàn trường vắng vẻ cái này vẫn là nhân loại lực lượng sao xem cuộc chiến tiền nhậm quán quân xạ tàn sợ ngây người hắn trong đầu hội nghị trên lôi đài cái kia tóc vàng thân ảnh cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc hắn lại quay đầu nhìn một chút xem cuộc chiến những người khác chờ các loại đám người kia không phải là lúc đó giết chết s ẻ o nhân nhớ lại đi qua x à tàn khiếp sợ vạn phần có thể cùng s ẻ o chính diện công nhân c ư nhiên bị trên lôi đài thanh niên nhân đánh bại thiếu niên này chẳng phải là càng cường đại hơn một tay từ dưới nền đất đưa ra ngoài đường tiên sinh thật đúng là cường đại lúc này tôn ngộ không toàn thân đều là vết thương bất quá đường cảnh để lại tay chỉ là tạo thành một ít không nghiêm trọng bị thương ngoài ra còn phải tiếp tục chiến đấu sao đường cảnh hỏi dĩ nhiên t chương ba trăm linh tám tôn nộ không, không súp u đơ xài dạng ba chương ba trăm linh tám tôn nộ không s n p đ r xài dạng ba đột nhiên tôn nộ không phát sinh gầm rú a trên người của hắn khí lần nữa tăng cường một cuộc cực kỳ cường đại năng lượng màu vàng óng hỏa diễn phun trào này của lực lượng sử dụng lâm thầm hận nút đông thần có đều khiếp sợ không thôi đây chính là sút tơ sải giản sao ta cho là hắn khả năng so với mạ d ì n bù càng cường đại hơn đông thần thọ tùy tùng kịch nói rằng xem ra chúng ta kế hoạch có thể thay đổi một chút đông thần thọ như có điều suy nghĩ ý của ngài nếu như có thể làm cho trên lôi đài hai vị trợ giúp chúng ta muốn tiêu diệt mạ d ì n bù h ắ n rất đơn giản đông thần thọ trong giọng nói tràn ngập ngây thơ k h á p bên đứng hai cái trên đầu có khắc hát sắc em mở ký tự ngoại tinh nhân bọn họ nhìn lấy trong tay năng lượng chỉ thị khí khiếp sợ phát hiện dĩ nhiên đã mạnh nổ a cái này đây chính là ta cần năng lượng các ngươi mau nhanh cướp đoạt trên người của hắn năng lượng cường đại muốn phục sinh m à dìn mũ bẫy bí đi quá tiếng trong đầu mệnh lệnh hai gã ngoại tinh nhân nghe vậy hai gã ngoại tinh nhân tuy là mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xông lên lôi đài bọn họ bị bẫy bí đi hoàn toàn k h ô n g chế được căn bản không biện pháp vi phạm mệnh lệnh lúc này tôn ngộ không thành công tiến nhập siêu ba hình thái tóc của hắn từ tóc ngắn biến thành đến e o bạo tạc tóc vàng toàn thân mang theo thiềm điện dán g dấp thoạt nhìn lên phi thường hung ác độc đ ị a trong mắt v ư ơ n g không có lông mi phát hiện hai cái ngoại tinh nhân xông về phía mình tôn ngộ không hét lớn một tiếng vẹn vẹn vung tay lên cường đại khí trong nháy mắt đem hai người đánh bay cái gì? Ta không tin. cả cán lột rốt cuộc lại so với ta trước một bước tiến nhập mạnh hơn hình thái vợ ghệ t ạ cảm thấy lòng tự ái của mình bị đẻ xuống đất ma sát đây là cái gì lực lượng quả thực cực kỳ kinh khủng cả đi cả kinh khuôn mặt đều tái rồi nhìn lấy tiến nhập siêu ba tôn nộ không đường cảnh thần sắc rốt cuộc biến đến nghiêm túc ngươi bây giờ ngược lại là trở nên mạnh mẽ không ít m ặ t đối với hiện tại tôn nộ không hắn có ở đây không sử dụng năng lực khác dưới tình huống muốn đánh bại cũng không, có thể như vậy, không thèm đếm sửa ta cảm giác chính mình lực lượng so với trước kia còn cường đại hơn gấp mấy lần tôn nộ không rõ ràng nhận biết được thực lực của chính mình đúng là cái này dạ đường cảnh gật đầu siêu ba thực lực nhưng l à đạt tới siêu hai gấp bốn ngoài lôi đ à i hai cái người ngoài hành tinh hành t u n g cũng bị đông thần thọ phát hiện nếu kế hoạch phát sinh cải biến chúng ta trước hết bắt lại hai tên kia đông thần thọ xuất thủ lệ n hai cái ngoại tinh nhân sợ hai không n ứ t bọn họ cũng không có phản kháng dự định mà là bay thẳng hướng xa xa ý đồ chạy trốn chúng ta truy đông thần thọ đâu chịu vương tha hai người mang theo tùy tủ kịp theo sát mà đuổi theo ha ha ha, cái kia hai cái ngốc tử đám người bay xa vậy bị đỉ cùng đặc giả xuất hiện ở hội trưởng phụ cận ở dưới chân bọ dưới nền đất còn cất giấu một viên cự đại ma t r ứ n g viên này màu đen ma trong trứng đương nhiên đó là bị phong ấn mạ dình bụ hai anh ngài không cần như thế sợ hai cái kia hai con yếu kê ta một cái người xuất thủ là có thể đối phó ma giới tri vương đám dạ tự tin nói ta chỉ là không muốn hắn tiết lộ ngươi thân phận của ta người lùn bẫy bị đi nói rằng dưới chân ma trứng đang ở liên tục không ngừng hấp thu năng lượng t r u n g quanh chỉ cần đạt được nhất định trị số mạ dình bụ sẽ phục sinh động tĩnh t r u n g quanh không có bị đường cảnh bỏ qua hắn nhận ra đám dạ cùng bẫy bị đi bất quá hắn không có ý định lên tiếng nhắc nhở coi như nói tôn nộ g không vợ ghệ tạ bọn họ cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tác không ngược lại chỉ cần không có liên lụy đến trên người mình cái thế giới này sự tình hắn cũng không cho phép bị còn nhiều thậm chí hắn còn có chút muốn cùng toàn thịnh mạ dìn bù giao thủ lúc này tôn nộ g không cung kính nhìn về phía đường cảnh đường tiến sinh ta muốn ra tay trong khoảnh k h ắ c thân hình hắn tiềm thức tốc độ so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều lần đang bị một cước đá t r ú n g trước đường cảnh đồng dạng tiềm thức đến không t r u n g né tránh tốc độ này căn bản là không có cách cảm giác cớt lín nếm thử dùng khí cảm giác hai người chiến đấu lại hoàn toàn theo không kịu tốc độ xem ra ta phải càng thêm nỗ lực huấn luyện vợ vệ t ạ thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người chuyện thật hắn nắm chặt nắm tay chuẩn bị còn phải tiếp tục hăng hái tu hành thẳng đến đánh bại tôn nộ không còn như đường cảnh hắn căn bản không dám tưởng tượng có thể đổi kịp bước tiến thiếu niên mang đến cho hắn một cảm giác so với trên đời bất luận tồn tại nào đều mạnh hơn vô số lần một k í c h thất bại tôn nộ không cảm t h ẳ n nói ta vốn đang cho rằng tiến nhập mạnh hơn hình thái là có thể ung dung đánh bại đường tiên sinh ngài xem ra là ta nghĩ được quá ngây thơ rồi tiến bộ của ngươi rất nhanh có lẽ muốn không được bao nhiêu năm là có thể đuổi theo bây giờ ta đ ư ờ n g cảnh không chút nào keo kiệt khen ngợi nếu như tôn nộ g không tu luyện bản năng vô cực công hai người giao thủ thật vẫn khó có thể phân ra thắng bại hai người chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau vài câu cứ tiếp tục tiến vào gây cân chiến đấu trong lúc tôn nộ g không bằng vào xuất sắc kinh nghiệm chiến đấu cũng bắn c h ú n g quá đường cảnh mấy lần b ấ t quá hắn bị công kích số lần càng nhiều ngắn ngủi khoáng k h á c hai người đã giao thủ hơn một nghìn chiêu lại tới đ ư ờ n g cảnh tiến vào niềm vui tràn trề trạng thái thật không thể cùng tôn nộ g không đánh lên cái ba ngày ba đêm tốt tôn nộ không cười gật đầu hai tay bám vào bên hông uy phái khí công c h ư ba trăm lẻ chín m ạ dịn bụ xuất thế chương ba trăm linh chín m ạ dịn bụ xuất thế thấy tôn nộ g không phát sinh đại chiếu trong tay đường cảnh cũng tụ tập được năng lượng ánh sáng hai người đồng thời đụng nhau trong nháy mắt chiếu sáng toàn trường oanh các ngươi đừng làm rộn cẩn thận đem viên tinh cầu này cho nổ cả đi ệ n sợ đến khuôn mặt đều tái rồi may mà ta không có tham gia trận đấu bằng không theo chân bọn họ đánh nhau chính là bị miểu sát nhã mục trà vì quyết định của chính mình cảm thấy sáng suốt rất tốt m ạ dịn b ụ năng lượng đầy b ậ y bị đi lưng ơ cao thải liệt khoa tay múa chân lúc này ở xa xa đông thần họ phát hiện dị thường không tốt chúng ta trúng kế hắn cùng tùy tùng kịch điên cùng mà bay trở về bất quá hết thệ đều chậm cự đại ma vỡ trứng nứt một cái màu hồng quá mập mạp phiêu p h ù ở bầu trời không chung sóng năng lượng tàn đi rõ ràng cho thấy đường cảnh càng tốt hơn tất ý là bằng hưu không phải thật sinh tử quyết đấu đường cảnh không một vẫn là để lại tay tôn nộ g không chỉ là bị điểm v ế t t h ư ơ nhẹ g n cái gì khác vấn đề đều không có đa tạ đường tiên sinh chỉ giáo tôn nộ g không mặc dù tùy tiện nhưng hắn vẫn không lóc nhìn ra đường cảnh ở trong quyết đấu chỉ đạo hắn thật lòng túi mình vai trào từ hai người đặc sắc trong chiến đấu lấy lại tinh thần rất nhiều người phát hiện trên bầu trời mạ dịn bụ cái kim màu cái kim màu cái k nó dường như có thể bay chẳng lẽ là khí cầu ngươi không nói ta còn tưởng rằng là chỉ đại heo mập đám người đối thoại ở mỹ nhưng vẫn là bị thính lực bén nhẹ m à d ì n bù nghe được hắn lúc này rất tức giận những cái này nhân loại cư nhiên mang hắn hắn xuất thủ một cái sóng năng lượng đánh về phía bằng người ghê tởm các người đám này phần tử xấu và anh nổ tung âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn trường nếu không phải ca điệp đám người xuất thủ đánh giá làm cho chết một mảng lớn đoa tạp tạp không hổ là cha ta bị b ị đ i sáng tạo t r ù n g t ự c sắc khí quả nhiên rất lợi hại vậy vị đỉ hưng p ấ n mà khoa tay mỗ chân hắn dường như đã thấy chính mình thống trị vũ trụ tương lai cái gì yêu ma quỷ quái cứ nhiên dám ở chỗ này tùy tiện sát nhân cả ít mặt tức giận đến không thể sanh nữa tốt xấu hắn một nửa kia thân phận là thần minh còn có người dám làm cùng với chính mình mặt đại khai sát giới hắn nhớ xuất thủ giáo hơn đối phương tốt nhất là đem không biết điều ra hỏa bạo sát có thể cảm nhận được trên bầu trời cái kia hồng nhạt mập m ạ n mánh liệt khí tức tà ác hắn bỏ qua bởi vì đánh không lại xong toàn bộ xong chạy về đông thần thọ sợ đến lạnh run hắn hai tay ô n đầu ngự khí run dậy thật sự có người có thể đánh bại mạ dỉn vũ sao giờ khác này hắn rốt cuộc hồi tương lại đã từng bị mạ d ị n bụ chi phối sợ hãi lúc đó hắn còn là cái kiến tập thần cỏ ở đại giới vương thần cùng còn lại ba cái thần cỏ dưới sự hướng dẫn học tập như thế nào trở thành một cái hợp cách thần cỏ có thể mạ d ị n bụ xuất hiện c á i biến toàn bộ còn lại thần cỏ đều bị giết chết chỉ còn lại có hắn một cái người nếu như không phải quá yếu nói không chừng hắn lúc đó sẽ không có uy nhìn ngươi vẫn thần thần thao thao ngươi biết cái kia giết người ra hỏa dị thương của hắn bị cơ g i n h ì bọn họ chú ý tới gật đầu đông giới ngọc thần hương đám người giới thiệu mạ d ì n bụ đáng sợ còn như đường canh cùng tôn ngộ không hai người đã đi xuống n ô i đài đứng ở ca đi bọn họ trung gian nghe s o n g đông thần t ó ọ buổi nói chuyện đắng người đều đối m ạ dìn b ù có hiểu biết sở dĩ ta hy vọng nhị vị có thể liên thủ vẫn rất có hy vọng giải quyết nguy cơ đông thần h ọ tự đáy lòng kỳ vọng nói xin lỗi ta không phải giới này người t r o n g không thích xen vào việc của người khác đường cảnh đệ một cái mở miệng cự tuyệt mập bố âu thực lực rất yếu hắn không có hứng thú hành hạ người mới đúng vậy vị này giới ngọc thần tiên sinh ta cũng hiểu được sự t ì n h đối với ngươi nói s o n g nghiêm trọng như vậy tôn nộ không đối với đường cảnh lời nói thuộc nằm lòng cái gì các ngươi cứ nhiên coi khinh mạ dìn bụ thành cự kiên định mạ dìn bụ thổi đông thần cảnh họ hoàn toàn không cách nào tiếp thu những người này lơ đến mạ d ì n bụ đã từng cắn nuốt đại giới vương thần đại nhân thực lực của nó tuyệt đối thâm bất khả chắc h á n tùy tùng kịch cũng mở miệng khuyên can mấy người nếu đường tiên sinh không có ý xuất thủ vậy không bằng mấy người chúng ta chơi đoán số quyết định ai ra tay đi xôn gohan đề nghị ân có thể vợ ghệ tạ gật đầu bằng lòng tôn ngộ không lại càng không có còn lại ý kiến mấy người đang đông thần có mất trật tự trong ánh mắt bảy trăm linh ba đoán nổi lên quyền bên, bên kia bậy bị đi lại là đang cùng mạ d ì n bụ đánh dễ thương lượng làm cho đối phương nghe hắn sai bảo thu hoạch cường lực thủ hạng b ậ bị thật cao hứng rất tốt mạ dình nhanh đi g i ế t thần cỏ cho ta phụ thân báo thủ vừa dứt lời hắn đã bị c ạ đ i ệ p một cái ma quán quan sát pháo canh sắt đến cặn bã ta đánh không lại cái kia mờ mạc vẫn không đánh thắng ngươi c ạ đ i ệ p khoanh tay tự tin cười ta ở nơi nào ta đang làm gì phát hiện k h ô n g chế người của chính mình treo đạm giả khôi phục thần trí hồi tưởng lại mình bị bậy bị đi k h ô n g chế đã tưởng hắn cảm thấy phi thường mất mặt sau đó hắn bay thẳng đi tên kia chuyện gì xảy ra cất liền đám người xem bồi dối ma giới tri vương đạm giả trong lòng tồn tại tàn n ệ m sở dĩ bị bị bị bị đã khống chế đông thần cỏ lần nữa khôi phục thuộc về thần có bức cách hắn bây giờ giải trừ k h ô n g chế không cần thiết cùng chúng ta không chết không nớt thì ra là thế coi như hắn thất thời cả đi khinh thường nói ở bên cạnh hắn nộ không ba người h à n h tụ thì kết quả cũng xuất ra rồi c h ư n ba trăm mười tình huống ngoài ý m u ố n tôn nộ không bị bớt c h ư n ba trăm mười tình huống ngoài ý m u ố n tôn nộ không bị bớt vợ vệ t a ngươi thắng tôn nộ không thất vọng thu tay về hắn mới vừa cùng đường cảnh chiến đấu còn chưa quan g h i ệ n vốn còn muốn tiếp tục cùng mạ dịn bù đánh một trận hành cả các lốt ta thừa nhận ngươi đi ở ta sơ kỳ nhưng ta sẽ không dễ dàng bị ngươi bỏ rơi vợ ghệ tạ mặt lạnh đi hướng mạ d ì n bụ trải qua mới vừa như vậy náo trọ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hầu như không có người nào dân chúng bình thường sớm đã t ă n g hẳn ra bọn họ cũng không muốn gặp hai bay vạ gió nỗ lực lên vợ ghệ tạ làm cho tên i tiêu biết sự lợi hại của ngươi cất liên đệ một cái nỗ lực lên mới vừa mạ d ì n bụ tiêu n ạ o xuất thủ làm cho đại gia đ ố i trước mắt cái này hồng n h ạ t mập mạp rất không có hảo cảm các ngươi đông thần h ọ còn muốn nói nhiều nói quên căn vợ ghệ tạ có thể phát hiện căn bản không người chú ý mình đường cảnh ngược lại là không cảm thấy có cái gì tuy tiện tìm một cái đầu tường ngồi xuống đương tiên sinh ngài cảm thấy vợ ghệ tạ có thể thắm sa tôn nộ không đi tới bên người đường cảnh trừ phi vợ ghệ tạ tiến nhập siêu ba hình thái và không phải t h u a không thể nghi ngờ đường cảnh không khách khí chút nào phê bình nói nghe được hắn nói siêu ba tôn nộ không hiểu ý hắn phát hiện đường tiên sinh thuyết pháp vẫn là rất đơn giản so với vượt qua siêu việt s u p tơ s ả i dạn cực hạn hình thái muốn đơn giản rõ ràng ý rất cao nhiều cái này mạ dịn bụ thực lực quả nhiên không thể khinh thường tôn nộ không lần đầu tiên nhìn thấy mạ dịn bụ liền rõ ràng đối phương khẳng định rất cường đại chỉ là hắn giống như đường cảnh cất muốn cùng cường giả chiến đấu tâm tư cho nên mới không có chủ động đạch trần đ á m người n ồ n g n h i ệ t vây xem vợ ghệ tạ cùng mập bố âu chiến đấu không có bất kỳ ngoài ý muốn đang đại chiến ba trăm hiệp phía sau vợ ghệ tạ bị mập bố âu treo lên đánh a ghê t ẩ m lão tử nhưng là cao quý người sài dạn ư đố tử vợ ghệ tạ tâm tính triệt để đụng đánh không lại đường cảnh hắn nhận đánh không lại tôn nộ không hắn dù cho lại không tình nguyện cũng chỉ có thể nhận có thể giữa lúc hắn tiếp thu thế giới thứ ba thiết định lúc lại xuất hiện một cái so với chính mình lợi hại mạ dịn bù hoàng mất h n trong nháy mắt nổ tung không tốt hắn nhớ tự bạo tôn nộ không thấy không ổn dây mở siêu ba hình thái tiến lên cứu mình tiểu đồng bọn kết quả là trang thượng chiến đấu liền thành siêu ba tôn ngộ không v s mập bố âu hai người đánh hôn tiên ám đ i ệ m trên sân ánh sáng liên tục cực kỳ đặc sắc tôn ngộ không hơn một chút đánh mập bố âu liên tiếp trọng thương cũng may mập bố âu năng lực tái sinh rất mạnh mới chỉ có không có bị triệt để giết chết nhưng vẫn bị tôn ngộ không treo lên đánh cũng để cho hắn táo bạo không ngớt trong lòng hát căng càng là bạo phát trong nháy mắt một cái thoạt nhìn lên rất tà ác g ầ y bố âu từ trên người của hắn tách ra á được lúc này tình huống gì tôn ngộ không xem ngây người đánh như thế nào phải hảo, hảo. một cái địch nhân biến thành hai cái rồi hả nhìn lấy cũng không giống là phân thân a mà đang khi hắn đoán lên thần võ thuật gây bố âu đem mập bố âu nuốt bây giờ bố âu thành tà ác bố âu cảm nhận được địch nhân trước mắt biến đến càng mạnh trong mắt tôn ngộ không chiến ý tăng v à o hai người lại đánh với nhau toàn bộ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội trưởng bị bọn họ triệt để hủy diệt thậm chí địa cầu đều xuất hiện rất nhiều thương tích nhưng lúc này đây tôn ngộ không phát hiện mình lại có chút hồn không được chủ yếu là hắn đã cùng đường cảnh từng đại chiến một trận lại không ăn tiên độ khôi phục thể lực theo thời gian trôi qua chiến l ư c khẳng định có sở hạ hàng thêm lên siêu ba tiêu hao rất nhiều không dễ dàng duy trì hắn cảm thấy có chút lực bất p h ỏ n g tâm thừa dịp tôn ngộ không không chú ý tạ ác bố âu phát động kỹ năng đem cả người hắn trong nháy mắt m ư t vào ngộ không ba ba ca cạ luật vây xem đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người tôn ngộ không cư nhiên bị mạ d ỉ n bụ cho hắn hết làm sao lại cái này dạng ca đi sợ đến xanh mặt đến mức tận cùng ca cạ luật tên kia vợ gậy tạ cũng là không đành lòng nhìn thẳng t ấ t ý tôn ngộ không là hắn cho tới nay đối thủ đ ộ t n h i ê n quốc hắn vẫn còn có chút không bỏ được ngạch các ngươi không phải còn có long châu sao đ ư ờ n g cảnh không đúng lúc đánh vỡ đám người bi thương vào không khí chủ nếu là trước kia xem nguyên bản thời điểm đã thành thói quen nhân vật chính đoàn chết rồi phục sinh sống lại lại chết tình bụng a hình như là a c h ắ c lâm mã bên trên từ trong bi thương đi ra không sai chỉ cần đánh bại mạ dịch vụ chúng ta có thể tìm thần lòng sóng luân giả phục sinh ba ba son gohan kiên định nắm tay bởi vì tôn nộ g không đang cùng xéo đại chiến lúc không chết đưa tới son gohan mấy năm nay vẫn không có b u n g l ò n g tu hành hắn hiện tại chiến lược không thua vợ gậy tạ cùng tôn nộ không bao nhiêu vợ gậy tạ thúc thúc chúng ta liên thủ a hắn quay đầu thỉnh cầu nhìn về phía vợ gậy tạ t ố t vở ghệ tạ nặng nề g h mà gật đầu lại có người dám đoạt ở phía trước chính mình giết chết cả c ả luật hắn tuyệt đối là không thể nhịn được ta muốn cho ba ba b ả o thù sôn gô tên triệt để không khống chế được mình quá quát một tiếng biến thành súp tơ xài dạn dù cho người chết phía sau có thể dùng lòng c h â u phục sinh có thể tôn nộ không dù sao cũng là phụ thân của hắn ta cũng muốn chiến đấu chục đông dạng biến thành s u p tơ xài dạn lớn lớn nhỏ nhỏ bốn cái s u p tơ xài dạn tất cả đều tràn ngập chiến ý nhìn về phía mạ dịn bụ thời khắc này tôn ngộ không đã hoàn toàn bị tà ác bố âu hấp thu tà ác bố âu hình tượng cũng phát sinh biến hóa trên người p h ụ c sức biến thành tôn ngộ không hồng sắc tu hành phục khăn ngộ không bố âu sinh ra chương ba trăm mười một không ngừng thăng cấp bố âu chương ba trăm mười một không ngừng thăng cấp bố âu chiến lược của hắn chỉ ít so với s u p tơ xài dạn ba hình thái ngộ không gấp hai còn mạnh hơn trong lòng đường cảnh yên lặng đánh giá ngộ không bố âu thực lực bất quá còn chưa đủ chiếm được cường đại lực lượng mã d ì n bụ cực kỳ vui vẻ nhìn lấy sông lên suốt tơ sải dạn hắn dâng lên ngoạn vị tâm tư mặc dù trong bốn người có hai cái là suốt tơ sải dạn hai hình thái đối với hôm nay bố âu mà nói cũng hoàn toàn không đáng chú ý bị t r e o chọc đến mức tật cùng vợ ghệ tạ triệt để bạo phát a a a ngươi lại dám t r e o cho ta toàn thân hắn khí trong nháy mắt bạo phát năng lượng màu vàng nóng hỏa diễm lần nữa p h ú n ra ngoài tóc của hắn lại biến thành cùng suốt tơ sải dạn ba hình thái tôn nộ g không một dạng đến eo kim sắc bạo tạc tóc vàng vợ ghệ tạ cứ nhiên đột phá đến s u t tơ sải dạn ba hình thái thật đúng là làm người ta ngoài ý、muốn. đường cảnh không khỏi kinh ngạc lên tiếng phải biết rằng ở trong nguyên tắc vợ gệ h tạ thẳng đến tự bạo đều không cơ hội tiến nhập siêu ba hình thái khả năng là sự tồn tại của mình đưa tới kịch tính xảy ra cải biến lại tăng thêm liên tiếp bị đà kích làm cho vợ gệ h tạ t i ê u ngạo tâm cực độ bạo phát mới chỉ có t r ư n g hợp tiến nhập siêu ba hoa, ba ba thật là lợi hại ba bảo nam chuột cùng rất là ủng hộ m à dịn bũ lại là bốn trăm chín mươi không nói gì hắn âm thầm lại từ thân thể mình t r u n g phân ra tới mấy khối quả cầu thịt mới vừa hắn chính là dùng một chiêu này tiến hành đánh lén mới đem tôn ngộ không cho nuốt chọn đối mặt h i n h thường đ á n người hắn chuẩn bị cố ký trọng thi song phương một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ mạ d ì n bụ vẫn như cũ nằm ở thượng phong chiến lược của hắn bây giờ trừ phi là ba cái tột cùng shorter xài giản ba hình thái người xài giản tài năng mới có thể miễn cưỡng cùng hắn ngang tài ngang sức vợ ghệ tạ có thực lực này có thể xôn gô tên cùng chút lại rõ ràng không đáng chú ý tiếp tục như thế vợ ghệ tạ bọn họ phải vua c i r l i n mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc ghê tởm cái này mạ d ì n bụ quá mạnh mẽ kadid nắm chặt nắm tay hắm thống hận chính mình quá yếu đừng nói cùng mạ d ì n bụ đánh chính là tiến nhập s h o t e r i g i n hai hình thái người xài、giản. hắn đều đánh không lại lôi đài bên trên bị treo lên đánh vỡ gậy tạ ba người không có gì bất ngờ xảy ra bị mạ d ì n bù am toán đem ba người thành công t h ố t vệ mạ d ì n bù lại xảy ra biến hóa mới hiện tại tên của hắn cứ gọi là vở gậy tổ cơn b a âu ước chừng gấp bốn siêu ba hình thái chiến l ự c xem cuộc chiến đường cảnh mặt lộ vẻ kinh dị như vậy mạ d ì n bù ngược lại là có tư cách cùng hắn chiến cùng đường cảnh bất đồng nộ không đám tiểu đồng bạn mỗi người trên mặt đều là tuyệt vọng cái này chỉ mạ d ì n bù thật là đáng sợ cứ nhiên có thể không ngừng hấp thu người khác thực lực cả điệp sợ đến khuôn mặt đã xanh biết hốt hoảng nếu như không ai hạn chế cái kêu mạ d ì n bù chẳng phải là vô lúc này mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đường cảnh nếu như nói còn có ai có thể đánh bại mạ dìn b ù lời nói con kia còn lại cái này một b ị đi vị đáng người quan tâm đường cảnh biết mình không có biện pháp không liên quan đến sự việc mạ dìn b ù đồng dạng chú ý tới đường cảnh tồn tại hắn mới phát hiện thiếu niên này dường như so với mới vừa những tên kia đều mạnh hơn c h ỉ là vì sao vừa rồi chính mình không có phát hiện hắn đâu b ấ t quá rất nhanh mạ dìn b ù liền không nghĩ nhiều nữa ta là mạnh nhất mạ dìn b ù phát sinh gầm t h é t giống dẫn đến đây đi theo ta hảo hảo đánh một trận đường cảnh thong dong nói ra hắn trở các loại chính là cái này nhất khắc song phương đều không nói nhầm nữa trong nháy mắt đánh nhau quyền của hai người đầu cũng như đồng quan g ảnh vậy chỉ là sát na liền lẫn nhau đánh ra hàng ngàn hàng vạn quyền quá nhanh căn bản thấy không rõ c k đi cố gắng chuyển động con người muốn c h ó c nã hai người chiến đấu khí tức cùng thân ảnh bọn họ đánh như vậy xuống phía dưới tinh cầu đều phải bị phá hủy à. cực lìn sợ hãi nhìn lấy chu vi tạo thành phá hư chúng ta mau mau rời đi nơi đây người nhân tạo số mười tám t h ú c giục phản ứng lại đám người không suy nghĩ nữa con chiến hỏa tốc lui lại đến rồi địa phương an toàn cùng mạ d ì n bụ chiến đấu có ở đây không sử dụng năng lực khác điều kiện tiên quyết không sai biệt lắm đã đạt đến đường cảnh cực hạn đây là hắn hiện nay lục thân cùng cảnh giới cực hạn hai người đánh có tới có lui d i ê n phần mình đều hứng chịu tới mãnh liệt công kích dù cho mạ d ì n bụi sức khôi phục kinh người vẫn bị đánh đầy b ủ i đất phản quan đường cảnh hoàn toàn cùng người không có sao giống nhau hắn bị công kích toàn bộ đều bị tiên chân hình ảnh hóa giải hai người đại chiến ba ngàn hiệp đường cảnh gọi thẳng thoái ô mới vừa rồi cùng tôn n g ộ không chiến đấu hắn đều không có niềm vui tràn trệ như vậy quả nhiên lần này tới giờ dạ g ồ n bạn thế giới là tới rồi trong i chốc nhóm này mạ diên bụ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết lạnh dênh một tiếng hạn hướng về phía mặt đất phóng xuất sóng xung kích lần này nếu như đánh chúng tinh cầu đều muốn bạo tạc cả thế giới nhân sẽ cùng nhau cho cùng đường cảnh khe nhứ mày chỉ có thể tạm thời bưng thang ngưng tụ giả sèn hù dê kèn hắn lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía mặt đất chuẩn bị ngăn cản cái này cường đại công kích oanh cự đ ạ i ánh sáng trên không trung bộ phát ra đám mây hình ấm ở vào trong đó đường cảnh lại là bị kịch liệt kia sáng cùng năng lượng bao phủ đường tiên sinh xa xa vây xem cơ dưới lìn đám người thấy như vậy một màn tâm tính toàn bộ đụng ca đ i ệ p cảm giác mình khuôn mặt đều muốn nứt ra rồi nếu như liền đường tiên sinh đều bị g i ế t còn có ai có thể trị được rồi mạ d ì n b ụ t r ư ơ n g ba trăm mười hai nhất đao chạm diệt mạ d ì n b ụ t r ư ơ n g ba trăm mười hai nhất đao chạm diệt mạ d ì n b ụ ư ư ta là mạnh nhất gian kế thực hiện được mạ d ì n b ụ cao hứng khoa tay m ộ chân toàn bộ cũng không kịp Đông thần họ có cóc thế trên mặt đất, đám đều thần trên vọng chẳng thế mặt mắt tất cả đều là tuyệt vọng thật họ cho các có cóc cả là lẽ không ai sao? bại có thể đánh Không gìn bù mạ phải đường tiên sinh vẫn còn ở cả đ i bị ngưng mắt nhìn không chung đợi hỏa quan g biến mất hắn thấy được một cái một bóng người đám người mừng rỡ là thật đó đích xác là đường tiên sinh thật tốt quá đường tiên sinh quả nhiên là vô địch mạ dìn b ụ trận tròn mắt điều đó không có khả năng hắn rõ ràng đánh trúng đường cảnh a làm sao thiếu niên ở trước mắt trên người không phát hiện chút tổn h a o nào thiên chân hình ảnh quả nhiên ra sức mà đường cảnh cũng là ở trong lòng lâm thầm tán thưởng mới vừa hắn quả thật bị mạ d ì n bụ cường lực n ệ m chúng rồi nhưng có tiên chân hình ảnh ở về điểm này công kích căn bản không đã đủ phá phòng chính là đứng ở nơi đó không hoàn t h ủ không sử dụng bất kỳ năng lượng nào h ỗ t h ể mạ d ì n bụ đều không đả thương được hắn bất quá đường cảnh tự nhiên cũng sẽ không mặc cho người công kích mới vừa mạ d ì n bụ dĩ nhiên chơi trò hề này cái này làm cho hắn rất khó chịu vì vậy các loại năng lực liên tiếp mở ra tam sắc khí phách phóng thích chấn động trái cây lực lượng bạo phát n ũ lôi chính pháp lôi điện công kích ảnh phân thân chi thuật hóa thân b ằ n ngàn chiến lược cương đại trực tiếp đem mạ d ì n bụ treo ngược lên đánh làm cho hắn không có nửa điểm năng lực hoàn thủ chứng kiến mạ d ì n bụ t h n g trạng trong lòng mọi người đều sinh ra hy vọng nguyên lai đường tiên sinh mạnh như vậy cất liền đối với đường cảnh chỉ còn lại có sùng bái đây chính là dị giới người thực lực sao cả đ i n h mục trừng khẩu nốc đáng sợ so với mạ d ì n bụ còn còn đáng sợ hơn cường giả nông thần cao mở rộng tầm mắt hắn chỉ cảm thấy dị v ă n g hắn quả thực giống như điều cho đất cái gì cũng không hiểu chỉ thấy mạ d ì n bụ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa giống như một đoàn đất dẻo cao su giống nhau s i ê u s i ê u mẹo mẹo đầu tiên là son gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ từ trong cơ thể hắn bay ra sau đó chính là son gohan son go tên cùng c h u ộ t ba người cũng từ trong cơ thể hắn lao ra cuối cùng chính là mập m ạ n bố âu tiên sinh từ trong cơ thể hắn c h i ê n lịa thực lực của bản thân bọn họ cũng rất mạnh mẽ mạ d ì n bụ bị đánh trọng thương phía sau thân thể đã không cách nào nữa áp chế mấy người mấy người rơi vào mặt đất mỗi người trọng thương hôn mê chỉ một lát sau nguyên bản cường tráng tá ác bố âu liền thu giút thành chiến lực giảm mạnh và nhỏ âu đây mới là hắn chân chính bản thể bị h ế t ngược mạ d ì n bụ giống như bị điên không được không thể có người so với ta còn mạnh hơn hắn đang gầm kết đồng thời âm thầm lại phân ra một cái n ụ c đoàn rất rõ ràng hắn chuẩn bị lần nữa sử dụng giống nhau sáo l ộ nghị thừa dịp đường cảnh không chú ý đem người nuốt đáng tiếc hắn mở ám căn bản chạy không khỏi đường cảnh ánh mắt đánh cũng đã đánh đến lượt luyện tay cũng luyện đường cảnh trực tiếp tế xuất giải u dìn g i ặ t c ả xì ca sâm la v ạ c tượng đều bị cho tản giải u dìn g i ặ t c ả phô thiên cái địa hòa diễm trong nháy mắt từ thân đao tuân ra lửa đỏi diễm chiếu sáng chốc lát bầu trời ở đường cảnh thực lực hôm nay thêm được dưới cho dù là xì cải đều có so trước đó càng kinh khủ lực lượng mạ d ì n bù cái kia len lén đến gần hồng n h ạ t đ ụ c đoàn còn không có va chạm vào mục tiêu đã bị xâm xâm hỏa diễm thôn vệ hầu như không còn hóa thành cho tàn a mạ d ì n bù đường cảnh nắm đao nhẹ tay nhẹ b u n g lên v ạ n trượng hỏa diễm hóa thành màu đỏ cự lòng hướng phía mạ d ì n bù đánh tới không phải không muốn mạ d ì n bù sợ hai hắn cảm giác có r ũ n khí ngọn lửa này thật có thể đưa hắn mất diệt đây không phải là ngọn lửa thông thường hắn từ sinh ra đến nay lần đầu đã biết cái gì gọi là không có sức chống cự trốn nhất định phải trốn mạ d ì n bù cái gì đều không để ý tới chỉ nghĩ chạy ra tinh cầu này chỉ cần đi vào trong vũ trụ mịt m ở hắn liền có thể có được một chút hy vọng sống nhưng mà ý nghĩ của hắn hoàn toàn bị đường cảnh hiểu rõ chỉ sợ ngươi không có cơ hội không vừa dứt lời hỏa diễm hàng dài đổi theo mạ d ì n bụ trong nháy mắt đem thôn vệ ở kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng chúng mạ d ì n bụ tiêu thất ở bên trong trời đất kết thúc đường cảnh thu hồi giữa ụ tìn ra c ả trở về mặt đất mạ d ì n bụ chết rồi ha ha rất đa tạ ngài đường tiên sinh cực l ê n bọn họ mừng rỡ vô cùng không có biện pháp son gỗ cụ đám người liên tiếp thất lợi thật sự là hù được bọn họ cứ nhiên thực sự đánh bại mạ d ì n bụ đ ô n g thần cỏ cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ đúng vậy thần cỏ đại nhân mạ d ì n bụ triệt để bị tiêu diệt tuy tung kịch nặng nề g h mà gật đầu thật tốt quá đ ô n g thần cỏ nhìn phía bầu trời các t i ê n bối các ngươi có thể yên nghỉ đám người cảm kích nhất chính là đường cảnh nếu như không có đường cảnh ở khả năng thế giới này đều sẽ bị mạ d ì n bụ hủy diệt tiếp lấy đám người lại đi tới son gỗ cụ bên cạnh bọn họ các ngươi không có sao chứ nộ không g ò hàn mộ thiên kỳ kỳ khóc nào vào thức tỉnh son gỗ cụ trong lòng thuận tiện đem son gỗ cụ cùng xôn gô tên hai h u n h đệ một khối ôm lấy còn như bùm mạ lại là lo lắng nhìn lấy vợ ghệ tạ cùng c h u ộ t mấy người cũng chỉ là trọng thương không ai có nguy hiểm đến tính mạng một lát sau trên bầu trời xuất hiện một trận phi hành khí phi hành khí ở phụ cận dừng lại bên trong đi ra một cái mập m ạ p đường cảnh nhìn một cái đây không phải là bị gọi đùa là thị trang bị dạ xô á cờ dẻo bối nha miêu tiên nhân biết các ngươi chiến đấu bị thương cố ý để cho ta cho các ngươi đưa tới tiên đậu nói á cờ dẻo bối đem chứa tiên đậu đút cho nộ không bọn họ mấy người trong nháy mắt biến đến sinh long h o à hồ ta cảm giác hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì son gỗ c ù một cái lý ngư đà đĩnh hoạt động dưới tư chi hắn đã khôi phục như lúc ban đầu kèn hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bái phòng mời đến vào lữ hành nhà đúng lúc tiếp đại đúng lúc này một đạo thanh â m nhắc nhở ở đường cảnh v a n g lên bên t hai mới chỉ có chương ba trăm mười ba đại cộ cùng ý dụ mạ mở cụ mì, mì đến đường tiên sinh cái này mập mạc mạ d ì n bù nên xử trí như thế nào son gỗ cụ chỉ chỉ trên mặt đất hôn mê bố âu tiên sinh tất ý mạ d ì n bù là đường cảnh đánh bại hắn cho làn nên nghe đường cảnh phân phó ta có chút sự tỉnh chờ một chút lại tới tìm các ngươi cùng son cụ đám người lên tiếng trào đường cảnh tùy ý bay đến vụ cận một cái không người tiểu đạo tiến nhập lữ hành nhà trong lòng hắn mặc niệm nói trong nháy mắt xuất hiện ở lữ hành nhà đường cảnh bước nhanh đi về phía cửa mở cửa liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc đường t i ế n sinh ngài tốt ngài tốt đường t i ế n sinh nguyên lai、like、là ý dụ m à mở gụ mỹ đội trưởng cùng đại gỗ a đã lâu không gặp đường cảnh nhìn lấy người đến lộ ra một cái khuôn mặt tới cười sau đó mời hai người vào nhà đường cảnh phát hiện đại gỗ vẫn ăn mặc thắng lợi đội đồng phục chiến đấu nhưng ý dụ mạ mở gụ mỹ lại là thay đổi một thân tờ cờ cao tầng phục sức nếu như nhớ không lầm đây tựa hồ là tổng thanh tra trang p a ý dù m à m ở cụ m ì có điểm lợi hại a ý dù m à m ở cụ m ì đội trưởng không đúng ta hiện tại hẳn là gọi người ý dù m à m ở cụ m ì tổng giám đ ư ờ n g cảnh vừa cười vừa nói đường tiên sinh ngài trực tiếp gọi ta tên là được rồi ý dù m à m ở cụ m ì rất là khiêm tốn nàng biết mình thân phận ở thế giới của mình có lẽ rất có phân lượng có thể đối mặt đường cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới ngồi xuống nói chuyện tiếng đi đ ư ờ n g cảnh bất trí khả p h ủ cười cười đợi sau khi ngồi xuống ý dù m à m ở cụ m ì trực tiếp nói ngay vào điểm chính đường tiên sinh trước đây ngài bằng lòng chờ ta thành tờ tờ cờ tổng giám liền sẽ để hết nhóc con dạy chúng ta tu h tiên nàng nói rất chậm đồng thời quan sát đến đường cảnh phản ứng b ấ t quá vì toàn bộ nhân loại nàng không thể không nói ta đương nhiên sẽ không n u ố t lời đ ư ờ n g cảnh bằng lòng rất thẳng thắn b ấ t quá hết nhóc con cụ thể khi nào đi các ngươi thế giới đang ở cái này phải xem hết nhóc con an bài của mình đ ư ờ n g cảnh ngược lại không phải cố ý làm khó dễ ý dù mà mở gù mì chủ yếu là hết nhóc con đi nơi nào lữ hành hầu hết thời gian không phải hắn tùy ý có thể quyết định chúng ta không đội toàn bộ toàn bằng hết nhóc con ý nguyện đương cảnh đáp ứng rồi ban đầu thành cầu ý dù mà mở gù mì đã rất cao hứng nàng là một có chừng n g ụ nhân biết rõ không thể được voi đòi tiền các ngươi lần này tới ngoại trừ hỏi tu tiên sự tình nhưng còn có còn lại cần ta giúp một tay sự tình đường cảnh cười vấn đạo không phải xin giúp đỡ chúng ta là tới cạm tạ đường tiên sinh ngài lúc này nãy giờ không nói gì đại g ộ lên tiếng không sai đường tiên sinh cảm ơn ngài ý dù mạ mợ cụ mỹ cùng đại g ộ đồng thời hướng đường cảnh t r ấ n trọng cuối cùng ồ đ ư ờ n g cảnh thật bất ngờ dường như hắn trong khoảng thời gian này không có làm cái gì a ý dù mà mợ cụ mỹ lập tức giải thích là như vậy ngài trước đây nói cho chúng ta biết phải tin tưởng tị gạo n cha mạng điều này làm cho chúng ta đang đối mặt tà thần g ạ tạ n ộ t s ổ lúc thu được thắng lợi cuối cùng bất quá là một cái nhấp tay đ ư ờ n g cảnh khoát tay h à o hắn rất kinh ngạc ở tì g ạ thế giới tà thần g ạ tạ n ộ t sổ nhưng là trung cực đại bột thì đã bị đánh bại đây chẳng phải là nói đ ư ờ n g cảnh nhìn một chút đại bộ có ý riêng không sai mọi người đều biết ta là tì gà ủn t r ạ m án đúng vậy đại bộ thực sự là giấu giếm mọi người chúng ta rất lâu ý dù mạ mở c g ủ m ỉ cười lắc đầu kỳ thực nàng là thắng lợi trong đội cái thứ hai phát hiện đại gỗ thân phận người nàng và lì nạ đều so với sớm biết đại gỗ thân phận còn lại thắng lợi đội đội viên lại là ở gạ tạ nộp sổ sau khi xuất hiện mới biết được đại gỗ là t ỷ gà ủn trạ m ạ n chính một kính lô chuyện ta nhưng là trước tiên cùng đội trưởng ngài nói đại gỗ nhanh chóng nói sang chuyện khác vậy cũng được bất quá ta thật không nghĩ tới lại có hai cái ủn trạ mạng ý dù m à m ở cũ mị cùng đại gỗ đối thoại làm cho đường cảnh sinh ra hứng thú không hắn có chút nhớ biết tại chính mình tham gia phía sau t ỷ gà thế giới sẽ ra cái nào biến hóa vì vậy ở đường cảnh hỏi thăm một chút ý dù mà mở cụ mị cùng đ á i gỗ bắt đầu giảng thuật gần nhất một chút kinh nghiệm kỳ thực biến hóa cũng không tính đ ạ i đã biết chính một t í n h ngô tồn tại thắng lợi đội chắc chắn sẽ không khinh thị bất quá ý dù mà mở cụ mị để lại điểm tâm nhãn cũng không có lập tức đăng báo đưa lên tầng nếu như tình báo đến rồi cao tầng nơi đó làm sao đối đai chính một t í n h ngô bọn họ liền không cách nào nhúng tay phải biết rằng tờ tờ cờ cao tầng cũng không phải bền chắc như thép một ít cao tầm nhưng là chủ trương bắt được c ùn t r a m ạ n muốn thí nghiệm đại lượng sinh sản quang tri cự nhân khả năng tính thắng lợi đội mấy người tìm được chính một tính ngô phía sau có thể nói là tận tình khuyên bảo ở đại cô bọn họ một phen truy đ ổ i ở dưới rốt cuộc đem người cảm hóa từ đó thắng lợi đội lại thêm một gã đội viên có hai cái ủ n t r a m ạ n lại đối mặt quái thú lúc đại cô ung dung không ít hắn vẫn cùng chính một tính ngô tổ đội chủ động tìm kiếm tà ác quái thú tiêu diệt kết quả của làm như vậy lại là lệnh tà thần gạ thú u d t kết quả c ủ i l t h ấ t tỉnh đối mặt cường đã gạ một sổ một cái ùn trạ m ạ n cùng hai cái ùn tr cuối cùng vẫn là rất nhiều trong lòng có q u a n người thành công đem quan g đưa cho b ị hóa đá t ỷ g ạ ủn trạ mạn đại gộ cùng nguyên bản cái dạng nào biến thành lóng lánh t ỷ g ạ một lần hành động tiêu diệt tà thần giống nhau trong tay hắn thần quang động cũng cùng nhau tiêu thất nghe xong hai người giàn thuật đường cảnh hỏi xem ra các ngươi còn có chính một t í n h nô có thể biến thành ủn trạ mạn thảo nào không phải khẩn cấp như vậy giống như bị ngài đã nhìn ra ý dù m à mở c ủ mỹ ngại mùng cười chính là chúng ta có chút bất tâm sợ hai bản chính kính ta lực lượng cũng sẽ cùng ta thần quang động giống nhau ở một thời điểm nào đó đột nhiên tiêu thất đại c ổ đem ý dụ m à mở cụ m ì lo lắng nói ra t r ư ờ n g ba trăm mười bốn lóng lánh ánh sáng lóng lánh t ỷ ga t r ư ờ n g ba trăm mười bốn lóng lánh ánh sáng lóng lánh t ỷ ga đây cũng là có thể đ ư ờ n g cảnh gật đầu hai người lo lắng s á c thực không phải không đạo lý rất có thể biến thành sự thật cho nên chúng ta mới chỉ có vội vã tìm đến ngài làm cho ngài chê cười ý dụ m à mở cụ m ì nói rằng không có gì ta sẽ nhắc nhở hết nhóc con sớm một chút đi thế giới của các ngươi vậy thì thật là cảm ơn đường tiên sinh mấy người lại hàn huyên một hồi đường cảnh mở cửa t i ế n khách tiến nhập thông đạo phía sau đại bộ cùng ý d ù mạ mở cụ mỹ cũng nhận được cái kia tròng chỗ u minh gợi ý có thể tuyển chọn có một hạng năng lực hoặc vật phẩm thành t i ự u đáp lễ sau đó hai người trong đầu một ít tên cứ gọi bắt đầu hiện lên lại còn có thể đưa trên cơ ý d ù mạ mở cụ mỹ thật bất ngờ chẳng lẽ là bởi vì nàng bây giờ thành tờ đ ỡ cờ tổng thanh tra duyên cớ đại khái là khả năng này ta cũng không cái gì đem ra được đồ vật sẽ đưa đường tiên sinh một trận thắng lợi phi h ế n hảo a ý dụ mạ mở cụ mỹ cảm thấy có chút e o kiệt dù cho thắng lợi phi h ế n hảo là tính năng cường lực máy bay chiến đấu có thể ở trong mắt đường phòng chừng cùng đồ chơi không có phần bị ta không một một bên đại gỗ cũng rất nhanh làm ra tuyển t r ạ c h ngươi chọn xong chưa ý dù mà m ở gù mi v ấ n đạo ân đại gỗ gật đầu vậy chúng ta đi hai người nói hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi tới một đầu khác đường cảnh đang chuẩn bị ly khai lữ hành nhà lại nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa ken thu được tiểu đồng bọn ý dù mà m ở gù mi đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận ken thu được tiểu đồng bọn đại gỗ đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận kém chút đưa cái này quên mất đường cảnh vỗ đầu một cái đi nhanh đến hòm thư vị trí mở ra hòm thư bên trong nằm hai cái vật phẩm một cái thắng lợi phi yến số mô hình khác một cái chiếu lấp lánh quan g đoàn cầm lấy thắng lợi phi yến h ả o đường cảnh nhìn chung quanh nhịn không được tàn dương cái này mô hình còn rất tinh xảo đúng lúc này một cái tin tức c ổ a hiệ lên thắng lợi phi yến h ả o đến từ t ỷ gạ thế giới đặc thù đắp lễ chính là tờ tợ cờ tổng giám bị dù mạ mở gù m ì tặng cho là một cái sở hữu mới nhất tính năng siêu cấp máy bay chiến đấu tê chú thích đem vật ấy phẩm mang ra khỏi lữ hành nhà phía sau sẽ tự động biến thành vốn là cao thấp nguyên lai、like、không phải mô hình mà là thực sự thắng lợi phi yến hào đường cảnh rất là ngoài ý muốn bất quá. đồ chơi này hắn ngược lại là không dùng được chỉ có thể tạm thời để qua một bên làm vật siêu t ầ m v ớ i liếc nhìn mô hình phía sau đường cảnh tiếp lấy cầm lấy cái tia thiệm quang trùm sáng đồng dạng một cái tin tức c ộ t hiện lên l o n g lánh ánh sáng đến từ t ỷ gạ thế giới đặc thù đáp lễ chính là thắng lợi đội đội viên đại gỗ tặng cho sử dụng sau có thể biến thân trở thành l o n g lánh t ỷ gạ chú thích biến thân t ỷ gạ dưới trạng thái mới có thể sử dụng nên vật phẩm cái này không tệ à. cái này đáp lễ đường cảnh tương đương t ỏ a mãn lóng lánh ánh sáng có thể nói là phi thường chân quy lóng lánh tỉ gạ thực lực tuyệt đối rất mạnh mẽ một tướng lóng lánh á hắn đi tới hết nhóc con căn phòng lúc này hết nhóc con vẫn còn ở thần mộ thế giới đường cảnh đi tới bên bàn đọc sách mở ra hết nhóc con nhật ký có đoạn thời gian không thấy hết nhóc con nhật ký không biết mới tăng thêm chút gì mang theo hiếu kỵ đường cảnh cẩn thận nhìn một chút nhật ký mới tăng thêm nội dung là hết nhóc con ở mạng và thế giới cùng g i a thiên thế giới tao nộ mạng và thế giới trải qua tương đối bình thản hết nhóc con vẽ rất đơn giản nhưng kết hợp phía trước bức ảnh đường cảnh ngược lại là nhận ra hết nhóc con trước tiên gặp phải chính là ạn xỉ ạn vấn pháp sư cái này một người một con hết gặp nhau phía sau không phải biết rõ làm sao hồi sự trực tiếp đánh đứng lên đường cảnh ở hết nhóc. con cùng hạng xì ed văn pháp sư ở giữa thấy được hai thanh đan treo kiếm rõ ràng là đánh nhau ý tư nhưng phía sau hai người lại thành bằng hữu lật tới trang kế tiếp là hết nhóc con cùng hạng xì ed văn pháp sư vai đỡ lên hai anh em tốt hình ảnh hết nhóc con quả nhiên là một xã giao lưu bức chứng người bệnh đường cảnh trên mặt lộ ra tiêu ý mạ và thế giới sau đó chính là gia thiên thế giới ghi chép đường cảnh vốn là cho rằng hết nhóc con là bị cái nào phản phái đả thương có thể nhật ký nội dung lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng từ phía trên hắn miễn cưỡng nhìn ra hết nhóc con lại là bị ngoan nhân nữ đế đả thương không phải ngoan nhân nữ đế khi dễ mà là hết nhóc con chủ động khiêu khích hết nhóc con nhẹ nhàng à đ ư ờ n g cảnh không khỏi may mắn bà phần còn tốt hết nhóc con khiêu chiến là ngoan nhân nữ đế không có khắc cường giả hết nhóc con thời khắc mấu chốt xuất ra nữ đế mặt nạc ủy ngoan nhân nữ đế mới có thể thủ hạ lưu tình bằng không hết nhóc con bị giết chết đ ư ờ n g cảnh cảm giác mình khóc đều không địa phương khóc nhìn xong trước mặt nội dung đ ư ờ n g cảnh lật tới mang thủ thiên thật bất ngờ hết nhóc con cũng không có thêm lên ngoan nhân nữ đế cái này cùng hết nhóc con luôn luôn thích nhớ thủ tính tính không hợp hết nhóc con nên không phải sáu trăm tám mươi biết nghĩ đến một cái khả năng đ ư ờ n g cảnh lật tới cuối cùng tổng kết thiên quả nhiên mặt trên nhiều một cái đeo mặt nạ ảnh chân d u n g không cần đoán cũng biết nhất định là ngoan nhân nữ đế t hết nhóc con vì cha g i ả thật l à là n h ẫ n nhục chịu đ thứ a đ ư ờ n g cảnh quả thực d ở khóc dở cười bất quá ngoan nhân nữ đế tu vi ân hết nhóc con vui vẻ là được rồi không có quan hệ gì với hắn đ ư ờ n g cảnh không nghĩ nhiều nữa khép lại quyển nhật ký đi ra lầu c ắ t hắn trực tiếp cầm lóng lánh ánh sáng ly khai lữ hành nhà một lần nữa mở mắt đương cảnh về tới tiểu đạo ở trong tay của hắn lóng lánh ánh sáng chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ dường như viên thứ hai thái dương móc r a thần quang đ ộ n g đường cảnh trong nháy mắt biến thành t ỷ g ạ ủn trạ mạn hình thái bất quá hắn thay đổi không phải cự nhân hình thái mà là người thường thần cao hình thái vào thời khắc này trong tay hắn lóng lánh ánh sáng cũng có phản ứng cương đại quang chi năng lượng lấy cực tốc độ khủng khiếp tiến nhập trong cơ thể đường cảnh cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình quang chi năng lượng lại đạt tới một cái độ cao mới sau đó thân thể hắn lóe ra tia sáng chói mắt lóng lánh t ỷ g ạ chương ba trăm mười lăm xung cơ sải dạn hai thêm tiềm địch g a cảnh h ken chương ba trăm mười lăm xung c sải dạn hai thêm tiềm địch g a cảnh h ken Cảm nhận điều ư cường ợ c cơ trong thể đ ạ quang quang hóa năng lượng, đường cảnh hài lòng cười không chỉ như、vậy. hắn còn phát hiện biến hóa mới. hắn hiện tại mặc dù không sử dụng thần quang đồng, cũng có thể trực tiếp điều động quang chi cười chỉ mặc có trực hài phát thể rồi mới tại tiếp i đ vậy, dù sử đ ộ này g quang năng lượng nói cách khác. không cũng gạ hữu nói biến thân uốn ạn, chi cách khác, có chạm thể sở hữu gạ mạn, thậm l tỉ sở chí là lòng lánh tỉ gạ lực lượng. n gạ tỉ Điều à làm cho đường cảnh sinh ra một cái to gan ý tưởng biến thân thành súp tơ sải dạn hai phía sau lại tăng thêm lóng lánh tỉ g ạ lực lượng sử dụng thọ ken tê xáo va x á va lại x á va tam trọng năng lực thêm được thực lực của hắn biết khủng bố tới trình độ nào phải biết rằng có ở đây không sử dụng bất luận cái gì năng lực lúc thuần dùng thân thể cùng thần minh cảnh giới đường cảnh chiến đấu không sai biệt lắm đạt tới năm lần s h o r t ơ r xài d ạ n ba nếu như lại tiến vào s h o r t ơ r xài d ạ n hai hình thái chiến lược của hắn lại ngồi một trăm lần đó chính là năm trăm lần s h o r t ơ r xài d ạ n ba lực lượng một cái trạng thái này dưới lại tăng thêm lóng lánh tỉ g ạ lực lượng lại điệp ra h ỏ a ken đến lúc đó có hay không có thể cùng giờ dạ g ồ n g bạn thế giới tối cường giả dẹ nọ phân cao thấp đường cảnh mơ hồ có chút chờ mong mất quá hắn cũng có chút không nắm chắc được đang lóng lánh s h o t e xài g i n hai hình thái dưới sử dụng cảnh họ ken biết không phải sẽ đem mình đánh trước vỡ l á t đầu đường cảnh ly khai tiểu đạo hướng thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội trưởng bay đi hắn khi trở về son gỗ cụ bọn họ còn chưa đi đ ư ờ n g tiên sinh ngài rốt cuộc đã trở về cơ s lín thở phào nhẹ nhõm chỉ, chỉ cách đó không xa cái tên kia có cần hay không giải quyết hết mập mạ d ì n bụ đã có thức tỉnh dấu hiệu nếu như đường cảnh không trở lại nữa trang diện liền lại được rơi vào hỗn loạn không cần bây giờ mạ d ì n bụ là hoàn toàn thể bố âu trung hiền lành bộ phận hắn sẽ không lại tùy ý giết người đông thần cao nhẹ nhàng qua đây giống như cái này mạ d ì n bụ dung hợp đã từng đại giới vương thần sở dĩ không cần lo lắng hắn biết giống như t i ác bố âu như vậy có đông thần họ cam đoan cờ tin h cùng c ả đi ệ p bọn họ yên lòng đương nhiên b ả y đặt đã từng mạ g ì b ù bây giờ bố âu tiên sinh mặc kệ cũng không được cái gia hỏa này tương đối là đơn thuần dễ dàng bị phần tử xấu lợi dụng càng nghĩ không đợi đám người làm ra quyết định s ạ tàn đột nhiên chạy ra tiếp nhận cái này nhiệm vụ không thể không nói cái gia hỏa này cũng là khí vận gia thân vừa rồi chiến đấu lợi hại như vậy hắn cứ n h i ê n không có bị lan đến mà đối với xạ tàn ý tưởng đám người tùy ý thảo luận một cái phía sau cũng không bài xích trải qua sẹo sự kiện phía sau đám người đối với xạ t ặ n cũng không phải hoàn toàn xa lạ quan trọng nhất là mạ d ì n bụ đúng là vẫn còn phiền thoái có người có thể t i ế t được vậy thì không thể tốt hơn nữa sau đó mấy người thương lượng từ nộ không đi nà mẹ tìm kiếm long châu phục sinh bị mạ d ì n bụ lúc chiến đấu giết chết bình dân còn như những người khác lại là chuẩn bị ai về nhà nấy tất ý hôm nay võ đạo đại hội khẳng định không có biện pháp tiếp tục cử hành ở lại chỗ này nữa cũng không ý nghĩa đường cảnh là theo chân xôn g ô han bọn họ cùng đi hiện nay kế hoạch ở tạm ở ngộ không gian hắn kế tiếp còn muốn ở giờ dạ gồng bạn thế giới nhiều đợi một thời gian ngắn nghĩ đến t r ả dị dật vẫn còn ở bộ kỳ bàn bên trong vẫn sao động bất an trở đến son gỗ cụ ra, đường cảnh trực tiếp đem t r ả dị dật phong ra ngao vừa ra bộ kỳ bàn c h ả dị dật liền biểu đạt bất mãn mánh liệt chủ nhân lại đem nói nhốt tại bộ kỳ bạn tiếp cận hai ngày thời gian đều nhanh đem bệt i v h ô i quan trọng nhất là đánh lộn không gọi nó tốt lắm ngày hôm qua thực sự đã quên gào khóc c h ả dị dật tiếp tục kháng nghĩ đường cảnh bất đắc dị n â m trán tiểu ra hỏa ồn ào tiếng kêu kia dê xi ben nhưng là không nhỏ đúng rồi ngươi không phải muốn chiến đấu nha đường cảnh chỉ chỉ son gohan hắn v ừ a vặn có thể cùng ngươi l u ậ n bàn nào thực sự đương nhiên là thực sự không tin các ngươi hiện tại có thể thử xem đường cảnh vô tình đem còn chưa kịp phản ứng son gohan bán đứng cái kia đường tiên sinh nhìn lấy đường cảnh yên lặng đi xa bối ả n h son gohan bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh làm trạ gì giận bồi luyện son gohan không thế nào tình nguyện Đến t ì một KK chơi son goten, ngược lục cùng chơi như phát hiện tân đại lục hắn lại giống đại Di giật Son Goten, tân Trà giật lượt là tới, m nhà g dòng ư ờ i một n đ á khí thế thế thế, cảnh thế chính bí ngất trời thấy thế. Bí mật quan sát gật quan đường cảnh đầu giờ dạ gồng bản giờ giới đầu dạ l tốt, Trà giật rất, rất dễ dàng Di dễ là có được thể tìm Trà giật triệt để dung nhập không. Một nhập không. nhà, để bồi Di luyện lộ dung là ở lúc ăn cơm tối phát hiện tiểu gia hòa cư nhiên cũng đã làm cơm thành t i ể u giả son gộ cụ phụ từ ba người trong nháy mắt hảo cảm đ ộ n h ị p mấy người thi đấu giống nhau điên c n g mà ăn uống so với ai khác ăn được nhiều mấy ngày kế tiếp đường cảnh lại là không có quấy rối son gộ cụ bọn họ hắn mang theo trạ dị dợ ở cái thế giới này chúng quanh du ngoạn t r ư ớ c đi dạo một chút miêu tiên nhân cạ dị tháp tiếp lấy đi thần điện tìm cạ điện c ù n g ốc tiêu cối u cùng thực sự buồn chán vẫn cùng trạ dị giật bay ra ngoài không gian ở vũ trụ bên trong phiêu đã một đoạn thời gian một người một r ộ n g đã sớm đạt tới thần mình tầm thứ không cần h ô hấp có thể ở trong không gian sinh tồn ở phản hồi lam tinh trước bọn họ đi tới một viên vắng l ạ g tinh cầu bên trên chính là chỗ này đường cảnh quay đầu nhìn về phía trạ dị giật ngươi cũng cách ta xa một chút ta sợ ngươi thụ thương ngao trạ dị g i t hơi nghi hoặc một chút bất quá vẫn là nghe lời bay đến chỗ rất xa tốt lắm kế tiếp liền nhìn ta một chút cực hạn ở nơi nào đường cảnh hai tay n ắ m tay trực tiếp tiến nhập s u ố tơ s ả i dạn hình thái toàn thân của hắn tràn ngập năng lượng màu vàng áo hỏa diễm dỡ lên tóc cùng lông mi đồng thời biến thành kim sắt trong nháy mắt tăng b ọ t năng lượng liền không gian đều xé rách ngao ngao ngao cha di rất p h é t chảo chủ nhân thật là lợi hại tiếp l ấ y đường cảnh lại lập tức tiến nhập s u ố tơ s ả i dạn hai hình thái lực lượng lần nữa tăng b ọ t quanh thân thiểm điện bờn quanh liệt hắn lực lượng lại tăng lên gấp đôi nhưng cái này còn xa xa không đủ chương ba trăm mười sáu thần h ủ diệt bệ ỷ dụng thức tỉnh chương ba trăm mười sáu thần hủy vượt qua vũ trụ lực lượng trực tiếp làm cho không gian chung quanh sụp xuống trụ vi lớn lớn nhỏ nhỏ vô số hàng tinh cùng hành g tinh tự quay cùng công chuyện quỹ đạo bị dư âm lực lượng triệt để nhiễu loạn đây là đường cảnh không có công kích mục tiêu hậu quả nếu như đánh vào thực sự sợ là liền vũ trụ bên trong kinh khủng nhất lô đen đều có thể trong nháy mắt tiến diệt lúc này không biết khoảng cách chỗ xa xa trong vũ trụ bị m ở một viên cự đại hành tinh bên trên nào đó nói thân ảnh to lớn thất tình cái kia là bực nào lực lượng thân ảnh to lớn có bóng loáng làn da màu tím cũng dựng đứng lên hai con cái lỗ t a i lớn bị lở xi、si、đại nhân ngài lần này dĩ nhiên không cần ta chủ động tỉnh lại thực sự là rất ngạc nhiên đâu một bên cầm trong tay pháp trưởng làn da màu xanh lam 477 cao gậy thiên sứ gắn bó chế nhạo nói hắn là thiên sứ thuộc vệ thần hủy diệt vệ ý ruột tụy tùng ta không phải tự nguyện tỉnh lại là bị một cô không hiểu sợ hãi lực lượng đánh thức bệ ý、e. r ộ t liếm liếm m ắ n b vớt lại xoa xoa khuôn mặt ngược lại ngài tỉnh lại là tốt rồi không phải vậy ta còn chuẩn bị hát tỉnh lại ngài tính rồi ta còn là không ngủ hồi lung giác không có so với thiên sứ hát càng chuyện kinh khủng bệ ý、e. r ộ t đứng dậy bởi vì ngủ không ngon sở dĩ tâm tình rất không xong đã như vậy thẳng thắn hủy diệt một cái tinh cầu vui vào một chút hắn con ngon đ ú n g ra một cái năng lượng cầu đánh ra bắn trúng chỗ xa xa một cái tinh cầu viên tinh cầu kia trong nháy mát hóa thành trôn p h n lợi bệ ý rút m ô giận khi đột nhiên mở miệm đúng rồi cái này cổ làm người sợi ồ vậy、oh. bị r ộ t nhãn tình sáng lên cái này của lực lượng chủ nhân rốt cuộc là ai cuộc đời hắn khát vọng nhất chỉ có hai chuyện một cái thưởng thức mỹ thực k h á c một cái chính là c ủ n g cường giả chiến đấu không rõ ràng cái này của lực lượng không thuộc về chúng ta vùng vũ trụ này chắc là dị giới cường giả điểm nhẹ phát trượng không không phó hình chiếu ba d xuất hiện trong hình bày ra chính là chẳng cảnh đường cảnh đánh ra thỏ ken h b ấ t quá bởi cái kia phiến thời không đều bị đường cảnh lực lượng và mẹo ngay cả ánh sáng đều không thể thoát đi đưa tới hình ảnh trung tâm đen kịp một màu căn bản nhìn không thấy sự hiện hữu của hắn hít đ nghị ở mảnh không gian kia phụ cận có một cái tên cứ gọi là làm tinh ở lại hành tinh chúng ta có thể đi nơi đó nhìn một chút ân không sai chúng ta đây liền đi qua bệ ý r u ộ t gật đầu hắn thức tỉnh tin tức bao quát lao thần thọ cùng đông thần cảnh họ cùng với giới vương tinh bắc giới vương đâu cảm giác được bọn họ biết thần hủy diệt bệ ý r u ộ t một ngày xuất hiện vũ trụ bên trong sẽ có không ít tinh cầu sẽ bị hủy diệt mà hết thể này đường cảnh cũng không biết giải trừ s u o r t e r xài dạn hai hình thái hắn là một m kéo rỗi vận động quả nhiên ở s u o r t e r xài dạn hình thái giới sử dụng họ ken đối với gánh nặng của thân thể rất lớn đây là hắn thời khắc một đoạn thời gian rất dài lần đầu tiên bạo phát toàn bộ thực lực hắn hiện tại mặc dù đối mặt c o n kia bị diệt thế giới bàn tay khổng lồ cũng có mười phần lòng tin tất ý chiến lược của hắn tuyệt đối đạt tới chân thần bên trên chỉ là hắn đối với chân thần bên trên phân chia thực lực cũng không rõ ràng không biết mình nằm ở cái gì t ầ n g thứ cùng trạ dị giật trở lại lam t i n h đường cảnh chuẩn bị hướng son gỗ cụ cáo từ đi tới một chỗ đất trống son gỗ cụ đang ở làm ruộng bất quá hắn không làm việc tâm tư một bên làm việc vừa tu luyện đem thổ địa khiến cho cùng chiến trường tựa như đương tiên sinh ngài dung ngoạn đã trở về nhìn thấy đường cảnh son gỗ cụ thật cao hứng có thể cùng ta đánh một trận nữa sao nếu như ngươi tiến nhập càng mạnh hình thái s u o t t ơ r xài dạn ta có lẽ có thể cùng ngươi giao thủ đường cảnh không có cự tuyệt nhưng cũng không có bằng lòng cái gì son gỗ cụ cực kỳ kinh ngạc chẳng lẽ ở s u o t t ơ r xài dạn ba hình thái bên trên còn có s u o t t ơ r xài dạn bốn hình thái ân có lẽ vậy đường cảnh suy nghĩ một chút nói ra có thể là s u o t t ơ r xài dạn bốn hình thái cũng có thể là s u o t t ơ r xài dạn c h i thần s u o t t ơ r xài dạn tên cứ gọi tắt siêu lam hình thái hoa thật sự là quá khốc son gỗ cụ kích động bạc phần ta nhất định sẽ cố gắng hắn muốn là cho là mình đã đạt tới nào đó cực hạn khả năng cả đời đều siêu việt không được cường đại đường tiên sinh kết quả bây giờ nghe liên quan tới c à n g cao t ầ n g thứ s h o r t ơ s ả i dạn hình thái tin tức hắn lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu ân ta xem cho ngươi đ ư ờ n g cảnh gật đầu nói b ấ t quá ngươi vừa mới tiến nhập s h o r t ơ s ả i dạn ba hình thái không lâu muốn lần nữa đột phá không phải trong thời gian ngắn sự tỉnh hình như là cái này dạng cái kia cũng không có biện pháp lập tức cùng ngài giao thủ son b ộ cụ thất vọng vào đầu chờ ngươi trở nên mạnh mẽ lần sau lại mời ta tới ngươi nơi đây là được đương cảnh rất dứt khoát nói ra tốt đường tiên sinh hai người trò chuyện rất thoải mái đường cảnh quyết định chậm chút thời điểm lại đi đối với lần này t r a d ì rất là cao h ứ n g nhất rất nhanh thì cùng son gỗ cụ tỉ thí cùng lúc đó ở tinh cầu nơi nào đó thần hủy diệt bệ ý r u ộ t mang theo thiên sứ hít phủ xuống chương ba trăm mười bảy bệ ý rút vsc son gỗ cụ chương ba trăm mười bảy bệ ý rút vsc son gỗ cụ đang cùng cha di rất chiến đấu son gỗ cụ đột nhiên ngừng lại nào cha di rất nghĩ hoặc làm sao không đánh rồi son gỗ cụ lông mi ngưng tụ lại nhìn phía viên phương ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại khí ta cũng cảm nhận được đường cảnh cũng thật bất ngờ này cổ tức giận cường đại so với hắn đang biến thân sút tơ sải dạn g phía trước hiếu thắng như thế đến xem đối phương rất có thể là lòng châu siêu bên trong nhân vật đi chúng ta đi qua nhìn một chút nói đường cảnh nhất mã đương tiên hướng viễn vương bay đi chờ ta một chút đường tiên sinh gào khóc son gỗ c ủ cùng trạ dị g i ậ theo t sát phía sau cùng thời khắc đó ở vào bất đồng vị trí bắc giới vương đông thần cỏ cạ đ i ệ p cùng ốc tiêu bọn họ đều cảm nhận được này cổ cường đại khí tinh cầu này nhỏ như vậy rất khó tưởng tượng biết tồn tại cường giá siêu cấp rơi xuống đất phương bệ ý ruột tùy ý, ý quan sát một phen bốn phía tinh cầu thể tích rất nhỏ trọng lực còn rất thấp bên trong còn có không ít nhân loại thoạt nhìn lên phi thường nhỏ yếu khả năng cái kia cao nhân tương đối là ít n ổ i danh à cùng bí l ợ xì đại nhân ngài không dầu mới hít không đứng đắn nói h à n h sông ngươi những lời này ta kiểu muốn đem cái kia cao nhân đánh gục bệ ý ruột có chút tức giận hắn đánh không lại hít vẫn không đánh thắng người khác sao ngài cam tâm tình nguyện là tốt rồi h i t l ơ đánh hắn thành t i ể u thiên sứ thực lực so với bệ ý ruột còn hiếu thắng rất nhiều bất quá hắn lại là đối phương tùy tùng cùng sư phụ các ngươi là ai để một cái đến là son cụ hắn sử dụng thuấn gian di động Gì? n g ư ơ i xem đứng lên nhìn rất quái mắt bệ ý r u ộ t cao mày nói rằng ta cũng không gặp qua ngươi son g ỗ cụ nội vã phủ nhận lúc này đường cảnh cùng trà dị giật cũng chạy tới chứng kiến con kia màu tím không có lông miêu đường cảnh vui vẻ không nghĩ tới bệ ý r u ộ t trước giờ xuất hiện tiếp l ấ y c ả đi cùng vợ ghệ t ạ cũng chạy tới hai người này là ai vậy c ả đi vấn đạo làm sao cũng giống như mình cư sắc hoàn toàn khác biệt hắn là thần hủy diệt bệ ý rút một cái thanh âm quen thuộc truyền đến đám người ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời thân ảnh chính là trước đó không lâu mới quen đông thần cỏ tân thần hủy diệt bệ ý rút son gộ cụ kinh ngạc nghe tên cũng cảm giác rất mạnh ha ha ha ta nhưng là toàn bộ vũ trụ tối c ư ờ n giả đương nhiên không bao gồm hít bệ ỷ、e. ruột thầm nghĩ trong lòng son gỗ cụ lời nói làm cho bệ ỷ、e. ruột tâm tình rất tốt cái kia nói như vậy chúng ta tới đánh một trận a người xem đứng lên có yếu không có hứng thú bệ ỷ、e. ruột lắc đầu cự tuyệt không thử một chút lại làm sao biết đâu son gỗ c ù một bộ sơ sinh sinh độc không sợ c ọ p ngự khí mỗi lần gặp phải c ư ờ n giả hắn liền không nhịn được muốn đi lên luận bản còn như bệ ỷ、e. ruột thực lực hắn cho là tên là không có đường cảnh mạnh ở trong mắt hắn đường tiền sinh là vô địch có thể vậy so một lần bệ ý ruột chẳng đáng cười thành tựu i mười hai vị thần hủy diệt bên trong tối cực giả hắn căn bản không đem nho nhỏ người xài giản để vào mắt ghê tởm bị c ả cạ lột u i à n h trước ta cũng tốt muốn chiến đấu vợ ghệ tạ nhãn thử sắp nước hắn hiện tại cũng tiến nhập sút tơ xài giản ba hình thái có thể nói cùng son gỗ cụ thực lực tám lạng nửa cân son gỗ cụ tiên sinh quá xung động hắn không thể nào là bệ ý ruột đối thủ đ ô n g thần họ nói rằng điểm ấy ngộ không chính mình chắc chắn biết đường cảnh ngồi ở một bên trên đá lớn q u a n chiến yết tâm nếu như hắn thua ta đi báo thù cho hắn ngay vậy c ả đi cùng vợ gệ tạ đều cảm thấy đương nhiên đông thần có lại là sửng sốt đường tiên sinh bệ ý ruột thực lực nhưng là tại phía xa mạ d ì n bù bên trên ngài thật sự có nắm chặt sao đường cảnh nhàn nhạt, nhạt xua tay coi như hắn mạnh hơn mạ d ì n bù gấp trăm lần ta dập quân có thể giao thủ lời này làm cho đông thần họ không phải biết rõ làm sao trở về nghe rất như là ở thổi sinh mất quá xem đường t i ề n sinh bình tĩnh g á n g dấp dường như thật là có tự tin có lẽ chỉ là khoa trường một điểm càng nghĩ hắn ngược lại là đối với đường cảnh cùng bệ ý ruột kỉnh chống nhau tràng cảnh có điểm hứng thu ở hai người giữa lúc trò chuyện son gỗ cụ đã biến thân thành s h o t e r xài g i n ồ còn có thể biến thân b ậ y y rút rất tò mò nhìn son gỗ cụ không không không người này gián dấp cùng hắn lúc ngủ mơ tới súp tơ s ả i dạn chi thần cực giống chẳng lẽ cái kia phát sinh làm người ta hồi hộp lực lượng c ư c giả chính là trước mắt tiểu tử nhìn lấy cũng không giống a làm sao rồi hiện tại ta rất mạnh mẽ a son gỗ cụ đắc ý nói biến thành súp tơ s ả i dạn hình thái thực lực của hắn có thể sánh bằng thái độ bình thường tăng cường năm mươi lần vẫn là quá yếu không có hứng thú giao thủ vậy y r t thở dài lắc đầu cái gì son gỗ cụ có chút không bình tĩnh hắn tiếp tục biến thân trở thành súp tơ xài dạn hai hình thái vẫn là rất yếu bệ ý rút nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn lời này triệt để chọc giận son gỗ cụ hắn trong nháy mắt biến thành s u p tơ xài dạn và hình thái xem chiêu hắn phát động toàn lực một cước đá về phía bệ ý rút tuy là đông thần cỏ nói bệ ý rút rất mạnh nhưng không so qua làm sao biết tốc độ của ngươi quá chậm đối mặt xuất kỳ bất ý công kích bệ ý rút dùng một ngón tay bình tĩnh tiếp được s o n g phương giao thủ trên trăm chiêu toàn bộ hành trình bệ ý rút cũng chưa dùng qua những bộ vị khác tiếp chiêu chỉ là một ngón tay cư nhiên đỡ được nộ không toàn bộ công kích nhìn lấy chiến đấu trung tâm cả ít người đều ngu sao chương ba trăm mười tám đường cảnh xuất thủ ước chiến thần hủy d i ệ t t r ư ờ n g 318, đường cảnh xuất thủ ước chiến thần hủy diện oa bị lờ si đại nhân thật mạnh a son gỗ cù rất hưng phấn thế giới này có nhiều cường giả như vậy hắn càng có động lực tu hành đây chính là ngươi toàn bộ thực lực bây rút rất khó chịu tên trước mắt căn bản không phải người hắn muốn tìm đ u ô i khé động hắn trực tiếp đem son gỗ cù đá bay ca ca đột vợ vệ tạ cao mày hôn một câu ta hiện tại lại mất hứng thẳn g thắn đem tinh cầu này phá hủy a bây rút thời khắc chưa quên chính mình thần hủy diện chức trách hủy diệt mới là hắn nên làm chính sự ngàn vạn lần không nên đông thần thọ đ ộ i vã ngăn cản bệ y r u ộ t nhìn hắn một cái căn bản không để ở trong lòng yên tâm ta và ngươi tính mệnh là c h ó i chặt ở chung với nhau ta sẽ không lừa ta chính mình bệ y r u ộ t từ tốn nói vậy là tốt rồi đông thần thọ thở phào nhẹ nhõm chờ ngươi sau khi rời đi ta lại phá hủy viên tinh cầu này bệ y r u ộ t cười hắc hắc đông thần c ã i h ọ à nghe được bệ y r u ộ t nói như vậy c a đ i cũng luôn cũng thần hủy diệt bệ y r u ộ t nhưng là vũ trụ tối cường giảm nếu là hắn hủy diệt thế giới này không ai có thể cản dừng vợ g h tạ vừa tức vừa nộ hắn thê tử cùng nhi tử đ ề u ở trên viên tinh cầu này ai có thể gọi hắn đánh bất quá trước mắt cái này chỉ ghê tởm không có lông nhiêu đâu u i ngươi nghĩ hủy diệt viên tinh cầu này trải qua ta cho phép sao lúc này một đạo phong khinh vân đạm thanh â m truyền đến người nói chuyện chính là ở một bên xem trò vui đường cảnh hắn dù sao cùng son gỗ cụ là bạn tốt trải qua khoảng thời gian này ở c h u n g cùng ở v ệ tạc đi, còn có cơ g i ớ n h đắng người đều thành bằng l ư u tự nhiên không có khả năng nhìn lấy bể ị r u ộ t muốn làm gì thì làm kỳ thực hắn biết bể ị r u ộ t là một g a n hàng chỉ cần bày ra các loại mỹ thực đối phương sẽ bỏ đi hủy diệt thế giới ý niệm trong đầu bất quá đường cảnh vẫn là quyết định muốn h một trận chỉ dựa vào mỹ thực mê hoặc bệ ý rút nói không chừng ngày đó tâm tình không tốt sinh ra hủy d i ệ t tinh cầu ý tưởng phải biết rằng chiến lược của hắn nhưng là so với siêu lam hình thái người x à i dạn g còn mạnh hơn ở son gỗ c ủ cùng vợ ghệ tạ lớn lên phía trước la m tinh đều rất biến đến rất nguy hiểm nhưng đánh một trận lại bất đồng đau đớn giao hấn tuyệt đối sẽ in dấu thật sâu ấn ở bộ não của đối phương ồ đương cảnh lời nói làm cho bệ ý rút ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh mắt tiểu tử người rất ngông của nga bệ ý rút hiện tại càng có chịu hắn thân là thần hủy diện phá hư tinh cầu chính là của hắn sứ mệnh cần của người nào cho phép thiếu niên ở trước mắt chắc là không rõ ràng hắn thần hủy diệt bị lợi xì đại nhân khủng bố cỡ nào a bị lợi xì đại nhân hắn k ý tức trên người dường như không thuộc về chúng ta đệ thất vũ trụ đang bị chọc giận bệ ý r ộ t bên người thiên sứ h í đưa lô thai nhắc nhở bệ ý、e. r ộ t gật đầu nhìn về phía đường cảnh nguyên lai ngươi chính là cái kia phóng xuất ra làm người sợ hãi lực lượng cực giả ánh mắt của hắn biến đến t r ấ n trọng đứng lên nếu như thiếu niên thực sự là người nọ hắn nhất định phải sử dụng toàn lực tương đối chúng ta đi vũ trụ đánh đường cảnh dẫn đầu bay về phía bầu trời tốt bệ ý rụt theo lên không Thì、theo ì t h sát ở bên người hắn thật sự rất tốt tiếc nuối chúng ta người x à i dạn không thể ở thật nhanh chung sinh tồn không cách nào tự mình quan sát đường tiên sinh cùng bị l ỡ xì đại nhân chiến đấu bị đánh bay son gỗ cũ lại bay trở về đúng vậy đáng tiếc chúng ta vẫn là quá yếu v ơ ghệ tạ thuộc nằm lòng gật đầu phụ hỏa nghe hai người phàm nói phàm ngữ cả định cùng đông thần cảnh họ an ý đồng thời tung bạch nhãn hai người này nói yếu hai người bọn họ chẳng phải là yếu đến bỏ đi rồi hả chờ các loại ta dường như có thể quan chiến đông thần cảnh ọ nhãn tình sáng lên lập tức bay về phía vũ trụ không lần đầu hắn cảm nhận được chính mình cái này thần minh so với hai cái p h ả m n h â n ưu thế son vô cụ vợ vệ tạ k a d i may m à ta không muốn q có chiến ở cách xa tinh cầu vũ trụ đường cảnh cùng bê y rút lăng không đứng đối diện nhau trên người người lực lượng cảm giác dường như rất yêu à. bê y rút c ư ờ i lạnh nói thanh em không thể ở chân không truyền bá tinh chất đặc biệt tại hắn nơi đây phảng phất không có bất kỳ làm lập tức ngươi liền không cười được nói xong đường cảnh lập tức tiến hành biến thân năng lượng màu vàng nóng hỏa diễn bao khỏa tóc của hắn cùng lông mi đều biến thành kim sắt hắn tiến nhậm sút cơ sải dạn hình thái lực lượng tăng vọt năm mươi lần ngươi cũng biết biến thân bê y rút trợt cả kinh hắn lực lượng so với siêu lam hình thái son g ỗ c ù mạnh mẽ đại khái tương đương với 50 lần tả hữu s h o r t ơ r sải dạng ba hình thái có thể đường cảnh thái độ bình thường thực lực thì đạt đến năm lần s h o r t ơ r sải dạng ba hình thái bây giờ tiến nhập s h o r t ơ r sải dạng hình thái hắn lực lượng liền tương đối với là s h o r t ơ r sải dạng ba hình thái hơn 200 lần b ự c này kinh khủng lực lượng giống như thực chất vậy đem không gian chung quanh đều xé rách làm sao có khả năng thịt vạn năm không đổi khuôn mặt rốt cuộc biến đến kiếp sợ này cổ lực một năm số lượng hơn ta vô cùng xa thực lực của hắn đại khái liền mạnh hơn lù một dạng nói chung liền một trăm lần suốt tơ sải dạn ba hình thái cũng chưa tới đường tiên sinh nguyên lai mạnh như vậy đông thần thọ không gì sánh được ngoài ý muốn bởi lúc trước đường cảnh đã cho hắn đánh dự phòng t r ầ m hắn hiện tại xem như là trong mấy người bình tĩnh nhất nhân trách không được đường tiên sinh không đem bệ y rút để ở trong mắt chỉ thực lực này dù cho bệ y rút cùng hít cộng lại cũng không là đối thủ a đường tiên sinh thực lực hẳn là chỉ có cha ta đại t h ầ n q u a n hoặc là vị đại nhân kia mới có thể đánh bại hít cảm thán nói vị đại nhất kia chương ba trăm mười chín bị bạo nổ truy bệ ý rút Trước nông ổ truy ruột. bệ bí đ thần thọ lần h nữa phát triển thế giới quan đó là tự nhiên toàn bộ ngọc đại nhân chỉ cần nguyện ý có thể trong nháy mắt tiến diệt một mươi hai cái vũ trụ khi phi thường tốt tâm địa tiến hành phụ cập khoa học t đáng sợ nông thần thọ ngược lại hít một hơi khí lạnh hai người trò chuyện rất thoải mái nhưng đối mặt đường cảnh bệ Y d ú t sẽ rất khó bị chứng kiến đường cảnh sau khi biến thân thực lực bệ Y d ú t tiếp tục chiến đấu lời nói lại chống đỡ không nổi nhưng không đánh lại bị hư hỏng thân là phá hư vương uy nghiêm hắn biểu thị phi thường xấu hổ thật muốn học được thuần gian di động tốt biến mất tại chỗ bây giờ có thể đánh không một đường cảnh cười đối với bệ Y d ú t giơ ngón tay giữa bệ Y d ú t tuy là không hiểu cái gì ý tứ nhưng cũng xem hiểu son gỗ cù l ộ t cận ghê tởm ở bệ ý rút r o n g gáo ghét o à n thân hắn năng lượng màu tím hỏa diễm bầm bành trực tiếp buộc phát ra toàn lực hướng đường cảnh phóng đi hắn hiện tại cũng không để ý đánh thắ t h ế thế đường cảnh không hoảng hốt chút nào duy trì sút tơ sải dạn hình thái hắn chiến b ị đề cao thật lớn bệ ý rút động tác trong mắt hắn không so tiểu h ả i t ử đi bộ nhanh bao nhiêu l ung dung dùng một ngón tay tiếp được công kích thuận tiện mang lên hữu hảo thân thiết bệ ý rút tiên sinh n g ư ơ i cái này công kích làm sao kém như vậy nhỉ cái này gọi là gậy ông đập lưng ông n g ư ơ i lấn miêu quá mức bệ ý rút ở trong chân không mất trật tự thời gian kế tiếp đường cảnh dùng một ngón tay còn ăn hiếp bệ ý r ú đưa hắn đánh liên tục cầu xin tha thứ đường tiên sinh ta chịu thua ai nhà ngài đ ư n g đánh bệ ý r ú đều nhanh muốn khóc lên hắn tr vẫn là lần đầu tiên bị người treo lên đánh mấu chốt là còn có người nhìn lấy thật mất thể diện điều này làm cho hắn về sau làm sao gặp người lạp lạp lạp bí lợi、si、xi đại nhân thật mất mặt k h i ở một bên phối hợp n ổ nước bọn đại khái là nhìn ra đường cảnh không có hạ tử thủ hắn biểu hiện tương đương nhàn nhã không hổ là đường tiên sinh đông thần thọ triệt để thành đường thổi du cho vừa rồi hít với hắn phổ cập khoa học dẹn nọ cường đại mà dù sao chưa thấy qua toàn bộ ngọc bản tôn càng không lánh hội qua liên diệt vũ trụ lực lượng đường tiên sinh cường đại cũng là gần ngay trước mắt tựa hồ là đánh có chút mệt mỏi đường cảnh ngừng tay lạnh lùng hỏi ngươi còn muốn hủy diệt Lam Tinh. không được không được bệ ý rút nhanh chóng tỏ thái độ hắn cảm thấy nếu như đường cảnh tiếp tục đánh tiếp hắn nói không chừng liền muốn lĩnh cơn hộp hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt đúng lúc nhận túng mới là cách làm chính xác vậy được ngày hôm nay hãy bỏ qua ngươi đ ư ờ n g cảnh giải trừ đối với bệ ý rút giảng buộc nghe vậy bệ ý rút lộ ra đã lâu nụ cười đó là trong bóng đêm chứng kiến quang minh vui sướng chúng ta trở về đi thôi kết thúc chiến đấu mấy người phản hồi làm tinh chứng kiến bọn họ rơi xuống đất son bộ cụ không kịp đợi trực tiếp xông lên trước mới vừa là ai thắng đang hỏi ra câu nói này đồng thời son gỗ cù ba người đã đoán được đáp án trước kia không ai bị nổi bí lở si đại nhân hiện tại cả người đầy bụi đất nào còn có nửa điểm thần hủy diệt uy nghiêm phản quan đường tiên sinh một thân thanh trần bất nhiễm liền h ố i góp cáo đều không d ơ thỏa thỏa cao thủ phong phạm ai mạnh ai yếu gặp mặt sẽ hiểu bệ ý rút rất dứt k h o á t nói là đường tiên sinh thắng ta bệ ý rút cam bái hạ phong đồng thời ta cam đoan về sau cũng sẽ không bao giờ h ị diệt t i n h cầu của các ngươi ba đường tiên sinh ngài thật không tầm thường son gỗ cù đối với đường cảnh sùng bái lại tăng lên một cái tầm t h nói đường tiên sinh dĩ nhiên cũng là người sài g i n nhìn lấy còn không có rời khỏi sút tơ xài dạn hình thái đường cảnh cả điệp cũng thật bất ngờ không có khả năng vợ gệ tạ lập tức phản bác vợ gệ tạ tin có cái nào người xài dạn h ắ n chính là do rõ ràng ràng đường tiên sinh cũng không phải bọn họ tin cầu người vấn đề này các ngươi có thể hỏi n ộ không hắn có thể cho các ngươi n ả á n đường cảnh bình tĩnh đem vấn đề c h ắ p cho son gỗ c ũ bị đám người nhìn chằm chằm son gỗ c ũ không thể làm gì khác hơn là đem nguyên do nói hai trăm bốn mươi đi ra đây cũng là lệnh mọi người tại đây đối với đường cảnh càng thêm kính sợ chí ít bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường bọn họ là không làm được mọi người đang đối mặt đường cảnh lúc đã từng cái loại này tùy ý thái độ đều biến mất tất ý trước mắt vị này nhưng là chân chính t ư ở n g giá siêu cấp là thuận tay gian là có thể h ủ diệt một cái tinh hệ tồn tại chỉ có son v ỗ cụ đang cùng đường cảnh giao lưu lúc vẫn như cũ thong dong tính cách của hắn rất không có tim không có phổi vô luận với ai ở chung đều có thể biến đến chúng sinh bình đẳng vốn chuẩn bị ngày hôm nay rời đi đường cảnh tại hắn cường liệt dưới sự yêu cầu không thể làm gì khác hơn là bằng lòng tiếp tục làm khách vài ngày bất quá đường cảnh cũng không sốt ruột chủ thế giới cùng giờ dạ gồng bạn thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng là vừa so sánh với một tháng h n mới chỉ có ở cái thế giới này lợi không đến nửa tháng c o i như lợi nữa mãi ngày chủ thế giới tổng cộng mới đi qua nửa ngày bung lòng thời điểm thời gian luôn là trôi qua rất nhanh rất nhanh thì đến chính thức rời đi thời gian đường cảnh cùng son gỗ cụ bọn họ phất phất tay ly khai giờ dạ gửng bạn thế giới